Hắn thanh âm so ngày thường còn muốn trầm thấp khàn khàn. Tô Tiểu Loan tự nhiên biết hắn thanh âm biến hóa là bởi vì cái gì. Nàng lần này đứng dậy thời điểm, phóng nhẹ động tác, tận lực giảm bớt hai người thân thể tiếp xúc. Khu khu, ngươi thích xem bình thư. Bách lý cẩn thân sắc vẫn là có chút mất tự nhiên, liền nói sang chuyện khác đều thực đông cứng. Trước kia không thấy quá, vừa rồi nhìn một quyển, cảm thấy cũng không tệ lắm. Tô Tiểu Loan chạy nhanh tiếp được cái này đề tài. Hai người đều cố tình tránh cho nói tới chuyện vừa rồi. Bách Lý Cẩn có chút kinh ngạc, Binh Thư phần lớn buồn kẻ vô vị, rất nhiều nam nhân đều nhìn không được, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều văn hóa thấp tướng sĩ. Không nghĩ tới Tô Tiểu Noãn cư nhiên có thể xem đi xuống, còn xem đến mùi ngon. Ngay sau đó, Bách Lý Cẩn đề ra mấy cái trong sách điển hình ví dụ thực tế, hỏi nên như thế nào ứng đối. Tô Tiểu Loan đối đáp trôi chạy. Cái này hắn là thật sự tin tưởng, Tô Tiểu Loan có thể xem hiểu bình thư, hơn nữa thực thích nhìn. Này mấy quyển thư không tồi, nói được thực thông thấu, ngươi có thể lấy về ra đi xem. Bách Lý cần đi đến một bên kệ sách thượng, chọn mấy quyển thư đưa cho nàng. Này một đống thư đều là hắn chân quý nhiều năm bảo bối, đi đến nào liền đưa tới nào, sợ ngày nào đó không thấy. Tô Tiểu Loan có thể nhìn ra tới. Này đó thư đều có thường xuyên bị người lật xem dấu vết, bách lý cẩn hẳn là đã nhìn rất nhiều biến. trách không được hắn tuổi tác không lớn, lại có thể đảm nhiệm chủ soái vị trí. Nguyên bản hắn liền thông minh, hơn nữa so với người bình thường còn muốn nỗ lực, hắn không lo lão đại ai đương. Không còn có người so với hắn càng thích hợp. Hảo! Khó được có cơ hội nhìn đến này đó thư, tô tiểu noán đương nhiên sẽ không bạch bạch lãng phí. Có không hiểu địa phương, có thể tùy thời tới hỏi ta. Bách Lý Cẩn lại bồi thêm một câu. Tô Tiểu Loan rốt cuộc không thượng quá trên trường, rất nhiều chuyện khả năng tưởng tượng không ra. Cảm ơn ngươi, Bách Lý. Tô Tiểu Loan cười nói. Bách Lý Cẩn nhịn không được rỗi tay ở nàng đỉnh đầu xoa xoa, cảm tạ cái gì. Lúc sau thời gian, Tô Tiểu Loan ngồi ở trên giường đọc sách, Bách Lý Cẩn ở án thư phía trước xử lý sự tình. Bởi vì giường nệm phía trước tiểu mấy tương đối lùn, ghé vào mặt trên xem thực không thoải mái. Tô Tiểu Loan liền nằm ở trên giường xem. Bách Lý Cẩn hướng tới nàng phương hướng nhìn hai mắt, sau đó liền thu hồi tầm mắt. Tới rồi cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm canh giờ, Bách Lý Cẩn đưa Tô Tiểu Loan về nhà. Tô Tiểu Loan mới vừa đem thủy thiêu nhiệt, mọi người trong nhà liền đã trở lại. Hôm nay thằng tử cùng tiểu muội tâm tình đều thực hảo, dịu dít mà vây quanh Tô Tiểu Loan nói chuyện. Nhị tỷ, hôm nay phu tử lại làm ta bối văn trường, ta bối đến nhưng hào đâu. Thằng tử kiêu ngạo mà nói, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập kích động. Tô tiểu tình cũng không cam lòng yếu thế, ta hôm nay cũng có tiến bộ, học xong một chút bắt mạch, sư phụ còn khen ta ngộ tính cao đâu. Phía trước nàng học phần lớn là cơ sở dược lý, sau lại đi theo sư phụ cùng nhau xem bệnh người, cũng chỉ sẽ từ mặt ngoài bệnh trạng tới phân tích. Từ hôm nay trở đi, nàng muốn chính thức bắt đầu học tập bắt mạch. Tô tiểu Loan cười xoa xoa bọn họ hai cái đầu tóc, từng cái khen. Thặng tử thật là lợi hại, tình nha đầu cũng rất tuyệt, nhị tỷ vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Thổi hào một hồi, tô tiểu Loan lại giọng nói vừa chuyển, bất quá, các ngươi cũng không thể bởi vậy mà đắc chí, dừng bước không trước, muốn bảo trì một viên bình thường tâm, tiếp tục nỗ lực, chúng ta người một nhà cộng đồng tiến bộ. Ân, chúng ta biết rồi. Nguyên bản còn có chút lâng lâng hai cái tiểu gia hỏa, đều thu liếm trong lòng kiêu ngạo chi tâm. Chuẩn bị ăn cơm đi. Nhìn xem mẫu thân hôm nay làm cái gì ăn ngon. Tô tiểu nón lôi kéo hai người bọn họ tay nhỏ, cùng nhau hướng phòng bếp đi đến. Vừa lúc mẫu thân đã đem đồ ăn đều làm tốt, tô tiểu nón liền cùng tiểu mội thẳng tử cùng nhau hỗ trợ đoàn chén lấy chiếc đũa. Chứ bỏ bình thường liền dễ dàng nhìn đến xào nấm, tiểu dưa xào trứng gà, cà chua xào đậu hủ, xương sườn bắp canh bên ngoài, còn có một đạo đồ ăn, tô tiểu nón là lần đầu thấy. Mẫu thân nói, cái này kêu tao ớt xào thịt. Đỏ dự toái ớt cay, đỏ tươi ớt tác, xứng với thịt toái, mặt ngoài ẩn ẩn phiếm ru quang, nhìn liền rất tan với cơm. Hương vị nghe lên cũng thực thoải mái thanh tân, ê ẩm cay ớt cay toái, mùi thịt bốn phía thịt vụn. Tô tiểu noan gấp không chờ nổi mà múc một nguồn ở trong chén, cùng cơm quay ở bên nhau ăn, không nghĩ tới so ngẫm lại chung hương vị còn muốn càng phong phú một ít. Nàng nhịn không được liền ăn vài khẩu, cơm nháy mắt đã đi xuống hơn một nửa. Chương hỗ trợ. Chua ngọt, hàng cay, giòn sảng, nhiều như vậy khẩu vị đều hỗn hợp ở cùng nhau, kỳ quái chính là cũng không sẽ làm người cảm thấy loạn, ngược lại mỗi loại hương vị đều gãi đúng châu ngứa. Trong nhà hài tử nhiều, mẫu thân liền nhiều thả chút đường ở bên trong, cho nên so nhà người khác làm càng ngọt một ít. Tô Tiểu Loan trước kia chưa từng ăn qua hương vị như vậy đặc biệt ớt cay. Cái này thật ăn với cơm. Tô Tiểu Loan cười nói, nàng như vậy trong chốc lát. Đều đã đem nửa chén cơm cấp ăn sạch Chén đế lưu lại một tiểu tầng màu cam hồng dấu vết Có điểm như là cà chua canh Kỳ thật là ớt cay nước sốt. Tô tiểu Loan cô y dùng chiếc đuôi chọn một chút bỏ vào trong miệng Hương vị là hàng ngọt, cay vị cũng không trọng Thích liền ăn nhiều một chút, trong nhà còn có thật nhiều đâu Bạch thị chính mình cũng ăn không ít Này đó tao ớt đều là nàng chính mình làm Sạch sẽ, cho nên không sợ bọn nhỏ ăn nhiều hư bụng. Tô Tiểu Ngoan ở trong lòng âm thầm nghĩ, tên này thật đúng là chậm trễ món này, ai có thể nghĩ vậy sao bình dân tên sau lưng, cất giấu như vậy một đạo lệnh người kinh diễm cơm nhà đâu. Ăn xong cơm chiều, nàng cùng đại tỷ Hàn Huyên trong chốc lát hương các sự tình, quyết định ngày mai đi hương các nhìn xem. Rốt cuộc hai ngày này nàng một chuyến cũng chưa đi. Ở trong sân đứng trong chốc lát, sắc trời dần dần hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Ngay từ đầu còn chỉ là sắc trời sắt hắc. Không ảnh hưởng xem đồ vật, dần dần mà, sắc trời biến hát tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến mặt sau, tô tiểu nón cũng chỉ có thể nhìn đến chính mình trước mặt đồ vật, cách khá xa, liền ngũ quan đều thấy không rõ, càng đừng nói nhận ra tới là ai. Nay vẫn là nàng lần đầu như vậy nghiêm túc mà chú ý trời tối. Ở kiếp trước, thiên còn không có hát thấu liền có vô số đèn đường sáng lên, là không có biện pháp cảm nhận được, loại này dường như thị giác bị một chút cướp đoạt cảm giác. Hơn nữa trưởng thành về sau, nàng rốt cuộc không công phu đi chú ý sắc trời biến hóa. Bất chi bất giác chung, tô tiểu loan ở trong sân đứng yên thật lâu. Dân dân mà, nàng không tự chủ được mà nhắm lại hai mắt của mình. Lúc này đây, nàng không có cho chính mình bất luận cái gì tâm lý ám chỉ, nhưng lại rõ ràng mà nhìn đến giữa mày xuất hiện một chút nhàn nhạt ánh hình quang, có điểm như là mông lung ánh trăng, không lắm rõ ràng. Tô tiểu loan còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Thẳng đến nàng nghe được hệ thống cao hứng thanh âm, chủ nhân, chúc mừng ngươi, tinh thần lực của ngươi tiến lên dai. Nhanh như vậy sao? Tu luyện tinh thần lực đơn giản như vậy. Tô tiểu noan sửng suốt một chút, có chút mờ mịt. Nàng mới minh tưởng bao lâu a như thế nào lại đột nhiên tiến dai đâu. Tinh thần lực tu luyện có thể so linh lực chậm nhiều, chủ nhân nhanh như vậy liền tiến lên dai, là bởi vì chủ nhân vừa rồi ngẫu nhiên tìm hiểu một tia thiên địa khí cơ. Cơ hội như vậy cũng không phải là mỗi người đều có, có người tu tiên cũng cả đời đều ngộ không đến một lần đâu. Hệ thống mại thanh mại khí mà nói, chạy nhanh sửa đúng nàng sai lầm quan niệm. Thì ra là thế. Tô Tiểu Loan cũng không có bị từ trên trời giáng xuống bánh có nhân tạp đến hôn đầu góc, mà là từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh. Nàng nâng bước đang muốn về phòng, mới phát hiện chính mình bước chân thực trầm trọng, chân đều có chút cương. Nhìn nhìn sắc trời, đã chang lên giữa trời. Mông lung Nguyệt huy, cùng nàng giữa mày về điểm này quang mang thật sự có vài phần tương tự. Nguyên lai bất chi bất giấc chung, nàng đã ở trong sân đứng lâu như vậy. Con hảo nàng ở trong sân nhìn bầu trời hát thời điểm, người nhà đều đã trở về chính mình phòng chuẩn bị ngủ, không thấy được nàng. Bằng không xem nàng ngốc hề hề mà ở trong sân đứng, khẳng định muốn lo lắng hỏng rồi. Tô tiểu Loan thở ra một ngụm cho khí, xoay người trở về chính mình phòng ngủ. Trên đường... Hệ thống lại cùng nàng cường điệu một lần, tu luyện tinh thần lực những việc cần chú ý. Tinh thần lực tu luyện tối kỵ chính là chỉ vì cái trước mắt, cần thiết thời khắc bảo trì tâm thái bình thản, có thể tiếp thu thật lâu đều không có tiến bộ sự thật mới được, bằng không thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ân, ta đều nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi. Tô tiểu Loan nghiêm túc mà trả lời. Đối với tu luyện một đường gian nan, tô tiểu Loan sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Liên tính không có hôm nay đột nhiên tìm hiểu. Liên tính tinh thần lực mấy năm đều không thấy một kia tiến bộ, nàng cũng sẽ không xuất ruột. Bởi vì nàng tâm thái vẫn luôn chính là, người khác không thể tu luyện, nàng có thể, cho nên từ khởi điểm thượng, nàng đã kiếm quá độ. Tu luyện một chút nàng liền kiếm một chút, chưa đi đến bước cũng không mệt. Hệ thống có thể tinh tường nhận thấy được nàng tâm cảnh chính bất chính, chính là bởi vì biết, cho nên mới kinh ngạc. Nó trước kia gặp được quá đủ loại ký chủ. Không có chỗ nào mà không phải là thế gian cường giả, bất quá những người đó chung, cũng không có một cái giống tô tiểu noan như vậy bình tĩnh, bầu trời đều hạ bánh, có nhân vũ, nàng một chút kích động phản ứng cũng chưa. Cái này làm cho hệ thống trong lòng cũng dâng lên không ít tin tưởng, nó chủ nhân tâm tính như vậy kiên định, liền tính là ở cái này vô cùng cần tôi đại lục thì thế nào. Làm theo có thể trở thành cường giả chân chính. Tô tiểu Loan không biết, hệ thống đã ở triển vọng, Nàng trở thành cường giả về sau sinh sống. Nàng nằm ở trên giường ngủ ngon lành. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Tiểu Loan cùng đại tỷ cùng nhau ăn cơm sáng, hướng hương các phương hướng đi đến. Tới rồi lúc sau, theo thường lệ là trước kiểm tra rồi một lần hương các các nơi, xác định cũng không có vấn đề gì. Nàng mới trở về chính mình phòng, chuẩn bị xem từ Bách Lý Cẩn nơi đó lấy tới Bình Thư. Lúc này, Lạc Hồ Hai huynh đệ gõ cửa đi đến. Làm sao vậy? Tô Tiểu Loan cười hỏi, vừa rồi nàng đã theo chân bọn họ hai cái đã gặp mặt, còn cho bọn hắn hai cái mua bánh bao, không nghe nói có chuyện gì. Lạc Hồ cắn cắn môi dưới, nói, "Tỷ tỷ, chúng ta phải đi về." Tô Tiểu Loan lập tức minh bạch. Trong núi người đều bị giải quyết, kế tiếp cũng xử lý đến không sai biệt lắm, cao bộ khoái hẳn là có thời gian về nhà. "Hảo, cao đại ca tới đón các ngươi sao?" Tô Tiểu Loan nói, đưa trong tay thư. Chuẩn bị đi theo bọn họ hai anh em một khối đi xuống lầu. Nếu là cao bộ khoái không có thời gian tiếp đi bọn họ, nàng liền đi đưa đưa, bằng không bọn họ hai cái trở về, nàng không yên tâm. ân Lạc hồ không tha mà nhìn về phía nàng. Ngốc hồ lô, lại không phải sẽ không còn được gặp lại tô tiểu nõn lại nhịn không được xoa xoa hắn mềm mại đỉnh đầu. Nếu không ta cùng cao đại ca nói nói, về sau nếu các ngươi nghĩ đến hương các, tùy thời đều có thể lại đây. Hảo A, ta cùng ca ca nguyện ý lại đây. Lạc hồ tròn tròn đôi mắt lập tức sáng lên. Ngay thường cao bộ khóe đi vội thời điểm, hắn cùng ca ca hai người ở nhà còn rất nham chán. Mấy ngày này đại ở Hương Cát, có thật nhiều ca ca tỷ tỷ đối bọn họ đều thực hảo, đại gia ở một khối thật náo nhiệt, hắn đều không bỏ được đi rồi. Tô Tiểu Loan cũng cảm thấy hai tiểu hài tử ở nhà quá tịch mịch, hơn nữa cao bộ khóe ra còn ở tại như vậy hẻo lánh chân núi. Trên núi còn có giá thú, tổng làm người có chút không yên tâm. Nhìn thấy ngồi ở lầu một thính đường cao bộ khoái lúc sau, tô tiểu Loan đi qua đi mở miệng nói, Cao đại ca, có không làm lạc hồ bọn họ, về sau tiếp tục tới ta cửa hàng hỗ trợ. Ta cho bọn hắn khởi công tiền. Bọn họ là ngươi cứu tới, nghe ngươi cao bộ khoái thói quen mặt vô biểu tình, bình tĩnh mà nói, ta từ trong nhà đi huyện nha thiện đường, có thể đón đưa bọn họ. chương 293 giường Nệm Hành, vậy như vậy định rồi Tô Tiểu Noan quay đầu nhìn về phía Lạc Hồ hai anh em, cười nói, chúc mừng các người, chính thức trở thành hương các đại gia đình một viên. Lạc Hồ đứng ở bên cạnh, tuy nói nhìn qua thực bình tĩnh, nhưng run nhẹ nhẹ nắm tay, vẫn là bại lộ hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Hắn lặng lặng mà nhìn Tô Tiểu Noan gương mặt tươi cười, trong lòng bị nồng đậm cảm kích lấp đầy. Khi đó ở pha miếu, vốn tưởng rằng hắn đời này đã muốn chạy tới cô ấy không nghĩ tới tỉnh lại liền nhìn đến nàng cùng nàng tỷ tỷ đối với hắn tới nói các nàng là hắn cứu rỗi là sinh mệnh cuối cùng một tia ánh sáng hắn sẽ đem hết chính mình có khả năng báo đáp này một phần trầm trọng như núi ơn tình tỷ tỷ ta không cần tiền công lạc hồ bắt lấy nàng tay háo nhút nhát sợ sệt mà nói tô tiểu non lắc đầu ra vẻ nghiêm túc nói khó mà làm được không cần tiền công nói ngươi liền không thể tới Tiểu lạc hồ lập tức không dám để việc này, hắn hơi hơi túi đầu, nhỏ giọng nói, vậy được rồi, bất quá ta không cần quá nhiều bạc. Tô Tiểu nón ngồi sổm xuống thân mình, tầm mắt cùng hắn bảo trì ở cùng mặt bằng thượng. Nàng từng câu từng chữ nghiêm túc mà nói, hương cắt cho các ngươi khởi công tiền, là bởi vì các ngươi trả giá lao động, cấp hương các mang đến ích lợi, là các ngươi theo lý thường nên được, không phải bất luận kẻ nào thương hại. Các ngươi lấy này tiền, đường đường chính chính. Ai cũng không thể nói ra nói vào. Có lẽ là lâu dài tới nay lưu lạc sinh hoạt, làm lạc hồ tính tình quá mức thật cẩn thận, luôn là không thể tiếp thu người khác hảo ý, thậm chí liền vốn là thuộc về chính mình quyền lực cũng không dám đi tranh thủ. Bởi vì hắn từ đấy lòng cảm thấy chính mình không xứng. Nhưng lúc này đây, tô tiểu noan nói, nói cho hắn, đây là hắn theo lý thường nên được, hắn xứng với. Lạc hồ nặng nề mà gật gật đầu, tận lực bức lui hốc mắt Trung ước ta đã biết. Tỷ tỷ, tô tiểu non chân ăn mà xoa xoa đỉnh đầu hắn, theo sau xoay người cùng cao bộ khoái thương lượng, lạc hồ hai huynh đệ khi nào lại đây, còn có ngày thường bọn họ ở nơi nào ăn cơm này đó vụn vặt sự tình. Nàng mới vừa xoay người, lạc hồ liền nhịn không được lấy tay áo xoa xoa khỏe mắt. Cuối cùng lạc hồ hai huynh đệ lưu tại hương cát, tiền công cùng người khác giống nhau, mỗi tháng ít nhất có 500 văn trước lương tạm. nếu khách nhân mua đơn nói bọn họ cũng sẽ có tương ứng trích phần trăm. Cửa hàng làm được tốt nhất, một tháng lấy 10 lượng bạc đều có. Trong huyện tiền công trình độ, so trong thị trấn hơi cao một ít. Trong thị trấn một cái thành niên nam tử đi làm việc tốn sức, một ngày cũng mới mười mấy văn, trong huyện không sai biệt lắm một ngày có thể có 20 văn. Bất qua nếu là ở trong huyện làm tương đối nhẹ nhàng việc, một ngày có thể có 10 văn tiền liền không tồi, cho nên hương các cấp tiền công đã xem như rất cao. Giữa trưa, Tô tiểu loan tỷ muội không đi ra ngoài ăn cơm, mà là lấy ra từ trong nhà mang tao ớt, đi mặt sau phòng bếp nấu một nồi to tao ớt mì sợi. Các nàng nấu rất nhiều, ai ngờ ăn đều có thể lại đây ăn. Trừ bỏ tao ớt bên ngoài, còn có cả chua trứng gà cùng thịt vụn, muốn ăn loại nào mì sợi, trực tiếp hơn nữa quấy một quấy là được. Tuyết ngăn cùng lạc hồ hai huynh đệ tự nhiên sẽ không sai quá. Bọn họ mấy cái ăn đều là tao ớt mì sợi, tô tiểu loan hút lưu một chén lớn còn cảm thấy không đã quyển, lại đi thịnh một chén. Cà chua trứng gà vị mì sợi cũng là chua chua ngọt ngọt, nhưng là cùng tao ớt một so liền kém chút. Bởi vì người sau còn mang theo hàm cay hương vị, còn có thịt hương vị, vị muốn càng phong phú, càng mỹ vị. Cái này ớt cay một chút đều không cay, ăn ngon thật. Lạc hồ vẫn là tương đối có thể ăn cay, tao ớt ở trong mắt hắn chính là một chút đều không cay trình độ. Ăn ngon liền ăn nhiều hai chén, lớn lên cao cao trắng tráng. tráng. Tô Tiểu Loan cười nói, cơm nước xong, từng người nghỉ ngơi trong chốc lát, nên làm gì làm gì đi. Tô Tiểu Loan lặng lẽ đi Bách Lý Cẩn nơi đó. Lúc này mới nửa ngày không thấy, nàng liền cảm thấy thật là tưởng nghiệm, giống như hai người đã tách ra thật lâu dường như. Nếu là về sau Bách Lý Cẩn thật đi kinh thành, bọn họ hai cái nhưng làm sao bây giờ nột. Đi biệt viện thời điểm, Bách Lý Cẩn lại là ở thư phòng. Tô Tiểu Loan tiến phòng. Liên phát hiện trong phòng nhiều cái đồ vật. Dương nệm phía trước tiểu mấy bị triệt hạ đi, thay thế chính là một trường cao cao cái bàn, bên kia còn lại là một phen ghế dựa. Bàn ghế độ cao gãi đúng trông ngứa, như vậy tô tiểu năn đã có thể ngồi giường nệm, ghé vào trên bàn đọc sách, cũng có thể ngồi ở ghế trên. Như thế nào đều so với trước nằm xem muốn thoải mái đến nhiều. Đại phu nói, nằm đọc sách đôi mắt không tốt. Bách Lý Cẩn Cười khẽ giải thích nói, Tô Tiểu Ngoan trong lòng ấm rào rạng, ngọt tư tư. Giống như vậy bị người cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố cảm giác, thật tốt. Chắc không được nữ hải tử đều thích ngọt ngào lươn ái, ai không nghĩ bị người phủng ở trên đầu quả tim sùng ái đâu. Cảm ơn ngươi, ta cho ngươi mang theo ăn ngon. Tô Tiểu Ngoan vừa rồi đi ngang qua trên đường thời điểm, nhìn đến có bán đồ chơi làm bằng đường, liền mua hai căn. Nàng đem trong đó một cái đồ chơi làm bằng đường đưa cho Bách Lý Cẩn. Nước đường ngao nấu thật sự trù, kim trừng chừng cắn một ngụm là có thể lôi ra thật dài đường đi tới. Đi vào nơi này về sau, nàng mỗi lần nhìn đến có mới lạ thức ăn, đều phải mua tới nếm thử. Đồ chơi làm bằng đường làm được còn tính tinh xảo, có rất nhiều giòn, cắn đi xuống chính là giòn sinh tiểu đường khối. Có rất nhiều nhao dính dính có thể kéo sợi. Tô tiểu non càng thích ăn sau một loại. Bách Lý Cẩn còn chưa bao giờ ăn qua này đó ngoạn ý nhi. Xem tô tiểu loan ăn đến như vậy vui vẻ, hắn tò mò mà cắn một ngụm, không nghĩ tới này đường liền cùng như thế nào cũng cắn không ngừng dường như, càng xả càng dài, ăn nửa ngày mới rốt cuộc hoàn toàn ăn xong rồi một ngụm. Tuy rằng ngăn lên phiền toái một chút, nhưng là hương vị cũng thật ngọt. Cùng tiểu loan giống nhau ngọt. Tô tiểu loan mua đồ chơi làm bằng đường không lớn, không bao lâu liền ăn xong rồi. Người ngủ chưa sao? Nàng vội vã chạy tới, còn không có tới kịp ngủ đâu con không có. Bách Lý Cẩn ngày thường cũng không có ngủ trưa thói quen, trừ phi vây được chịu không nổi. Tô Tiểu Nói lập tức cười con mặt mày, chúng ta đây cùng nhau ngủ đi. Nói xong, nàng mới phát hiện những lời này có nghĩa khác. Cái kia, ta là nói, ngươi ngủ ngươi, ta ngủ ta, chúng ta đồng thời ngủ. Nàng chạy nhanh bổ thượng như vậy một câu. Bách Lý Cẩn rất có hứng thú mà thưởng thức nàng thẹn thùng thời điểm kiểu thái. Tưởng tượng đến, Tiểu noan sẽ chỉ ở trước mặt hắn lộ ra như vậy thân mật biểu tình, hắn trong lòng chính là nói không ra vui sướng. Hảo! Bách lý cần ôn nhu mà đồng ý. Ngươi còn nằm ở ghế dựa ngủ sao? Có thể hay không không thoải mái? Tô tiểu Loan nghĩ đến cái kia ngạnh bang bang ghế bành chỗ tựa lưng, lo lắng hỏi. Nguyên bản như vậy ngủ liền rất không thoải mái, ngày hôm qua nàng còn đẻ ở trong lòng ngực hắn, cũng không biết hắn bối có hay không bị cốm đến. Ta làm người ở bên trong còn an bài một chương giường nệm. Bách lý cẩn chỉ chỉ bên cạnh chất thất. Chắc thất cùng này gian nhà ở trung gian chỉ có một khung cửa, nhưng là không coi trang môn, trực tiếp là có thể xem qua đi. Kia trong phòng xác thật còn có một chương giường nệm, tô tiểu Loan lúc này mới yên tâm. Ta đây còn ngủ nơi này đi. Tô tiểu Loan nghĩ nghĩ, ngày hôm qua nàng đều ở cái này trên giường ngủ qua, nếu là làm bách lý tới này mặt trên ngủ cái ngủ trưa, như vậy liền quá thân mật. Chương 294 Bình Pháp Hảo Bách Lý Cẩn tự hồ là nhìn ra nàng tù quẫn, dứt khoát lưu loát mà đồng ý. Dù sao nơi này là hắn thư phòng, sẽ không có người dám tùy tiện xông tới, tiểu Loan ngủ bên ngoài cũng không sao. Ngọ an Tô tiểu Loan đã vây được mau chịu không nổi, cùng Bách Lý Cẩn đánh thanh tiếp đón, liền đạp rất dày, bò lên trên giường nệm ngủ chưa Một chui vào ổ chăn, nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp. Như thế nào chăn thượng, tất cả đều là bách lý trên người mới có đàn hương vị đâu. Đáng tiếc tô tiểu nón hiện tại đầu vóc hôn hôn chầm chầm, vây được đều đã vô pháp tự hỏi, không một lát liền đã ngủ. Nàng đương nhiên sẽ không biết, bách lý cẩn đêm qua chính là tại đây trương trên giường ngủ. Bách lý cẩn phóng nhẹ bước chân vào chất thất, nằm ở giường nệm thượng, lại như thế nào đều ngủ không được. Tô tiểu nón lại đây phía trước, hắn mỗi ngày đều ở thư phòng giường nệm thượng ngủ cơ hồ không trở về phòng ngủ. Chỉ là ngày hôm qua nàng lại đây thời điểm, vừa lúc đã đổi mới liềm tran, cho nên nàng mới không phát giấc tới. Tưởng tượng đến, bọn họ hai cái từng nằm ở cùng cái trên giường, Bách Lý Cẩn liền cảm thấy cả người khí huyết đều ở cuộn cuộn, một đôi mắt vượng lượng đến kinh người. Cả người đều ở vào một loại hưng phấn trạng thái, sao có thể ngủ được. Đây là hắn lần đầu cảm thấy, nguyên lai like hắn ở nào đó phương diện cũng không giống hắn từ trước cho rằng như vậy quẳng cung é. Qua hảo một thời gian, Bách Lý Cẩn hất hất đầu, đem trong đầu những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng đều quăng đi ra ngoài. Cũng không thể làm tiểu noãn biết hắn cả ngày đều suy nghĩ cái gì, bằng không khẳng định muốn bực hắn. Tâm cảnh bình thản xuống dưới lúc sau, Bách Lý Cẩn mới dần dần khép lại hai tròng mắt. Một giấc này tô tiểu noãn ngủ thật sự trầm, tới rồi nửa buổi chiều mới tỉnh lại. Nàng tỉnh lại thời điểm. Bách Lý Cẩn đã sớm ngồi ở án thư phía trước, tiếp tục xử lý hắn đỉnh đầu sự tình. Tô Tiểu Loan vốn tưởng rằng ngủ lâu như vậy, lên khẳng định sẽ đau đầu, không nghĩ tới một chút như vậy cảm giác đều không có, ngược lại cảm thấy cả người sảng khoái. Bất quá nàng ngủ chưa giống nhau thời gian thực đoạn, rất ít có ngủ lâu như vậy tình huống phát sinh. Hệ thống kịp thời nhắc nhở nói, đây là bởi vì người gần nhất tinh thần lực tiến lên dài, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều một ít, quá mấy ngày thì tốt rồi. Thì ra là thế, cảm ơn nhắc nhở. Tô tiểu loan cái này liền an tâm rồi. Không cần cảm tạ lạ Hệ thống thanh âm có chút không được tự nhiên, nghe tới như là cái ngựa ngùng hài tử. Lúc sau, tô tiểu noan ngồi ở trên giường, nương trước mặt cái bàn đọc sách. Có cái có thể phóng thư địa phương, so trực tiếp giờ xem thoải mái nhiều. Nàng bất chi bất giác chung liền đem trong tay thư xem xong rồi hơn phân nửa. Nhìn đến mặt sau, gặp một cái không rõ vấn đề. Liền đi qua đi hỏi Bách Lý Cẩn. Ngươi xem câu chuyện này, vì cái gì muốn vòng qua tương đối gần từ châu, đi tấn công xa hơn thanh châu đâu? Tô Tiểu Loan nghi hoặc hỏi. Nếu muốn công chiếm mô vài tòa thành nói, chẳng lẽ không nên đầu tuyển ly chính mình gần nhất địa phương sao? Vì cái gì muốn bỏ gần tìm xa đâu? Bách Lý Cẩn từ một bên lấy tới một chương bản đồ, chỉ cấp Tô Tiểu Loan xem. Ngươi xem, từ châu tuy rằng ly đến gần, nhưng địa thế hiểm trở dễ thủ khó công. Hơn nữa mặt bên cách đó không xa chính là rồi rào cảnh châu, có thể kịp thời cho binh lực thượng viện trợ, cho nên tấn công lên tốn thời gian cố sức. Xa hơn một chút một ít thanh châu địa thế bình thản trống trải, không có lạch trời, phù cận cũng không có mặt khác thành chỉ có thể kịp thời chi viện. Tô tiểu noán đối nơi này địa lý rốt đặc cắn ai, đương nhiên không biết cái gì từ châu thanh châu đều là cái gì địa thế. Hơn nữa nếu trước chiếm hạ thanh châu, Đối tử châu tiến hành hai mặt giáp công, cũng có thể để cao thành công đánh hạ tới tỷ lệ. Tô Tiểu Loan bổ sung nói, cái này nàng cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Hướng càng sâu trình tự tưởng, người bình thường đều sẽ cho rằng Từ châu sẽ trước hết lọt vào công kích, cho nên thanh châu phòng ngự có lẽ sẽ lơi lỏng rất nhiều. Ở ngay lúc này đột nhiên xuất kích, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Tô Tiểu Loan càng nghĩ càng cảm thấy có ý tứ, trong đó có thể cẩn thận cân nhắc đồ vật thật sự quá nhiều. Thông minh. Bách Lý Cẩn Tán Dương. Một điểm liền thấu, sắc thật xứng được với thực thông minh. Tô Tiểu loan Mỹ tư tư mà trở lại phía trước vị trí, tiếp tục nghiên cứu trong tay binh thư. Nàng đột nhiên nhớ tới, kiếp trước cũng xem qua không ít binh pháp phương diện thư, cùng Bách Lý Cẩn bên này giống như không quá giống nhau. Tô Tiểu loan quyết định trở về lúc sau, hảo hảo hồi tưởng một chút, xem có thể hay không đem trong trí nhớ đồ vật đều viết xuống tới. Nói không chừng sẽ đối Bách Lý Cẩn có trợ giúp. Hành quân đánh giặc loại chuyện này, chính là kiến thức đến càng nhiều mới càng có lợi, càng dễ dàng nghĩ đến nhất thích hợp đối địch phương pháp. Lại là mau đến trời tối thời điểm, tô tiểu noán mới ở Bách Lý Cẩn hộ tống lần tới ra. Hôm nay mới vừa ăn xong cơm chiều, nàng liền chui vào trong phòng, bắt đầu viết chính mình biết đến binh pháp chi thức, còn có những cái đó nghe nhiều nên thuộc như kế, cái gì thảo thuyền mượn mũi tên linh tinh. mấy ngày liền Tô Tiểu Loan mỗi ngày đều sẽ viết thượng không ít. Ban ngày đi Hương Cát, ăn qua cơm trưa đi Bách Lý Cẩn nơi đó, nghỉ ngơi một buổi trưa lại về nhà, về đến nhà ăn xong cơm chiều liền bắt đầu viết. Rốt cuộc đem trong đầu vài thứ kia đều viết đến không sai biệt lắm, Tô Tiểu Loan cảm thấy mỹ mãn mà cầm nàng thành quả đi tìm Bách Lý Cẩn. Người nơi đó có phải hay không cũng có rất nhiều binh thư. Tô Tiểu Loan nhớ tới, chính mình trên người chính là có cái bác học nhiều thức hệ thống. Hơn nữa hệ thống có rất nhiều tàng thư, các loại loại hình đều có. Có, bất quá chỉ có thể cho người xem. Hệ thống ngọt ngào mà nói. Ta đây có thể hay không đem học được đồ vật, truyền thụ cấp những người khác. Tô Tiểu Luân hỏi. Nếu hệ thống không đáp ứng nói, nàng liền sẽ không tùy tiện đem này đó chi thức dạy cho bách lý cẩn. Bởi vì đây là hệ thống đồ vật, nó có quyền lợi tùy ý xử trí. Có thể, chỉ cần đừng đại quy mô truyền bá liền có thể. Hệ thống không chút do dự nói. Tô tiểu Loan trong lòng có chủ ý. Lần này liền trước cấp bách lý cẩn này đó, về sau chờ nàng nhìn hệ thống nơi đó thư, lại đem học được tri thức dạy cho bách lý cẩn. Nếu hệ thống nói không hy vọng đại quy mô chuyên bá, kia nàng liền tận lực khẩu thuật đi, miễn cho lưu lại thư tịch bị người khác chống đi, tạo thành không cần thiết phiên thoái. Lần này đi tìm bách lý cẩn thời điểm, tô tiểu Loan trong lòng có chút khẩn trương. Nàng trong đầu dự thiết rất nhiều hắn có khả năng xuất hiện phản ứng. Vạn nhất hắn cảm thấy nàng viết đến không hảo làm sao bây giờ. Này đó chuyện xưa bản thân là rất lợi hại, nhưng nàng sợ không viết ra tới cái loại cảm giác này. Tuy rằng biết, Bách Lý Cẩn không phải cái loại này sẽ đả kích người e rất thấp người, liền tính nàng viết đến không tốt, hắn cũng nhất định sẽ nói tích cực nói, nhưng nàng trong lòng vẫn là bất ổn. Đi vào thư phòng, tô tiểu loan rồi rắm mà đi qua đi, cái kia ta hôm nay cho ngươi mang theo dạng đồ vật. Lại là cái gì ăn ngon? Bách Lý Cẩn cười hỏi. Phía trước tô tiểu noan mỗi ngày lại đây, đều phải mang ăn ngon, có đôi khi là ven đường mua ăn vặt, có đôi khi là chính mình làm đồ ăn vặt, cơ hồ đều không trùng loại. Tô tiểu noan trên mặt một, trừ bỏ ăn còn có khác. Nàng trước cầm một bao chính mình làm kẹo sữa, sau đó đem viết kia quyển sách đưa cho Bách Lý Cẩn, ngươi nhìn xem cái này. chương 295 cơm nắm, Bách Lý cần ném một viên kẹo sữa bỏ vào trong miệng, hảo ngọt. Nguyên bản không yêu ăn đồ ngọt hắn, cùng tô tiểu noan đại ở bên nhau lâu như vậy, chậm rãi cũng thích này đó ngọt ngào đồ ăn vặt. Đây là cái gì? Hắn đem kẹo sữa đặt ở một bên, tò mò mà mở ra đệ nhất trang. Mới nhìn mấy hành, hắn cả người đã bị thật sâu mà hấp dẫn, hoàn toàn đắm chìm ở trong sách nội dung giữa. Tô tiểu Loan không nghĩ quấy rời hắn, liền ngoan ngoắn ngồi ở bên cạnh. Hương chính mình trong miệng cũng tắt một viên kẹo sữa, lẳng lặng mà chờ. Bách Lý cần một hơi thấy được cuối cùng, khép lại cuối cùng một tờ. Qua một hồi lâu, hắn cả người còn không có lấy lại tinh thần, còn ở dư vị trong sách cuối cùng một cái chuyện xưa. Càng làm cho hắn khiếp sợ, là quyển sách này chưa viết. Hắn từng xem qua tô tiểu noan viết thoại bản, tự nhiên nhận được này mặt trên quên tú tiểu xảo tự, là xuất từ nàng tay. Này, đây là người viết. Bách Lý Cẩn qua hảo sau một lúc lâu mới tìm được chính mình thanh âm. Tô Tiểu Loan sở không rõ hắn có ý tứ gì, thấp phỏm gật gật đầu. Bách Lý Cẩn dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía nàng. Liên ở Tô Tiểu Loan bị hắn ánh mắt nhìn chầm chầm đến sắp ngồi không được thời điểm. Bách Lý Cẩn mới hít sâu một hơi nói, Tiểu Noãn, ngươi thật sự cho ta quá nhiều kinh hỉ, Đánh chết hắn đều không thể tưởng được, một nữ tử cư nhiên có thể viết ra như vậy rung động đến tầm can binh thư. Bên trong một vòng khấu một vòng nữ kế, xem đến hắn cái này chân chính thượng quá chiến trường người đều nhiệt huyết sôi trào, kinh hãi không thôi. Hắn phía trước xem qua tô tiểu Loan viết kịch nam, bên trong từng nhắc tới quá không thành kế, khi đó hắn liền biết, tên này thiếu nữ thực không bình thường. Không nghĩ tới nàng còn có thể viết ra nhiều như vậy đồng dạng xuất sắc chuyện xưa. Tô tiểu Loan nhìn đến vẻ mặt của hắn, liền biết hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, này đó đều không phải ta tưởng. Là sư phụ ta cùng ta nói, nàng nhưng ngượng ngùng lấy người khác đồ vật, trở thành chính mình lừa gạt thanh danh. Liên tính sẽ không có người phát hiện, đây cũng là để cập rốt cuộc tuyến sự tình, nàng sẽ không làm. Bách Lý Cẩn nhưng thật ra cảm thấy cái này lý do mới hợp lý, bằng không tô tiểu noán một cái hoàn toàn không đi qua chiến trường nông nữ. Nếu có thể biên ra nhiều như vậy tinh xảo chuyện xưa, liền có chút quá không thể tưởng tượng, thấy thế nào đều không thích hợp. Bất quá. Vị kia cao nhân có thể thu nàng vì đệ tử, nói vậy cũng là nhìn chúng nàng bất đồng với tầm thường nữ tử chỗ. Ta có không gặp ngươi sư phụ một mặt? Bách Lý Cẩn nghiêm túc hỏi. Này nhưng đem tô tiểu noan cấp khó ở. Nàng tổng không có biện pháp đem Bách Lý Cẩn đưa tới hiện đại đi thôi. Cái kia, khả năng không quá hành, sư phụ ta hắn tính tình cổ quái, không thích thấy người sống, bất quá ta có thể đem hắn nói cho ta đồ vật, đều giảng cho ngươi nghe. Tô Tiểu Noan châm trước nói. Bách Lý Cẩn không có cưỡng cầu, này đó thế ngoại cao nhân có điểm tính tình cũng là bình thường, hơn nữa hắn cũng không nghĩ làm Tiểu Noan khó xử. Hảo, phiền thoái ngươi. Bách Lý Cẩn nói. Không phiền thoái. Tô Tiểu Noan cười đáp lại. Lúc sau hai người ghé vào một khối, thảo luận một buổi trưa này đó trong sách nhu kế. Tới rồi mau ăn cơm chiều thời điểm, Bách Lý Cẩn mới nhớ tới muốn đưa Tô Tiểu Noan rời đi. Trước khi đi. Hắn có chút ngượng ngùng mà nói, xin lỗi, chỉ lo nói binh pháp sự tình. Hắn tuy rằng không cùng trừ bỏ tiểu nón ở ngoài nữ hài tử hẹn hò qua, nhưng cũng biết, hẹn hò thời điểm không nên là hai người cùng nhau thảo luận binh pháp. Tô tiểu Loan không lắm để ý mà xua xua tay, không quan hệ, ta cũng thực thích nghe ngươi giảng binh pháp. Nàng nhưng thật ra không quá để ý hẹn hò thời điểm nên làm cái gì, ở nàng trong mắt, chỉ cần cùng người yêu ở bên nhau. Mặc kệ làm cái gì đều thực ngọt ngào. Hơn nữa, nàng là thiệt tình đối binh pháp, hoặc là nói đúng Bách Lý Cẩn mang binh đánh giặc sự tình thực cảm thấy hứng thú, muốn hiểu biết hắn càng nhiều, cho nên nghe hắn kể chuyện xưa, nàng sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Trên đường trở về, Bách Lý Cẩn không lại nói binh pháp, sợ vừa nói lên liền rừng không được tới. Hai người tìm mấy cái nhẹ nhàng đề tài trò chuyện, bất chi bất giác chung liền đến tô tiểu noãn ra phụ cận. Tô Tiểu Loan sợ bị người nhà nhìn đến, đi đến đầu hẻm khiến cho Bách Lý Cẩn đi trở về. "Ân, ngày mai ta chờ ngươi." Bách Lý Cẩn nắm tay nàng hơi hơi dùng sức. Hắn bàn tay rất lớn, lòng bàn tay ấm áp thẳng tắp mà truyền cho Tô Tiểu Loan, nâng đến nàng ngu bàn tay nóng lên, lại Tô lại mà. Tô Tiểu Loan gò má phím hồng, chạy nhanh rút ra chính mình tay, nhỏ giọng nói, "Hảo, ta ăn qua cơm trưa liền đi." Nói xong, Tô Tiểu Loan liền xoay người, chạy về chính mình trong nhà. Cái kia bóng dáng, thấy thế nào đều có chút chạy chối chết ý vị. Nhìn nàng vào cửa, bách lý cẩn mới xoay người rời đi. Về đến nhà, tô tiểu noan không vội vã đi nấu cơm, mà là trước bình phục một chút kích động tâm tình. Trước kia không đối bất luận kẻ nào tâm động quá nàng, tổng cho rằng trong tiểu thuyết miêu tả những cái đó nhìn đến thích người, liền sẽ tim đập ra tốc, bên thai nóng lên miêu tả đều là thực khoa trường. Nhưng hôm nay gặp gỡ Bách Lý Cẩn, lại phát hiện nàng biểu hiện so trong tiểu thuyết viết Còn Khoa Trương. Lung tung suy nghĩ chút sự tình, tô tiểu noan vây vây đầu, tiên tiến phòng bếp cấp bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt nấu canh thịt. Thấy bọn nó hai cái ăn đến mùi ngon, tô tiểu noan tâm tình cũng đi theo phi dương lên, sau đó hử ca chui vào phòng bếp chuẩn bị người nhà cơm chiều. Ăn qua cơm chiều, tô tiểu noan tắm rửa một cái, ở trong phòng đánh bộ quyền pháp mới lên giường ngủ. Ngày hôm sau nàng cùng đại tỷ một khối đi hương các. Trên đường cư nhiên thấy được có bán tảo tía, tô tiểu loan cao hứng mà mua một ít. Người mua cái này làm gì? Hương vị không tốt, cũng không đỡ đói. Tô tiểu hân nghi hoặc hỏi. Tô tiểu loan thần bí mà chốc trước mắt, trong chốc lát người sẽ biết. Đi ngang qua bán đồ ăn quầy hàng, nàng lại mua mặt khác tài liệu. Tới rồi hương các, cùng lạc hồ hai huynh đệ nói một lát lời nói, nàng liền chui vào phòng bếp. Bắt đầu làm tảo tía cơm thắng Tuy rằng không có kiếp trước những cái đó nước chấm Bất quá phòng bếp còn phóng nàng phía trước mang đến Mẫu thân làm tương ớt, tương hột, hương vị cũng thực hảo Đại tỷ, người nếm thử cái này Tô Tiểu loan đem cuốn tốt đại cơm nắm đưa cho Tô Tiểu Hân Cơm nắm ướt chừng có tay nàng trưởng như vậy trường Nàng không có cắt ra Là bởi vì cảm thấy một đại cái cơm nắm so cắt ra ăn lên càng sảng Bên trong còn thả huyết gạo nếp Ăn lên rất có nhai kính. Đại tỷ cắn một ngụm, ăn tới rồi bên trong phong phú nhân, tựa hồ có dưa chuột điều, thịt gà, còn có thứ khác. Không tuổi, ngoan nha đầu người điểm tử thật nhiều. Tô Tiểu Hân cười nói. Nàng còn không có ăn cơm sáng, một hơi ăn xong một đại cái cơm nắm, bụng lập tức thỏa mãn. Tô Tiểu Loan cũng cấp những người khác phân mấy cái. Ăn xong giữa trưa cơm, nàng cầm chính mình làm cơm nắm, đi bách Lý Cẩn nơi đó. Bách Lý Cẩn vừa thấy đến nàng, liền mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu mà nói, những người đó cung khai, ta làm người đem lời khai đưa đến Kinh Thành. Tô Tiểu Noãn trong lòng hơi trầm xuống. Bọn họ lại muốn tách ra sao? Bách Lý Cẩn làm như nhìn ra nàng ý tưởng, ngay sau đó lại nói, Tiểu Noãn, lấy ngươi đối với ngươi người nhà hiểu biết, nếu ngươi cùng ngươi đại tỷ một nhà, đều phải đi Kinh Thành nói, Nghĩa Phụ cùng Bạch Thẩm sẽ đi theo đi sao? chương 296 học cưới ngựa. Tô Tiểu Ngoan hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Bách Lý Cẩn đột nhiên hỏi như vậy. Ta cảm thấy, ta nương cùng lâm thúc ở bên này cũng không có thân thích, nếu ta cùng đại tỷ đều phải đi kinh thành nói, bọn họ hẳn là cũng sẽ đi theo đi. Tô Tiểu Loan nghĩ nghĩ nói, Bách Lý Cẩn nhẹ nhàng thở ra, ta thu được tin tức, thẩm trường duệ khảo chúng công sĩ, nếu ở thi đình thượng biểu hiện không tồi, liền có thể vào chiều làm quan. Đến lúc đó, ngươi đại tỷ khẳng định đến đi theo cùng đi kinh thành. Tô Tiểu Noán bị cái này đột nhiên kinh hỉ kinh ngạc nhảy dựng thật vậy chăng? Chính là, Thi Đình lúc sau, cũng không nhất định có thể lưu tại Kinh Thành đi. Có ta đâu, nhất định sẽ làm hắn lưu tại Kinh Thành. Khi thật liền tính hắn Thi Đình không lấy được hảo thứ tự, cũng có thể lưu tại Kinh Thành làm quan, chỉ là muốn từ tầng chốt nhất bắt đầu làm. Bách Lý Cẩn giải thích nói, thật tốt quá, ta trở về đem tin tức tốt này nói cho ta nương cùng lâm thúc bọn họ. Tô tiểu noan tâm tình lập tức liền tươi đẹp lên, qua một lát nàng còn nói thêm, không được, vạn nhất ta nói, bọn họ hỏi ta là làm sao mà biết được, ta vô pháp nói. Ta còn là chính mình cao hứng đi, bọn họ tổng hội biết đến. Này ít nhiều bách lý cẩn tin tức linh thông, bằng không tô tiểu noan lại phải vì hai người tách ra sự tình lo lắng. Nếu tỷ phu bên kia có thể lưu tại kinh thành làm quan, vậy tính bách lý cẩn về trước kinh thành, qua không bao lâu. Nàng cùng người nhà cũng sẽ đi kinh thành. Lần này lúc sau, bọn họ sẽ không bao giờ nữa sẽ tách ra. Tô tiểu Loan hốc mắt đông dưng nóng lên. Quá mấy ngày, chờ kinh thành truyền triệu xuống dưới, ta mới có thể trở về. Bách Lý Cẩn trong lòng đồng dạng tràn ngập vui sướng, hắn cũng không nghĩ cùng tiểu Loan tách ra. Vậy là tốt rồi, chúng ta còn có thể nhiều ở chung mấy ngày. Tô tiểu Loan chịu đựng hốc mắt sắc ý, cười nói. Lúc sau... Bách Lý Cẩn lại nói thẩm trường Duệ ở kinh thành mọi chuyện toàn thuận, nói vậy qua không bao lâu, hán thư nhà là có thể đưa đến bên này. Bách Lý Cẩn sẽ làm người ở trên đường che chở, tuyệt đối sẽ không làm thẩm trường Duệ thư nhà ở nửa đường vứt bỏ. Đúng rồi, cho ngươi nếm thử cái này, ta hôm nay mới vừa làm. Tô tiểu nón lúc này mới nhớ tới, nàng hôm nay còn cố ý làm cơm nắm. Nàng đem cơm nắm trang ở giấy dầu trong bao, sau đó bỏ vào tiểu vắt rổ. Mặt trên còn cái sạch sẽ khăn vải tử giữ ấm. Bách Lý Cẩn không ăn qua thứ này, vẫn là lần đầu thấy đâu. Hắn rửa sạch sẽ tay, cầm một cái đại cơm nắm cắn một ngụm, nhập khẩu mềm mại, nhất bên ngoài tảo tía thực giòn rất thơm, bên trong tựa hồ còn có hàng ngọt nước chấm. Không tồi. Nuốt xuống trong miệng đồ vật, hắn khẽ nói. Tô Tiểu noan ngay sau đó hỏi, vậy ngươi cảm thấy, nếu đem cái này bắt được Kinh Thành đi bán, sẽ như thế nào? Thực kháng đói. Hơn nữa ăn lên phương tiện, hẳn là sẽ có rất nhiều bá thánh nguyện ý mua. Bách Lý Cẩn Thực đúng trọng tâm mà bình luận. Tô Tiểu ngoan cái này liền an tâm rồi. Nguyên bản nàng cũng không nghĩ nhầm vào quý tộc khai mị thực cửa hàng. Rốt cuộc những cái đó quý tộc trong phủ đều có chính mình nấu bếp. Nhiều nhất sẽ bởi vì tò mòn nếm một hai lần, mà sẽ không mỗi ngày đi mua. Các nàng ra lẩu tay cửa hàng, còn có nàng về sau tính toán khai tạo tía cơm tháng cửa hàng. Nhằm vào khách hàng đều là bình thường ba cánh. Bất quá nếu là về sau ở kinh thành khai hương các nói, giới vị có thể hơi chút để cao một ít. Hoặc là khắc khai một cái cao tiêu phí hương các, cùng bình thường hương các phân chia khai, bên trong bán đồ vật cấp bậc cũng không giống nhau. Ăn một cái cơm nắm, Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Noán phân biệt ở trên giường nghỉ ngơi. Chờ bọn họ tỉnh ngủ, Bách Lý Cẩn xử lý chính mình sự tình, Tô Tiểu Noán vội vàng xem binh pháp thư tịch. Tới rồi buổi chiều, đỉnh đầu sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, Tô Tiểu nón vừa lúc cũng xem xong rồi thư một bộ phận. Hai người ghé vào một hối, nói chuyện. Bách Lý, ngươi lần này trở về Kinh Thành lúc sau, về sau còn muốn đi biên cảnh sao? Tô Tiểu nón hỏi. Bách Lý cần nghĩ nghĩ, có lẽ có chiến sự thời điểm sẽ đi đi, nhưng là khả năng tính không lớn. Rốt cuộc nước láng giềng vẫn luôn đều thực kiêng kỵ bọn họ trường thịnh vương triều binh lực cho nên không quá dám chủ động khởi sướng chiến tranh. Tô Tiểu Ngoan lại hỏi, kia từ nơi này đi Kinh Thành nói, yêu cầu bao lâu đâu? Bách Lý Cẩn Tùy tay lấy ra một chương giấy, ở mặt trên vẽ Kinh Thành cùng Từ Thành đại khái vị trí. Ngươi xem, từ Kinh Thành đến Từ Thành, có rất nhiều con đường có thể đi, nếu là đi thủy lộ, ước chừng yêu cầu hai tháng. Đường bộ nói, lại có đại lộ cùng Tiểu Đạo, người trước một tháng dưới, người sau một tháng. Nhưng là có cấp mệnh lệnh thời điểm nửa tháng cũng có thể đuổi tới. Kém nhiều như vậy sao? Tô Tiểu Loan kinh ngạc. Không nghĩ tới mỗi loại phương thức chi gian, sở yêu cầu thời gian kém nhiều như vậy. Phía trước tỷ phu trước tiên lâu như vậy đi kinh thành đi thi, chính là dựa theo sở yêu cầu dài nhất thời gian tới kế hoạch. Ân, thủy lộ vương vàng, nhưng là muốn đi loanh quanh, quan đạo chỉ trải qua đại thành trì, cũng yêu cầu vòng xa, nhưng là đi đường nhỏ dễ dàng lạc đường, còn dễ dàng gặp gỡ thổ phỉ đánh cướp. Bách Lý Cẩn giải thích nói. Thì ra là thế, kia nửa tháng muốn như thế nào đến? Tô Tiểu Loan tiếp tục hỏi. Một đường ra roi thúc ngựa, chầm thì bảy ngày, nhiều thì nửa tháng. Bách Lý Cẩn xoa xoa nàng trên trán tóc mái. Tô Tiểu Noan cái này cuối cùng là minh bạch. Nếu là nàng sẽ cưới ngựa lời nói, bảy ngày là có thể từ kinh thành đổi tới từ thành, đã xem như thực nhanh. Bách Lý, ngươi có thể dạy ta cưới ngựa sao? Ta muốn học. Tô tiểu nón nhẹ nhàng kéo kéo hắn ống tay háo. Bách Lý Cẩn không chút do dự gật đầu, ta đây liền làm người đi chuẩn bị ngựa, bất quá. Nói đến mặt sau, hắn trong mắt nhanh chóng sẹt qua một đạo ý cười. Bất quá cái gì? Tô tiểu nón bội hỏi. Bách Lý Cẩn cúi đầu, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói câu lời nói. Tô tiểu nón gò má nháy mắt bạo hồng. Không chỉ là bởi vì hắn theo như lời nói nội dung, còn bởi vì hắn nói chuyện thời điểm. Nhiệt khí toàn bộ chiếu vào nàng bên thai. Nóng hâm hập, lại tô lại ngứa, nóng bỏng nhiệt khí nhắm thẳng nàng lô thai toàn nàng đến nàng toàn bộ lô thai đều hồng thấu. Nàng không được tự nhiên mà nghiêng nghiêng đầu, muốn né tránh hắn ấm áp hơi thở. Cố tình nàng phía sau là án thư, bách lý cần đứng ở nàng trước người, đôi tay chống ở án thư bên cạnh, vừa lúc đem nàng cả người cuốn vào hắn ngực cùng án thư chi gian. Tô tiểu non căn bản không có biện pháp trốn. Ấn! Không học sao. Bách Lý Cẩn trầm thấp từ tính tiếng nói mang theo nồng đấm mê hoặc, vang ở tô tiểu Loan bên thai. Tô tiểu noan thân mình nháy mắt tô nửa bên. Nàng trước kia nhưng không phát hiện, Bách Lý Cẩn thanh âm cư nhiên như vậy tô, như vậy liêu. Học. Nàng nghe được chính mình tim đập ở điên cuồng gia tốc, từng cái giống như nổi trống giống nhau. kia như thế nào. Bách Lý Cẩn ý có điều chỉ nói. Hán cười khẽ thời điểm, lồng ngực cũng tùy theo nhẹ nhàng chấn động. Tô Tiểu Loan é e lệ mà ngẩng đầu xem hắn, mắt hạnh trung ngậm một uông thủy. Mới vừa rồi Bách Lý cẩn cư nhiên nói muốn nàng chủ động thân hắn một chút, hắn mới bằng lòng giáo nàng. Tô Tiểu Loan tự nhiên biết, hắn tưởng nói chính là như thế nào còn không thân. Nàng gò má nâng đến kinh người, rướt khoát nhắm mắt lại, nhón mũi chân, thấp thỏm mà hướng tới hắn khoe môi thấu đi. Mới vừa một chạm vào trong ngáy mắt, phía sau lưng liền nhiều chỉ bàn tay to đem nàng cả người cố định ở hắn trước người, làm nàng không có biện pháp thối lui. Chương 297 cưỡi ngựa. Vì thế, nguyên bản tính toán hơi xúc tức lì, cuối cùng vẫn là bị bắt gia tăng. Bách Lý Cần vóc dáng cao, tuy rằng hắn thượng thân hơi hơi trước huynh một ít, nhưng Tô Tiểu Loan không nhón chân nói, vẫn là với không tới hắn. Từ phía sau xem, nàng cả người đều bị hắn cấp bao lại. Hai cái thân ảnh, một người cao lớn đứng bận, một gái nhỏ xinh mềm mại. Tô tiểu noan đôi mắt gắt gao nhắm, chỉ có lông mi thường thường mà nhẹ nhàng rung động, bại lộ nàng nội tâm khẩn trương. Go má hồng đến nung liệt, như là đồ nhất diễm lệ phấn mặt, cũng không biết là xấu hổ đến, vẫn là bởi vì thiếu oxy. Nàng cảm giác chính mình lòng đang trong lồng ngực khắp nơi loạn đầm, cơ hồ lập tức liền phải từ cổ họng bay ra tới. Bách lý cẩn trên người dễ ngửi đàn hương vị, còn có nhàn nhạt bù kết vị, đều ở hướng nàng chót vũi toản. Hắn hơi thở đem nàng cả người bao vây ở bên trong, như là con mùi bị thợ săn cấp vong trụ, rốt cuộc chạy thoát không được. Sau một lúc lâu, Bách Lý Cẩn mới đem nàng bông ra. Tô Tiểu nón vô lực mà dựa vào trong lòng ngực hắn, lông mi rút xuống, từng ngụm từng ngụm mà thở hồn hển. Nguyên bản phấn nộn môi anh đào, giờ phút này trở nên đỏ bừng thủy nhuận. Trái lại Bách Lý Cẩn, còn lại là vẻ mặt thỏa mãn. Ngươi, ngươi như thế nào câu nói kế tiếp? Tô Tiểu noãn ngựa ngùng nói ra, bọn họ lần đầu tiên hôn môi thời điểm, Bách Lý Cẩn động tác, rõ ràng là cực kỳ trúc chắc. Như thế nào hiện tại, trở nên càng ngày càng thuần thục. Bách Lý Cẩn sẽ không nói cho nàng, nam nhân tại đây phương diện, đều là không thể dạy cũng hiểu. Đi thôi, đi học cưới ngựa. Bách Lý Cẩn lôi kéo tay nàng, hướng ngoài cửa đi đến. Vừa rồi còn không cảm thấy, lúc này vừa đi lên, nàng đột nhiên cảm thấy dưới chân khinh phiêu phiêu. Như là cả người sức lực đều bị người cấp rút ra. Hơn nữa đầu lưới hiện tại còn phía ma. Này đó phản ứng, Tô Tiểu noan ngựa ngùng cùng Bách Lý Cẩn nói. Cũng may chờ tới rồi một mảnh rộng lớn đất trống, nàng cuối cùng là có thể khôi phục sức lực, có thể đứng trụ chân. Nơi này không có chính thức trại nuôi ngựa, Bách Lý Cẩn chỉ có thể mang nàng tới vùng ngoại ô học cưới ngựa. Đây là thất ngựa mẹ, tính tình dịu ngoan, ta đỡ ngươi đi lên. Bách Lý Cẩn làm người dắt tới một con màu trắng mã, nhìn qua thực ôn nhu, ngừng ở tại chỗ cũng không có nôn nóng mà dạo bước. Tô Tiểu Loan trong lòng sợ hãi hơi chút phai nhặt chút. Bách Lý Cẩn đỡ nàng cánh tay, đem nàng đỡ lên trên lưng ngựa. Theo sau, hắn ngảy dựng lên, nhảy tới nàng phía sau ngồi. Hai người ngồi chung một con, không khỏi có thân thể thượng đụng vào. Tô Tiểu Loan chỉ cảm thấy, phía sau bị Bách Lý Cẩn chạm qua địa phương, dường như đụng phải thiêu hồng bàn ủi giống nhau. Năng đến với người. Ngươi, ngươi như thế nào cũng lên đây. Nàng không được tự nhiên mà nói. Dưới chân núi thường thường có hơi lạnh phong nhi phất quá, lại không có biện pháp giảm bớt nàng gò má độ ấm. Như vậy học được mau, hơn nữa vạn nhất con ngựa đột nhiên không chịu ngươi không chế, ta cũng có thể kịp thời làm nó dừng lại. Bách Lý Cẩn nghiêm trang mà giải thích nói, dường như thật sự hoàn toàn không có mặt khác ý tưởng. Tô Tiểu Loan chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Ngươi nắm này căn dây thừng, nhẹ nhàng kẹp một chút bụng ngựa. Bách lý Cẩn rất có kiên nhẫn mà giáo nàng. Tô Tiểu Nhoãn làm theo, con ngựa quả nhiên chậm gì gì mà đi rồi lên. Mỗi khi phía trước có thụ hoặc là nhánh cây, Tô Tiểu Loan chỉ cần nhẹ nhàng xả một chút dây cương, là có thể khống chế đầu ngựa đổi cái phương hướng rồi. Đến mặt sau, nàng ở Bách Lý Cẩn cổ vũ hạ, lớn mật mà làm dưới thân mã nhanh hơn tốc độ, ở đất chống thượng bay nhanh. Cứ như vậy khống chế đầu ngựa khó khăn rõ ràng tăng lớn không ít. Tô Tiểu Loan muốn đem chỉnh phúc tâm thần đều đặt ở người cưỡi ngựa mặt, tự nhiên liền không chú ý tới. Bách Lý cận tay, không biết khi nào đã hoàn thượng nàng vòng eo. Chỉ dùng một buổi trưa, là không có biện pháp hoàn toàn học được cưỡi ngựa. Bất quá nàng mặt sau còn ngồi Bách Lý cẩn, mỗi khi con ngựa không chịu khống chế thời điểm, hắn đều sẽ kịp thời ra tay khống chế được con ngựa. Cho nên cuối cùng Tô Tiểu Loan vẫn là hưởng thụ tới rồi cưỡi ngựa ở núi rừng gian tùy ý tiêu sái vui sướng. Ngày mai tiếp tục. Bách Lý Cẩn cười nói, kỳ thật hắn so nàng còn vui sướng. Tô Tiểu noan gật gật đầu, ân ta ngày mai còn lại đây học. Ngày mai ta đổi một thân rộng thùng thình quần áo lại đây. Hôm nay nàng xuyên chính là sa váy, bên trong tuy rằng còn bộ quần, nhưng là cưới ngựa thời điểm, làn váy vẫn là sẽ làm nàng có chút chói buộc cảm. Cho nên nàng ngày mai tính toán, trực tiếp xuyên đoàn áo cùng quần. Ta đưa ngươi trở về đi. Nhìn sát trời không còn sớm, Bách Lý Cẩn ôm Tô Tiểu Loan xuống ngựa. Tô Tiểu Loan không hề chuẩn bị dưới, bị người dùng công chúa ôm một cái lên, xấu hổ đến nàng lập tức dúi đầu vào Bách Lý Cẩn trong lòng ngực, không chịu ngẩng đầu. Chân mới vừa nhất dẫm đến thực địa thượng, nàng liền chạy nhanh dường như không có việc gì mà xoay người, đưa lưng về phía Bách Lý Cẩn, không cho hắn nhìn đến chính mình quân thái. Bách Lý Cẩn buồn cười mà nhìn nàng bóng dáng hắn tiến lên hai bước, lôi kéo nàng hướng dưới chân núi xe ngựa đi đến. Cưới ngựa cũng không phải là kiện nhẹ nhàng sự tình, bọn họ đã hao phí không ít sức lực, hơn nữa nơi này ly tô tiểu noan ra có một khoảng cách, đi trở về đi không chỉ có lãng phí thời gian, hơn nữa quá mệt mỏi. Cho nên đến ngồi xe ngựa trở về. Trên xe ngựa, tô tiểu noan câu nệ mà ngồi ở Bách Lý Cẩn đối diện, trong chốc lát vén lên màn xe nhìn xem bên ngoài, trong chốc lát túi đầu chơi ngón tay. Chính là ngượng ngùng xem hắn. Cuối cùng Bách Ly cần ôm nàng thời điểm, nàng một không cẩn thận đụng phải hắn, lúc này mới phát hiện hắn cư nhiên kia cái gì, làm đến nàng đều ngượng ngùng đối mặt hắn. Hắn khẽ ngược, một chút xấu hổ đều không có, cư nhiên còn có thể làm ra giường như không có việc gì bộ dáng. Còn hảo xe ngựa tốc độ không chậm, không bao lâu liền đến tô tiểu noan ra bên cạnh ngõ nhỏ. Ta về trước ra. Tô tiểu noan xúc lên màn xe, làm thế liền phải xuống xe lại bị Bách Lý Cẩn cấp kéo lại, từ từ. Làm sao vậy? Lúc này, trên mặt nàng mới rốt cuộc không vừa rồi như vậy nhiệt. Ta không phải cố ý. Bách Lý Cẩn bên thai nổi lên đỏ sậm, có chút ngượng ngùng mà nói. Bị Tô Tiểu Loan đụng tới trong ngáy mắt, hắn cũng thực xấu hổ, nhưng là lại không biết nên như thế nào giải thích, cho nên chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh. Tô Tiểu Loan lại đỏ mặt túi đầu, ta biết, ta không trách ngươi. Loại chuyện này cũng không phải bách lý cẩn có thể khống chế. thấy nàng không sinh khí, bách lý cẩn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. ta nhìn ngươi trở về. không đợi tô tiểu nhoãn cự tuyệt, hắn dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa. không có biện pháp, tô tiểu nhoãn chỉ có thể từ hắn đi. đi mau đến cửa nhà thời điểm, bách lý cẩn buông lỏng ra lôi kéo tay nàng, trở về đi. ân. tô tiểu nhoãn ngựa ngùng mà đồng ý, theo sau xoay người trở về nhà. xem nàng đi vào. Bách Lý Cẩn mới rời đi Người nhà đều còn không có trở về Tô Tiểu noan liền trước thiêu thượng nước ấm Nhanh chóng tắm rửa một cái Cưới lâu như vậy mã Cũng khó trách ra một thân hãn Giặt quần áo thời điểm nàng còn ở lo lắng Phía trước bọn họ ai đến như vậy gần Bách Lý Cẩn sẽ không ngửi được Trên người nàng hãn bị đi Vậy quá xấu hổ Hy vọng hắn không chú ý điểm này Đem quần áo lượng lên Tô Tiểu noan tiến phòng bếp chuẩn bị làm cơm chiều Cơm mới vừa làm được một nửa, mọi người trong nhà đều đã trở lại. "Tiểu Loan, ngươi đã đã về rồi." Tô Tiểu Hân cười vào phòng bếp, nàng tiến đến Tô Tiểu Loan bên người, thấp giọng nói, "Hôm nay Cao Bộ khoái tới Hương Các thời điểm, còn hỏi khởi ngươi đâu?" Chương 298 Rèn thể công pháp. "Hỏi ta làm cái gì?" Tô Tiểu Loan thủ hạ vội vàng giảo nổi, nghi hoặc hỏi, "Đương nhiên là hỏi ngươi vì cái gì không ở Hương Các." Tô Tiểu Hân cười trêu ghẹo, Liên Nang đều đã nhìn ra, cao bộ khóe mỗi ngày lại đây tiếp lạc hồ hai huynh đệ thời điểm, đều rất muốn nhân cơ hội cùng Tô Tiểu Noan nói nói mấy câu. Nhưng cố tình nha đầu này gần nhất không biết sao lại thế này, mỗi ngày buổi chiều đều không ở hương các áo. Tô Tiểu Noan tùy ý mà ứng thanh, cũng không có nghĩ nhiều. Tô Tiểu Hân lại thò qua tới hỏi, ngươi gần nhất vội cái gì đâu? Như thế nào mỗi ngày đi xuống đều không ở? Vừa nghe câu này. Tô Tiểu Nhoãn lập tức trột dạ lên. Ta có thể làm gì à? Chính là Yến công tử bên kia thúc dục nguồn Việt Nam. Ta này không đã lâu không biết sao. Có điểm mới lạ. Liền khắp nơi đi một chút nhìn xem. Xem có thể hay không có cái gì linh cảm. Tô Tiểu Nhoãn lập tức biên cái lý do. Sở dĩ không nói ở nhà viết. Chính là sợ đại tỷ ngày nào đó đột nhiên về nhà. Không thấy được nàng ở nhà. Tâm sinh nghi hoặc. Chắc không được ta chiều nay về nhà thời điểm. Người không ở đâu. Tô Tiểu Hân nói. Tô Tiểu Hân nghĩ thầm, hương các người đến người đi, đích sắc không thích hợp tính hạ tâm tới viết đồ vật. Tô Tiểu loan dưới đáy lòng may mắn, còn hảo chưa nói sai. Ân, lại quá mấy ngày liền mau viết hảo. Tô Tiểu Hân còn nói thêm, ngươi đều đi chỗ nào a? Đừng đi hẻo lánh địa phương, tốt nhất lại mang lên bánh bao thịt. Ân, ta chính là ở phụ cận tiểu lầu ngồi ngồi xuống, mở ra cửa sổ từ lầu hai nhìn xem mọi người đều đang làm cái gì. Tô tiểu noan khô cần mà cười. Vậy hành, nếu là gì thời điểm muốn đi xa địa phương, ta bồi người cùng nhau. Tô tiểu hân từ nàng trong tay tiếp nhận nổi sạ, mấy trong nổi nùng canh. Nhìn đại tỷ gương mặt tươi cười, tô tiểu Loan thiếu chút nữa liền nhịn không được nói ra, tỷ phu khảo chung sự. Cũng may nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bằng không tin tức này nơi phát ra thật không hảo giải thích. Cơm làm tốt chuẩn bị ăn cơm đi. Tô Tiểu Hân đối với bên ngoài đệ đệ muội muội nói. người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, hòa thuận vui vẻ mà ăn một đốn cơm chiều. hiện giờ thời tiết chuyển ấm, bọn họ lại khôi phục trước kia ở trong sân ăn cơm chiều thói quen. ăn cơm xong, đại gia giặt sạch chính mình chén đũa, ở trong sân toàn bộ. chờ sắc trời dần dần đêm đen tới, mọi người hồi từng người trong phòng ngủ. Tô Tiểu Loan hôm nay cùng Bách Lý cẩn một khối cưỡi ngựa, lượng vận động không nhỏ mệt đến đùi đau nhức, hiện tại còn không có hảo đâu. nàng chịu đựng đau nhức, miễn cưỡng đem võ công chiêu số qua một lần, mới bỏ lên trên giường. Ta cảm thấy ta thể lực giống như không phải đặc biệt hảo. nằm trên giường lúc sau, tô tiểu loan phát ra một tiếng thoải mái than thở, theo sau ở trong đầu cùng hệ thống nói. hệ thống mềm mại tiếng nói nói, ở nữ tử Trung đã xem như thực không tuổi, bất quá làm người tu tiên nói, vẫn là kém một ít. Có biện pháp gì không rèn luyện một chút? Tô tiểu nón hỏi. Biện pháp là có, chính là tương đối vất vả. Hệ thống có chút rồi dám. Liên tính là tu chân giới nữ tu sĩ, đại bộ phận đều làm không được này phân thượng. Nó cảm thấy, làm tô tiểu Loan kiên trì xuống dưới cũng rất khó. Người nói trước nói xem đi. Tô tiểu nón nguyên bản có chút mơ mơ màng màng, vừa nghe tin tức này, lập tức thanh tỉnh. Hệ thống thanh âm biến mất trong chốc lát hẳn là ở tìm rèn luyện công pháp. Không bao lâu, tô tiểu noán liền phát hiện chính mình trong đầu nhiều một quyển sách, nàng có thể dụng ý thức lật xem. Bên trong có tranh vẽ cũng có văn tử, nhìn qua là một nữ tử ở vất vả mà rèn luyện. Này vốn chính là đứng đầu rèn thể công pháp, ở tu chân giới cơ hồ mọi người đều biết, bất quá chân chính có thể luyện đi xuống, lại không có mấy cái. Một là bởi vì mặt sau lý giải lên rất khó, nhị là quá mức vất vả. Rất nhiều người liền phía trước bộ phận đều kiên trì không đi xuống. Hệ thống giải thích nói. Tô Tiểu Loan thử nhìn nhìn, không thấy được có đặc biệt khó động tác. Phản phất đoán được nàng nội tâm ý tưởng, hệ thống nói tiếp, này công pháp nhìn qua dễ dàng, luyện lên ngươi liền biết có bao nhiêu khó khăn. Tô Tiểu Loan nóng lòng muốn thử, dứt khoát sốc lên ổ chăn, một lần nữa đứng ở trên mặt đất. Còn Hảo hôm nay ánh trăng không tồi, xuyên thấu qua cửa sổ sái vào nhà không cần nàng lại bậc lửa ánh đến, Nàng điều động trong thân thể linh lực, dựa theo riêng quý đạo ở kinh mạch vận hành, theo sau lại bắt chước trong sách động tác, chậm rãi luyện lên. Miễn cưỡng đánh xong một vòng lúc sau, nàng đã cảm thấy cả người đau nhức. Chính là sách này thượng nói, 7 ngày vì một cái chu kỳ, mỗi cái chu kỳ mỗi ngày đều phải so với trước chu kỳ, huấn luyện số lần phiên gấp đôi. Tô Tiểu Loan không dám tưởng tượng, tới rồi đệ nhị cái đệ tam cái chu kỳ. Nàng sẽ mệt thành bộ giá gì Cái này ta xem như minh bạch Vì cái gì không ai luyện được biết Này đó chiêu thức bản thân không khó Nhưng là phối hợp thượng linh lực vận hành Liền sẽ trở nên khó khăn vô cùng Bởi vì hai người quỹ đạo cơ hồ là tương phản Tô tiểu noan mệt đến tê liệt ngã xuống ở trên giường Liên thủ chỉ đều không nghĩ động. Tỷ như Ở linh lực vận chuyển tới bên phải thời điểm Nàng cần thiết đến hướng bên trái xử lực Cứ như vậy Không chỉ có thân thể nội bộ kinh mạch phải bị lôi kéo, thân thể lực lượng còn phải đối kháng linh lực, tự nhiên mà vậy là có thể khởi đến rèn thể hiệu quả. Nàng lúc này không thể không bội phục sáng tạo ra này bổn công pháp người, quả thực chính là thần tiên, thật sự quá lợi hại. Ân, đây là này bổn công pháp biến thái chỗ, hy vọng ngươi có thể kiên trì đi xuống, liền tính luyện không đến cuối cùng, có thể nhiều luyện vài lần, sẽ đối thân thể rất có ích lợi. Hệ thống cổ vũ nói. Tô Tiểu Loan đã mệt đến không có biện pháp lại động não, trực tiếp đôi mắt một bế đã ngủ. Một giấc này nàng ngủ thật sự trầm. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đại tỷ đã đi lương cát. Tô Tiểu Loan xuống giường thời điểm mới phát hiện trên người một chút đau nhức cảm giác đều không có, ngược lại khinh phiêu phiêu. Nhanh như vậy liền có hiệu quả sao? Nàng kinh ngạc mà nói, ân, bởi vì ngươi bản thân thể lực không tốt lắm, cho nên hiệu quả sẽ tương đối lộ rõ. Hệ thống mềm mại thanh âm kịp thời xuất hiện. Tô Tiểu Loan cảm thấy, chính mình quả thực nhặt cái đại tiện nghi. Ngày đầu tiên liền có hiệu quả tốt như vậy, nàng có dự cảm, về sau này bổn công pháp nhất định sẽ mang cho nàng kinh hỉ. Hiện tại nàng mỗi ngày tu luyện nhiệm vụ lượng đều không nhẹ. Không chỉ có muốn đả tọa tu luyện, còn muốn luyện tập bất đồng võ công chiêu số, còn có tinh thần lực tu luyện, hiện tại lại nhiều rèn thể. Ta hiện tại, Có phải hay không mới xem như một cái đủ tư cách tu luyện giả? Tô tiểu Loan cười hỏi. Ấn, người tu chân phần lớn đều phải đồng thời tu tập rất nhiều công pháp. Hệ thống cấp gia khẳng định trả lời. Tô tiểu Loan tâm tình nháy mắt trở nên rung cảm lên, cả người khí thế lại cùng trước kia không giống nhau. Nàng hôm nay cô ý xuyên đoàn áo, quần dài. Rửa mặt xong lúc sau, tô tiểu Loan liền mang theo bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt cùng nhau, đi tìm bách lý cẩn. Nếu biết Bách Lý Cẩn liền đi nhanh, nàng tự nhiên không nghĩ bỏ qua bất luận cái gì cùng hắn cùng nhau ở chung cơ hội. Hôm nay cơm sang chính là ở ven đường mua bánh bao thịt. Biết bánh bao thịt bánh kẹp thịt cùng bình thường động vật không giống nhau lúc sau, nàng ăn cái gì ăn ngon, đều sẽ tận lực cho chúng nó hai cái chuẩn bị một phần. chương 299 Bách Lý Luyện Kiếm Giờ phút này, bánh bao thịt Mỹ tư tư mà ăn bánh bao thịt. Bánh kẹp thịt không thích bánh bao liên ăn điều mới mẹ cá đi đến bách lý cẩn nơi đó hắn đã ăn qua cơm sáng lúc này đang ở trong viện luyện kiếm đây là tô tiểu noãn lần đầu tiên nhìn đến hắn luyện kiếm hắn thân xuyên một thân huyền sắc kính trang xuất kiếm rứt khoát lưu loát mũi kiếm dưới ánh mặt trời phản xạ hàn mang mũi kiếm nhanh chóng ở không trung vẽ ra một đạo lại một đạo kiếm hoa tốc độ cực nhanh phân liệt ra vô số hư ảnh mỗi một đạo bóng kiếm đều mang theo tiếng xé gió Làm người hoàn toàn phân biệt không ra chân chính kiếm ở nơi nào. Tuy rằng chỉ là xa xa mà nhìn, nhưng tô tiểu noan vẫn là cảm nhận được một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác các bách. Nàng hô hấp cứng lại, trong lúc nhất thời, thế nhưng không tự giác mà xem ngây ngốc. Thẳng đến bách ly cẩn luyện xong một bộ kiếm pháp, thu hồi trường kiếm, nàng mới dần dần tìm về chính mình hô hấp. Trên người hắn cũng có một ít linh lực. Hệ thống đột nhiên ra tiếng, đem tô tiểu noan kinh ngạc ngảy dự. Cái gì? Là bởi vì kia khối linh thạch sao? Tô Tiểu Noan kinh ngạc mà nói. Hệ thống thanh âm cực kỳ khẳng định, không chỉ là linh thạch duyên cớ, hán trời sinh liền chính mình sinh linh can, cho nên có thể hấp thu linh khí, chỉ là bởi vì không biết tu luyện pháp môn, cho nên hấp thu tốc độ tương đối chậm mà thôi. Thì ra là thế. Tô Tiểu Loan lẩm bẩm nói. Nàng cái này cảm thấy, có lẽ chỉ có thiên tuyển chi tử cái này xưng hô thích hợp bách lý cẩn. Ở linh lực như thế thiếu thốn địa phương, bách lý cẩn cư nhiên trời sinh liền mang theo linh can, còn có thể tại vô ý thức dưới tình huống hấp thu linh lực. Nếu là cho hắn biết tu luyện phương pháp, tu luyện lên chẳng phải là muốn tiến triển cực nhanh. Chủ nhân, người trước đừng nói cho hắn công pháp, chờ có thể làm được hoàn toàn tín nhiệm hắn mới có thể nói. Hệ thống kịp thời nhắc nhở nói. Không cần nó nói, tô tiểu nón cũng biết việc này sự tình quan trọng đại. Cùng quyền lực giống nhau. Lực lượng đồng dạng có thể dụ hoặc nhân tâm, ai đều không thể bảo đảm đạt được có thể áp đảo toàn bộ thế giới lực lượng lúc sau, tâm thái có thể hay không phát sinh biến hóa. Cho nên Tô Tiểu Loan nghĩ tới một đoạn thời gian, lại cùng Bách Lý Cẩn đề việc này, ít nhất cũng muốn chờ bọn họ hai người thành thân lúc sau. Ân, ta biết. Tô Tiểu Loan mới vừa ở trong đầu hồi phục xong hệ thống, Bách Lý Cẩn cũng đã đi tới nàng trước mặt, bởi vì quần áo tương đối bên người. Cho nên tô tiểu noan có thể mơ hồ nhìn đến trên người hắn cơ bắp hình dáng, vừa không có vẻ gầy yếu, cũng sẽ không có vẻ quá chắc địch Đường con lưu sướng, tựa hồ còn có thể nhìn đến hắn có tám khối cơ bụng. Trong suốt mồ hôi tinh lượng lượng, dọc theo hắn thái dương chậm rãi đi xuống lạc. Tô tiểu Loan không cảm thấy hắn như vậy thoạt nhìn lôi thôi, ngược lại cảm thấy rất có nam nhân dương cương hơi thở. Hắn chóp mũi cũng phiếm một tầng tinh mịn hãn, giờ phút này hắn mắt phượng thâm thúy. Nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn nàng. Tô tiểu nón bị hắn nóng rực tầm mắt xem đến mặt đỏ, nói chuyện cũng ấp úng lên. Ngươi, ngươi xem ta làm cái gì? Bách lý cẩn chấp hạ đôi mắt, theo sau cười khai, ngươi đẹp. Bị hắn như vậy vừa nói, tô tiểu nón lập tức xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng đem hắn ra bên ngoài đẩy, hờn dối nói, chạy nhanh đi tắm, xú đã chết. Kỳ thật bách lý cẩn trên người một chút cũng không xú. Tuy rằng có hắn vị, nhưng nghe lên thực thoải mái thanh tân. Biết nàng đây là thẹn thùng, Bách Lý Cẩn cười đến ngu đần, vẫn là ngoan ngoan đi tắm. Hắn muốn trong tương lai nương tử trước mặt bảo trì hình tượng. Tô tiểu noan ngồi ở gian ngoài chờ. Không bao lâu, thiên gian cửa phòng mở một chút, chỉ ăn mặc một kiện áo tắm Bách Lý Cẩn đi ra. Cùng với mở cửa, tảng lớn tảng lớn sương mù cũng bước lên ở hắn bốn phía, mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh giống nhau. Hắn tóc còn không có lau khô, ngọn tóc vẫn luôn ở đi xuống tích thủy. Đại bách lý cẩn đến gần, tô tiểu nhoãn mới phát hiện trên người hắn chỉ lỏng lẻo mà mặc một cái áo ngoài và áo sưởng thật sự khai. Hắn cơ ngực chỉ là có cái hình dáng, cũng không có đặc biệt xông ra, sẽ không làm người nhìn cảm thấy không mừng. Thấy tô tiểu Loan mắt cũng không chớp mà nhìn trầm trầm hắn xem, bách lý Cẩn thoải mái hào phóng mà đứng ở nàng trước mặt, tùy ý nàng xem cái đủ. Qua một hồi lâu. Tô tiểu Loan mới phản ứng lại đây, nàng mới vừa rồi đang làm cái gì. Nô, no, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Nàng lập tức che lại đôi mắt, không dám lại nhìn. Bách Lý Cẩn cười khẽ, tùy tay cầm lấy một bên vải bông khăn, chậm gì gì mà xoa tóc. Chờ tóc không tích thủy, hắn liền lười đến tiếp tục đau. Đi thôi, mang người đi cưỡi ngựa. Bách Lý Cẩn đem khăn vải ném đến trên giá, nói. Tô tiểu Loan kinh ngạc mà há to miệng, ngươi. Ngươi liền xuyên cái này đi. Bách Lý Cẩn hướng tới nàng đi rồi vài bước, hai người khoảng cách nháy mắt kéo gần, hắn tiếng nói lược hiện khàn khàn, thấp giọng nói, ngươi muốn cho ta xuyên cái này? Theo hắn đến gần, trên người hắn mới vừa tắm gội qua đi tươi mát hương vị nhắm thẳng tô tiểu nuốt trong lỗ nuôi toản, làm nàng cả người đều có chút vượng vượng hồ hồ. Hơn nữa bởi vì Bách Lý Cẩn trước huynh, vạt áo rộng mở chút, từ tô tiểu nuốt góc độ đã có thể nhìn đến như ẩn như hiện cơ bụng. Đương nhiên không được, người hảo hảo mặc quần áo. Tô tiểu Loan xấu hổ đến gò má đỏ bừng, cùng nấu chín trứng tôm có liều mạng. Nàng bụng mặt xoay người, đưa lưng về phía hắn. Bách Lý Cẩn lúc này mới quyết định không đùa nàng, cầm lấy sạch sẽ quần áo mới, không nhanh không chậm mà tròng lên trên người. Hảo. Đổi hảo quần áo cùng dày, Bách Lý Cẩn cười khẽ mở miệng. Tô tiểu Loan lúc này mới cảm thấy gương mặt không như vậy năng, ra vẻ bình tĩnh mà xoay người đối mặt hắn. Người tóc còn không có làm? Tô Tiểu Loan thấy hắn còn tán tóc, nhắc nhở nói: Không có việc gì, đi đến chỗ đó liền làm. Bách Lý Cẩn Hồn không thèm để ý. Tô Tiểu Loan khó được nhìn thấy hắn không có thuốc ngẩng đầu lên phát bộ dáng. Không có ngày thường cái kia tử ngọc quan trên người hắn cái loại này thành quý bức người hơi thở phai nhạt chút, có vẻ so trước kia càng thêm bình dị gần uy. Hơn nữa Tô Tiểu Loan lúc này mới chú ý tới. Nguyên lai like Bách Lý Cẩn ngũ quan thật sự thực tinh xảo, mặc kệ là đem đầu tóc thúc lên, vẫn là tán, hắn đều thực dễ coi, cơ hội chọn không ra một chút tỉ vết. Lần này là tô tiểu Loan trước thượng xe ngựa, Bách Lý Cẩn đi lên lúc sau, trực tiếp liền ngồi tới rồi nàng bên cạnh người. Bên trong xe ngựa không gian cũng không lớn, hai người như vậy rửa gần, khó tránh khỏi sẽ cho nhau đụng tới. Trên người hắn nhiệt lượng, truyền lại đến tô tiểu Loan trên đùi. Nàng cảm thấy rửa gần Bách Lý Cẩn cái kia chân đều có chút nóng lên. Tô Tiểu Loan biệt nữ mà hướng bên cạnh né tránh, lại như thế nào đều trốn không thoát. Cũng may không bao lâu liền đến. Hai người trước sau xuống xe ngựa, ngày hôm qua kia con ngựa trắng đã làm người dắt lại đây. Vẫn như cũ là Tô Tiểu Loan ngồi ở phía trước, Bách Lý Cẩn ngồi ở mặt sau thời khắc che chở nàng. Ngay từ đầu, Tô Tiểu Loan vẫn là không quá am hiểu không chê dưới thân con ngựa trắng. Sau lại mang theo nó vòng vài vòng, mới rốt cuộc cùng nó có nhất định ăn ý. Nàng thử nhanh hơn tốc độ, con ngựa trắng giải khai chân, ở chân núi đất trống thượng chạy như điên. Chạy vài vòng lúc sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một cục đá, tô tiểu loan vội vàng giữ chặt dây cương, thân mình lại bởi vì dùng sức quá manh hướng bên cạnh ngoài đi, thiếu chút nữa liền ngã xuống mã hạ. Cũng may nàng phía sau bách lý cẩn kịp thời ra tay, vớt ở nàng. chương ba hẹn hò Tô Tiểu Ngoan lúc này mới miễn với té ngựa vận rủi. Con ngựa dần dần dừng lại, nàng tim đập đến một chút so một chút kịch liệt, cơ hồ muốn tử cổ họng bay ra tới. Bách Lý Cẩn chấn ăn mà theo nàng phía sau lưng, mới rốt cuộc làm nàng bình phục xuống dưới vừa rồi kích động tâm tình. Ta vừa rồi quá sốt ruột. Tô Tiểu Ngoan nghĩ mà sợ mà nói. Nếu là Bách Lý Cẩn không ở, nàng từ bay nhanh trên lưng ngựa ngã xuống đi, lại bị vó ngựa tử đạp mấy đá, bất tử cũng tàn. Người đã học được thực nhanh, không cần sốt ruột, từ từ tới. Bách Lý Cẩn ôn nhu mà nói, hắn thanh âm phảng phất có trấn an nhân tâm ma lực, Tô Tiểu Loan dần dần thả lỏng xuống dưới, không vừa rồi, như vậy kích động. "Ừ, ta đã biết." Tô Tiểu Loan hít sâu hai hạ, nhắm mắt lại lại lần nữa mở. Bách Lý Cẩn có chút lo lắng, muốn hay không nghỉ một lát nhi lại học. Tô Tiểu Loan cười quay đầu lại xem hắn, "Không cần, tiếp tục đi." Nếu là thay đổi khác nữ tử, Đột nhiên bị như vậy dọa lập tức, khẳng định sẽ bởi vì sợ hãi không dám lại tiếp tục học, thậm chí có khả năng đời này cũng không dám cưới ngựa. Nhưng Tô Tiểu Noan cảm thấy, nàng khó được có cơ hội học được cưới ngựa, đương nhiên muốn học. Hơn nữa về sau nói không chừng có chỗ nào phải dùng đến đâu, kỹ nhiều không áp thân. Bách Lý Cẩn xem nàng nhanh như vậy liền khôi phục tâm thái, hơn nữa một chút đều không có biểu hiện ra sợ hãi, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần tán thưởng chi ý. Hảo. Vậy tiếp tục. Hắn khỏe môi hơi câu, mắt phượng trung mang theo nhàn nhạt sủng lịch. Có vừa rồi giao hấn, tô tiểu noan lần này học lên nhưng có kiên nhẫn nhiều, không bao giờ giống vừa rồi như vậy mạnh mẽ tăng tốc. Học một buổi sáng, chờ đến ngày lên cao, cũng nên ăn cơm trưa. Chúng ta như thế nào ăn cơm? Tô tiểu Loan sờ sờ bẹp đi xuống bụng, nàng đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Ta đã làm người đi mua, một lát liền tới. Bách lý Cẩn lôi kéo nàng ở bóng cây phía dưới nghỉ ngơi con ngựa trắng bị hắn buộc ở một cây đại thụ phía dưới lúc này nó đang ở thành thơi thành thơi mà ăn cỏ đâu không bao lâu bách Lý Cẩn thủ hạ liền đã trở lại còn đóng gói mang đến một đống lớn tiểu lầu đồ ăn trong xe ngựa phóng một trương bàn nhỏ vừa lúc nâng xuống dưới đường ăn cơm cái bàn dưới tảng cây mặt cỏ khô giáo thả sạch sẽ hai người trực tiếp ngồi ở trên cỏ ăn cơm trưa đồ ăn đều là vừa ra lò, còn nóng hôi hổi, mùi hương phiêu đi ra ngoài thật xa. nay vẫn là tô tiểu non lần đầu tại giã ngoại uống rượu lâu đồ ăn, có loại ở ăn cơm giã ngoại cảm giác. nếm thử cái này thủy tinh thịt ngỗng, bách lý cần gấp một chiếc đũa thịt ngỗng, phóng tới tô tiểu non trong chén. tô tiểu non ăn một mảnh, bên ngoài trong suốt bộ phận thoạt nhìn giống thạch trái cây, vị cũng có chút giống, rất non hoạn, bên trong chính là hàm hương thịt ngỗng, lại ăn ngon lại đẹp. nay canh gà cũng không tồi. Tô Tiểu Loan đem canh gà thịnh đến trong chén, trở thành canh gà vớt cơm, dùng cái muỗng ăn. Bách Lý Cẩn cũng học nàng biện pháp, nguyên bản canh gà có chút hơi hàm, cùng trong suốt cơm viên quấy ở bên nhau liền không hàm, hương vị vừa vặn tốt. Hai người hưởng thụ gió núi thổi quét, nơi nhìn đến tất cả đều là nhất thiên nhiên thuần túy nhất cảnh đẹp. Tại như vậy tốt hoàn cảnh hạ ăn cơm, liền tính đồ ăn không thể ăn, cũng có thể ăn thật sự vui vẻ. Thúng chi nhà này tiểu lầu đầu bếp vẫn là có chút tài năng, làm được đồ ăn hương vị thực thuần khiết. Ăn uống no đủ, Bách Lý Cẩn lôi kéo nàng ở núi rừng gian tàn bộ. Trên đường nhìn đến có đẹp hoa dại, hắn đều hái xuống, đừng ở nàng phát gian. Tô Tiểu noan dở khóc dở cười, đừng lộng ta lại không phải bán hoa. Hơn nữa nàng cảm thấy, ở trên tóc cắm một đống lung tung rối loạn đủ mọi màu sắc hoa dại, thật sự hào thổ. Bách Lý Cẩn lại làm không biết mệt. Còn ở tiếp tục trích hoa, đẹp hoa, đương nhiên muốn xứng đẹp người. Kinh hắn như vậy vừa nói, tô tiểu nón cũng không cảm thấy thổ, liền tùy ý hắn tùy tiện cắm hoa. Thôi, tùy hắn cao hứng đi. Hiện tại còn không đến mùa hè, liền tính ở có ánh mặt trời địa phương đi đường, cũng sẽ không thực phơi, ánh mặt trời phơi ở trên người ấm rào rạt. Ta mệt nhọc, tưởng ngủ chưa trong chốc lát. Vừa đến điểm, buồn ngủ đúng giờ đánh lút lại, tô tiểu nón nhịn không được ngáp một cái. Chúng ta đây qua bên kia đi. Bách Lý Cẩn chỉ hướng trên núi một phương hướng. Tô Tiểu Loan xem qua đi, phát hiện nơi đó cũng có một mảnh mặt cỏ, hơn nữa phụ cận còn có không tính quá phồn thịnh cây cối. Xuyên thấu qua là cây khoảng cách rơi xuống dương quang không cường không yếu, vừa vặn tốt. Dưới chân núi đại bộ phận mặt cỏ đều bị vó ngựa bước qua, bọn họ nếu là muốn ngủ nói, tốt nhất vẫn là đi trên núi. Hảo A. Tô Tiểu Loan đối hắn tuyển địa phương thực vừa lòng. Giây tiếp theo, nàng cả người đột nhiên bay lên không, bị Bách Lý Cẩn chặn ngang ốm lên. Nàng nghi hoặc mà chớp trước mắt. phảng phất là nhìn ra nàng nghi hoặc, Bách Lý Cẩn giải thích nói, không phải mệt nhọc. Hiện tại liền ngủ đi, ta mang người đi. Từ nơi này đến trên núi kia phiến đất trống, còn cần nửa khắc chung thời gian đâu. Hơn nữa leo núi vốn chính là khiến người mệt mỏi sự. Tô Tiểu Loan trong lòng ấm áp dễ chịu, nàng vòng lấy Bách Lý Cẩn cổ, lười biếng mà nói. Trước nói hảo, nhưng không cho nửa đường đem ta ném xuống tới. Không ném, cả đời đều không ném. Bách Lý Cẩn nghiêm túc mà nói. Tô Tiểu Loan trong lòng không khỏi run lên, trên mặt cũng có chút nóng lên. Nàng ở trong lòng nghĩ, Bách Lý Cẩn trước kia nhìn cỡ nào lãnh đạm một người, như thế nào hiện tại như vậy sẽ nói lời ô hiếm. Thật là không buông tha bất luận cái gì một cái thổ lộ cơ hội. Tô Tiểu Noan nhắm mắt lại, ỷ lại mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Bách Lý Cẩn dùng tới khinh công, nhưng cũng không có đi được thực mau, mà là tận lực chọn bình địa phương đi, giảm bớt sóc này Tới rồi kia phiến đất trống, hắn tìm một mảnh tương đối mềm xốp địa phương, đã đi phụ cận đá, nhẹ nhàng đem tô tiểu noan bông. Hắn cũng không có nằm ở tô tiểu noan bên người, mà là ở nàng phụ cận tìm khối địa phương nhắm mắt dưỡng thần. Bách Lý Cẩn ý tưởng rất đơn giản, bọn họ còn không có thành thân, hắn không thể làm hủy hoại tô tiểu noan danh tiết sự tình. Cho nên liền tính không ai thấy, hắn cũng sẽ không làm chính mình ôm nàng ngủ. Tô Tiểu Loan sớm mà liền ngủ rồi, tỉnh lại mới phát hiện, Bách Lý Cẩn cư nhiên ly chính mình như vậy xa. Nàng đoán được hắn ý tưởng, không cấm có chút buồn cười. Lời ô hiếm nhưng thật ra nói được thực lưu, thật muốn hắn làm cái gì, hắn lại thực bảo thủ. Nàng đây là nhặt cái cái gì bảo bối, thật là ngốc đến đáng yêu. Bách Lý Cẩn thực mau cũng tỉnh. Nghỉ ngơi tốt sao? Mới vừa tỉnh ngủ tiếng nói, châm thấp lại có từ tính. Nghe được tô tiểu nón lô thai đều mau tô. ân, Nàng hàm hồ mà ứng thanh, cố ý quay đầu nhìn về phía nơi khác. Lại bởi vì cái này động tác, không cẩn thận đem phiếm hồng nhĩ tiêm lộ ra tới. Bách Lý Cẩn mỗi lần nhìn đến nàng thẹn thùng, trong lòng nơi nào đó đều sẽ mềm nũng. Đi thôi, tiếp tục học. Hắn lôi kéo tô tiểu nón lên, hai người tay nắm tay hạ sơn. Bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt cùng tô tiểu Loan một khối lại đây, mới vừa đến liền chạy đến trên núi điên đi chơi, thẳng đến tô tiểu Loan sắp về nhà thời điểm, chúng nó hai cái mới xuất hiện. Mấy ngày kế tiếp, tô tiểu Loan cơ hồ toàn bộ ban ngày đều cùng Bách Lý Cẩn Đại ở bên nhau. Nàng cùng người nhà nói lý do là đi ra ngoài viết thoại bản, cũng không có người hoài nghi. Chương 301 phải đi về. Hôm nay, tô tiểu Loan rốt cuộc học xong cưới ngựa. Nàng hiện tại có thể hoàn toàn không dựa vào bách lý cẩn, chỉ dựa vào chính mình tùy tâm sở dục không chế kia con ngựa trắng, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Núi rừng gian quanh quần nàng thanh thúy tiếng cười. Bách lý cẩn ánh mắt sùng nịch mà nhìn nàng, chứa đầy nồng đậm thâm tình. Tô tiểu Loan kỵ mệt mỏi, chậm rãi không chế được con ngựa dừng lại. Tiểu đoán, bách lý cẩn ôn nhu mà kêu nàng. Nàng theo bản năng quay đầu lại. Bách lý cẩn lấy ra khăn. Mềm nhẹ mà giúp nàng đem Thái Dương mồ hôi lau đi, thật cẩn thận bộ dáng giống như ở đối đãi một kiện tuyệt thế chân bảo. Tô Tiểu Loan trinh lăng mà nhìn hắn, trong lúc nhất thời quên mất phản ứng. Chờ mồ hôi trên trán sát hảo, Tô Tiểu Noan mở to hai mắt nhìn, nhìn Bách Lý Cẩn khuôn mặt tuấn tú càng rửa càng gần. Trên môi rơi xuống ấm áp mềm mại xúc cảm. Hai người Ly thật sự gần, Tô Tiểu Loan có thể tinh tường nhìn đến Bách Lý Cẩn lông mi, rất dài. Nhưng là cùng nàng cuốn khúc không giống nhau, hán lông mi thực thẳng. Bách lý cẩn rõ ràng hàng năm đóng giữ biên cảnh, nhưng trên mặt làn da lại một chút đều không thô giáp, ngược lại trắng non như xứ, không có chút nào tỉ vết. Xem đến tô tiểu nón đều có chút ghen ghét. Hán lông mi rung động hai hạ, chấm rãi nhắm lại con người. Tô tiểu nón theo bản năng cũng đi theo nhắm mắt. Nàng không biết chính là liền ở nàng nhắm mắt lại trong nháy mắt, bách lý cẩn lại lần nữa mở mắt. Mắt Phượng Trung mang theo ý cười. Con ngựa sớm đã ngừng ở tại chỗ, hai cái có tình nhân ngồi ở trên lưng ngựa, gắt ga ôm hôn. Trung quanh thời gian phản phất đông lại tại đây một khắc, liền gió núi đều chậm lại, phản phất không đành lòng quấy giày bọn họ. Bách Lý Cẩn tay đặt ở tô tiểu noán cái hót thượng, hoàn toàn không cho nàng lui về phía sau đường sống. Thẳng đến con ngựa bắt đầu không kiên nhẫn mà dừng chân tại chỗ, Bách Lý Cẩn mới kết thúc nụ hôn này. Hai người kéo ra khoảng cách, Tô tiểu Loan theo bản năng liếm liếm môi, cái này động tác xem đến Bách Lý Cẩn ánh mắt ra tăng không ít. Ngươi làm gì đột nhiên hôn ta. Tô tiểu Loan chạy nhanh xoay người, đối mặt phía trước, đưa lưng về phía Bách Lý Cẩn. Nàng cảm giác được gò má năng đến kinh người, lường trước trên mặt khẳng định hồng đến cùng quả đào ra dường như, ngượng ngùng làm hắn nhìn đến. Nhưng thực tế thượng, vừa rồi hôn môi thời điểm, Bách Lý Cẩn vẫn luôn trận tròn mắt, sớm đã đem nàng phản ứng tất cả thu vào đáy mắt. Khó kìm lòng nổi. Bách Lý cẩn tiến đến nàng bên hai, trầm thấp lại tràn ngập thâm tỉnh tiếng nói nói. Hắn rôi tay, từ phía sau đem nàng ôm nhập trong lòng lực. Hắn thực mau muốn đi. Tuy rằng hai người về sau còn sẽ ở kinh thành đoàn tụ, nhưng hắn vẫn là thực luyện tiếp. Trong phút chốc, gió nổi lên. Hai người tóc dài theo gió bay múa, đang chéo ở bên nhau. Tiêu nộn nộn hoa dại bị gió nhẹ cuốn lên, đánh toàn nhi ở bốn phía xoay quanh vẽ thành một bộ đủ mọi màu sắc bức họa của tròn dễ người đàn hương từ bốn phương tám hướng đánh nút lại tô tiểu non an tĩnh mà giúp vào trong lòng ngực hắn tim đập như sấm sét nếu là có thể ở trong lòng ngực hắn nghỉ ngơi cả đời nên thật tốt ta ngày mai liền nhích người trở lại kinh thành ta sẽ ở bên kia an bài hảo hết thảy chờ ngươi bách lý cẩn vây quanh nàng bàn tay to đem nàng hai chỉ tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay gắt gao mà nắm chặt ân Chờ tỷ phu khảo trung tin tức chuyển tới nơi này, ta liền cùng mẫu thân bọn họ thương lượng, chuyển nhà đến Kinh Thành đi. Tô Tiểu đoán hồi nắm lấy hắn tay, hai người mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay tương dán. Tư nàng vừa tới đến nơi đây khi, liền đối Kinh Thành tràn ngập tò mò. Có lẽ đây là vận mệnh chú định chú định đi, nàng Trung Quy vẫn là muốn đi nơi đó. Bách Lý Cẩn một tay vòng Tô Tiểu đoán, một tay lôi kéo dây cường không chế được con ngựa ở sơn dã gian tùy ý mà bước chậm. Thương thương mà, hắn xếp túi đầu cùng tô tiểu noan nói chuyện, thái độ thân mật. Xa xa nhìn lại, ngồi ở con ngựa trên người một đôi bích nhân, so bốn phía cảnh xuân còn muốn tươi đẹp động lòng người. Ta đưa ngươi trở về. Sắc trời không còn sớm, bọn họ không thể không tách ra. Tô tiểu noan gật đầu, ân, là nên về nhà. Bọn họ tách ra quá nhiều như vậy thứ, đây là tô tiểu noan lần đầu không có khóc. Có thể là bởi vì trong lòng có chờ mong, cho nên tạm thời phân biệt liền không có như vậy làm người khó có thể chịu đựng. Ngồi trên xe ngựa, hai người còn trò chuyện đơn giản đề tài. Tới rồi Tô Tiểu Nhoãn ra phụ cận, Bách Lý Cẩn kéo lại đang muốn xuống xe ngựa Tô Tiểu Nhoãn. Làm sao vậy? Tô Tiểu Nhoãn nghi hoặc hỏi. Bách Lý Cẩn lần này lại là đỏ đôi mắt, hắn đem Tô Tiểu Nhoãn để ở bên trong xe ngựa trên vách, nhắm ngay nàng môi nặng nghề mà hôn đi xuống. Nhất định phải tới tìm ta, bằng không ta còn đuổi tới nơi này tới, truy ngươi cả đời. Bách Lý Cẩn dính sát vào nàng nói, thanh âm mơ hồ không rõ, tô tiểu nón lại nghe đến rõ ràng. Nàng còn không có tới kịp nhắm mắt lại, có thể tinh tưởng nhìn đến Bách Lý Cẩn đỏ đầm mắt phượng. tựa hồ là cảm nhận được hắn nội tâm không an toàn cảm, nàng chủ động dối tay vây quanh được hắn, chúc chắc mà đáp lại hắn hôn môi. Bách Lý Cẩn mới vừa rồi cuồng bạo tâm tình. Lúc này mới dần dần yên ổn xuống dưới. Ta nói rồi sự tình, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Tô Tiểu Loan thối lui chút, từng câu từng chữ mà hứa hẹn nói. Theo sau, nàng lại lần nữa hôn lên Bách Lý Cẩn môi. Hai người ở xe ngựa nhĩ tấn tư ma thật lâu, thẳng đến sắc trời đã tiệm vãn, Tô Tiểu Noan mới không thể không xuống xe ngựa. Cùng trước kia giống nhau, Bách Lý Cẩn ở nàng phía sau, nhìn theo nàng đi xa. Tô Tiểu Loan biết rõ hắn ở phía sau nhìn. Lại vẫn là không dám quay đầu lại Sợ vừa quay đầu lại liền rốt cuộc không dũng khí phân biệt Nàng đi vào gia môn Bách Lý Cẩn lại tại chỗ đứng trong chốc lát Mới xoay người trở về Tô Tiểu Nhoãn lưng rửa ở ván cửa thượng Nặng nề mà thở dài Kinh thành, nàng nhất định sẽ đi Rời đi nơi này sau Bách Lý Cẩn lập tức nhích người đi trước Kinh thành Hắn cùng Tô Tiểu Nhoãn nói chính là ngày mai đi Kỳ thật đêm nay liền phải xuất phát bởi vì chiếu lệnh sớm tại mấy ngày trước liền xuống dưới. Vì nhiều cùng nàng ở chung mấy ngày, Bách Lý Cẩn không thể không ra roi thuốc ngựa suốt đêm chạy về Kinh Thành. Hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, nếu Tô Tiểu Ngoan cuối cùng không đi Kinh Thành tìm hắn, hắn liền từ bỏ sở hữu vinh hoa phú quý trở lại nơi này, cùng nàng làm một đôi bình thường phu thê. Đời này, hắn sớm đã nhận định nàng. Tô Tiểu Ngoan vô dụng bao lâu liền bình phục hảo tâm tình. Nàng đến mau chóng xử lý tốt bên này sự tình, mới thật sớm ngày đi Kinh Thành. Buổi tôi ăn cơm thời điểm, nàng thử thăm dò đề ra một câu, Đại tỷ, nếu là tỷ phu khảo chúng công danh, muốn đi địa phương khác làm quan làm sao bây giờ? Tô Tiểu Hân đoán trách mà nhìn nàng một cái, cười nói, công danh nào có tốt như vậy khảo? Vạn nhất đâu, tỷ phu chính là một lần liền thi đậu cử nhân, nói không chừng cuối cùng còn có thể khảo cái trạng nguyên trở về. Tô tiểu nón giống như lơ đãng mà nói. Tô tiểu hân nghĩ nghĩ, hắn muốn đi địa phương khác, ta tự nhiên muốn đi theo hắn. Nhưng ta không nghĩ cùng đại tỷ ngươi tách ra. Tô tiểu nón làm nụ nói. Đồng thời, nàng dùng dư quang chú ý người nhà phản ứng. Tô tiểu hân ở nàng cái chán điểm hai hạ, bất đắc dĩ mà cười nói, vậy ngươi cùng ta một khối đi, đến địa phương lại tìm cái hợp tâm ý phu quân. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi đều đi rồi. Chúng ta làm sao bây giờ nha? Tô tiểu tình vẻ mặt đau khổ hỏi. Thạng tử cũng là vẻ mặt dối dám. Trường 302 Yến Trần phải đi. Các ngươi cùng chúng ta một khối A tô tiểu noãn nửa nói giỡn dường như nói, như vậy chúng ta người một nhà là có thể vẫn luôn ở bên nhau. Chính là, chúng ta ở tế xa huyện trụ đến hảo hảo, tổng không thể vẫn luôn như vậy chuyển đến dọn đi. Bạch thị tựa hồ có chút không tán đồng. Nàng đương nhiên hy vọng có thể cùng phu quân bọn nhỏ đều ở bên nhau, nhưng nàng trong lòng càng thiên hướng với ở quê hương phụ cận sinh hoạt, không muốn đi quá xa địa phương. Ai nha, này không đều là giả thiết sao. Về sau gì dạng còn không nhất định đâu. Tô Tiểu loan vội vàng pha trò, lừa gạt qua đi. Tô Tiểu Hân cũng đi theo nói, đúng vậy, nào có người một lần là có thể khảo chung phỏng trưng việc này, ba bốn năm lúc sau đều không nhất định có thể thành. Nàng cũng không vội mà làm thẩm trường duệ khảo chung công danh. Công danh muốn thật như vậy hảo khảo, kia khắp thiên hạ đều là trạng nguyên lang. Một lần khảo không chúng, liên lại nhiều khảo vài lần bái, dù sao trong nhà hiện tại có thừa tiền, hơn nữa nàng cảm thấy phu quân là thiệt tình thích đọc sách, đương nhiên muốn đem hết toàn lực duy trì hắn. Nhà ta có tay nghề, kỳ thật đến chỗ nào đều có thể tránh bạc, khẳng định đói không. Bạch thị thuận miệng nói một câu. Nàng buồn ý là làm Tô Tiểu Hân cùng Tô Tiểu Nhoãn đừng như vậy rồi dám, thật tới rồi muốn tách ra thời điểm, cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Tô Tiểu Nhoãn nghe xong nàng lời nói, lại là ánh mắt sáng lên. Xem ra mẫu thân cũng không phải như vậy không thể tiếp thu chuyển nhà. Bách Lý cần rời đi sau, Tô Tiểu Nhoãn mỗi ngày đều sẽ đi hương cát Tiểu Nhoãn, ngươi thoại bản viết xong sao? Tô Tiểu Hân cao hứng hỏi. Tô Tiểu Nhoãn trột dạ gật gật đầu, ân Đều viết xong. Cao bộ khoái mỗi ngày buổi sáng, đều sẽ đưa lạc hồ hai huynh đệ lại đây. Hắn phát giác, phía trước Bách Lý Cẩn không đi thời điểm, tô tiểu loan cả ngày nhìn không thấy bóng người. Bách Lý Cẩn vừa đi, nàng liền xuất hiện ở hương các Nào có như vậy trùng hợp? Tô tiểu noan này đoạn thời gian, rõ ràng chính là ở cùng Bách Lý Cẩn đại ở bên nhau. Cái này phát hiện làm cao bộ khoái trong lòng thực không thoải mái, ngực như là để ép khối cự thạch. Làm hắn cơ hồ không thở nổi Bất quá bách lý cẩn trung quy là đi rồi Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại hồi nơi này tới Cao bộ khoái tại nội tâm an ủi chính mình Hắn còn có rất nhiều cơ hội Không cần nóng nổi Tô lão bản Này hai đứa nhỏ liền giao cho ngươi Cao bộ khoái thanh thanh giọng nói Có chút không được tự nhiên mà nói Hắn vốn di tưởng kêu tiểu đoán Kết quả lời vừa ra khỏi miệng Lại không dám hô lên tới Tô tiểu noan vội vàng cùng lạc hồ hai huynh đệ chào hỏi, tự nhiên không phát hiện hắn biến nữu, nàng cười nói, yên tâm đi, ta sẽ xem trọng bọn họ. Cao bộ khoái buồn bực mà đi rồi. Lạc hồ nhìn thoáng qua hắn bóng dáng, có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười. Đều lớn như vậy người, đối mặt người trong lòng còn ngượng ngùng xoắn xít, có thể đuổi tới nhân tài quái. Ăn qua cơm sáng sau. Tô tiểu noan hỏi. Lạc hồ thanh thúy mà ân một tiếng, tiếp theo bổ sung nói. Ăn qua, vừa rồi ở trên đường uống lên một chén lớn hoành thánh, hiện tại trong bụng còn nóng hầm hập đâu. Vậy là tốt rồi, các người hai cái gần nhất tập võ không rơi xuống đi. Tô tiểu nón lôi kéo lạc hồ hai người hướng hậu viện đi. Lạc hồ nguyên lai ra cảnh hẳn là không tồi, chỉ là không biết vì sao lưu lạc đến tận đây. Mà tiểu lạc hồ tuy rằng từ nhỏ liền bắt đầu lưu lạc, nhưng rất khó đến mà vẫn duy trì một viên thiện lương chính trực tâm. Nàng cảm thấy... Bọn họ hai cái không thể cả đời hoa ở tiểu điếm đương chạy chân, về sau tổng phải có điểm ăn cơm bản lĩnh. Tương lai bọn họ cùng cao đại ca giống nhau, làm bộ khoái liền rất không tồi, còn có thể trừ bảo an dân, bảo hộ ba cánh Không có, tỉ tỷ ta cho ngươi biểu thị một bộ kiếm pháp đi, ta mới vừa cùng cao đại ca học. Lạc hồ đại đại đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập chờ mong. Lạc hồ tuy rằng không nói chuyện, nhưng một đôi trong trẻo sâu thẳm con ngươi vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng. Hảo A, vừa lúc làm ta nhìn xem, ngươi có hay không lười biếng? Tô Tiểu Loan trong lòng biết Lạc Hồ ít nói tính tình, tự nhiên sẽ không trách hắn không nói lời nào. Đi đến hậu viện, Lạc Hồ từ trên mặt đất nhặt căn nhánh cây, lấy nhánh cây vì kiếm, lưu loát mà chơi nổi lên kiếm. Tô Tiểu Loan không lâu trước đây vừa mới xem qua bách lý cẩn luyện kiếm, đối kiếm pháp cũng có nhất định nhận thức. Tuy rằng lạc hồ kiếm không có bách lý cẩn cái loại này lôi đình vạn quân khí thế, nhưng hắn tuổi còn nhỏ, có thể thuần thục mà thành kiếm pháp chơi xuống dưới, hơn nữa hơi chút có chút chính mình lĩnh ngộ, đã thực không tồi. Chờ lạc hồ biểu thị xong, tô tiểu noan đi qua đi khen nói, và, tiểu hồ lô giỏi quá. Nàng ảo thuật dường như, từ trong tay háo lấy ra mấy viên kẹo sữa, đây là cho ngươi khen thưởng, ta chính mình làm kẹo. Cảm ơn tỉ tỉ lạc hồ cầm một viên đường ném vào trong miệng, hưởng thụ mà nhéo lại đôi mắt, thật ngọt. Đương nhiên, hắn cũng không quên cùng lạc hồ chia sẻ. Tô tiểu noan sợ bọn họ hai cái không đủ ăn, lại cầm chút kèo sữa ra tới. Khách nhân không nhiều lắm thời điểm, các ngươi cứ việc tới hậu viện luyện tập võ công Tô tiểu noan đối lạc hồ hai người nói, đúng rồi, bên kia nhà kho có ba vị bộ khoái đại ca, các ngươi cũng có thể theo chân bọn họ quá so chiêu. Mỗi ngày tới hương các bộ khoái đều không giống nhau Bất quá Tô Tiểu Loan cảm thấy Bọn họ chỉ có thể thủ nhà kho Hẳn là sẽ thực dễ dàng cảm thấy nhàm chán Vừa lúc đem Lạc Hồ cái này Tiểu vui vẻ quả đưa đi Giúp bọn hắn giải giải buồn Thuận tiện còn có thể làm Lạc Hồ Cũng theo chân bọn họ học mấy lần Lạc Hồ vui sướng mà đồng ý Tô Tiểu Loan trở về lầu 2 Tiếp tục xem nàng từ Bách Lý Cẩn Nơi đó mượn tới Binh Pháp Thư Hắn trước khi đi Tô Tiểu Ngoan là tính toán đem thư đều còn cho hắn. Bất quá Bách Ly Cẩn nói cái gì cũng không chịu thu, phi nói muốn nàng về sau đi kinh thành, trả lại thư liền hảo. Tô Tiểu Loan trong lòng biết, hắn trong lòng không có cảm giác an toàn, cho nên muốn dùng hết hết thể biện pháp, tăng thêm làm nàng đi kinh thành lợi thế. Nàng tự nhiên sẽ không cô phụ hắn hảo ý. Bất quá, Tô Tiểu Loan chưa từng đem này đó thư kỳ với người trước quá, sợ cấp Bách Ly Cẩn mang đến phiền thoái. Ngày thường đọc sách thời điểm, nàng đều là một người ở trong phòng xem, không nhìn, liền đem thư thu được hệ thống nơi đó phóng. Chủ nhân, người gần nhất có hay không cảm giác thể lực tăng mạnh? Hệ thống mềm mại thanh âm hỏi. Tô tiểu noan gật gật đầu, là có loại cảm giác này, ta cảm thấy thể lực ít nhất gia tăng rồi vài lần đâu, kia bộ rèn thể công pháp thật sự quá lợi hại. Chỉ cần kiên trì tu luyện đi xuống, hiệu quả sẽ càng ngày càng kinh diễm. Hệ thống cổ vũ nói. Ta sẽ. Tô Tiểu loan tin tưởng chân đầy. Tuy rằng mỗi ngày tu tập rèn thể công pháp rất mệt, nhưng nàng biết cái này công pháp quá hữu dụng, cho nên nhất định sẽ kiên trì đi xuống. Hôm nay, Tô Tiểu loan đang ở hương các xem binh pháp thư, Yến Trần tìm tới môn, còn mang đến một cái tin tức tốt. Yến Trần mời nàng đi phụ cận một chỗ tiểu lầu. Hai người song song đi lên lầu 2, vào một hoàn cảnh lịch sự tao nhã nhã gian. Yến công tử lần này tiến đến. Là vì chuyện gì? Tô Tiểu Loan mới vừa ngồi xuống hạ, liền tò mò hỏi. Yến Trần trong mắt tựa hồ hàm chứa một chút không tha, hắn có chút phiền muộn mà nói, ngươi có hay không ý nguyện đi địa phương khác phát triển hương các? Ngươi là nói Tử Thành sao? Nhưng Tử Thành không phải đã khai hương các sao? Tô Tiểu Ngoan nghi hoặc. Không phải, ta nói chính là Kinh Thành. chương 303 thư nhà. Tô Tiểu Loan kinh ngạc mà nhúng mày, Kinh Thành. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Yến Trần bực bội mà xoa xoa giữa mày, "Ngươi còn nhớ rõ ngươi cho ta đan dược đi." "Tự nhiên nhớ rõ." Tô Tiểu Loan gật đầu, nàng trong tay còn có không ít trung cấp mỹ giai đan đầu. Lúc trước nàng cùng Yến Trần ước định, mỗi ba tháng cho hắn cung cấp một viên trung cấp mỹ giai đan, Yến Trần tắc cho nàng một khối rất hữu dụng lệnh bài. Kia đan dược rất hữu dụng Yến Trần không muốn nói quá nhiều hoàng gia sự tình, cho nên Ta có lẽ muốn đi Kinh Thành. Đi Kinh Thành làm buôn bán sao? Vậy ngươi về sau còn trở về sao? Tô Tiểu Nốt hỏi. Nàng cảm thấy, tin tức này đối với nàng tới nói, tựa hồ cũng không tệ lắm. Ân, xem như đi, phỏng trừng rất ít sẽ trở về. Tiễn Trần Thở Dài nói. Hắn cha thăng quan phát tài, về sau khả năng đều sẽ không hồi từ thành tới, hắn tự nhiên cũng là giống nhau. Tư thanh sinh ý, hắn sẽ giao cho những người khác xử lý. Cũng không biết vì sao, biết được tin tức này, hắn phản ứng đầu tiên chính là nói cho Tô Tiểu loan muốn nghe xem dự tính của nàng. Như vậy a ta đây liền trước chúc ngươi thương vận hanh thông, tiền vô như nước. Tô Tiểu loan cười chúc mừng nói. Yến Trần Nhữ Mày nhìn về phía nàng, ngươi có nguyện ý hay không đi kinh thành kiếm bạc? Nơi đó nhưng kiếm được so nơi này nhiều hơn. Phía trước hắn nói làm nàng ở từ thành khai cửa hàng, nàng đều không muốn. Lần này làm nàng đi kinh thành, nàng hẳn là càng thêm sẽ không cự tuyệt đi. Yến Trần cũng không biết chính mình là làm sao vậy, tưởng tượng đến về sau rốt cuộc không có biện pháp cùng cái này tiểu cô nương hợp tác, hắn trong lòng liền nghẹn một hơi. Đương nhiên nguyện ý. Tô tiểu noan mi mắt cong cong, tươi cười tươi đẹp. Nàng vốn là đã làm tốt đi kinh thành giao tranh tính toán, nếu Yến Trần cái này hợp tác đồng bọn cũng sẽ quá khứ lời nói, kia nàng lộ sẽ hảo tẩu rất nhiều. Hơn nữa mẫu thân bọn họ thực tín nhiệm Yến Trần, nói không chừng sẽ càng dễ dàng đồng ý chuyển nhà đi Kinh Thành sự tình. ân Người thật nguyện ý! Yến Trần không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng. Đúng vậy, ta rất sớm phía trước liền muốn đi Kinh Thành. Tô Tiểu Loan thản nhiên nói. Yến Trần trong lòng đống dưng dâng lên một trận vui sướng, hán cười nói, không phải nói không bỏ được người nhà sao. Kinh Thành có thể so từ thành xa nhiều. Ta tưởng cùng người nhà cùng đi Kinh Thành. Bất quá người nhà tạm thời còn không có đồng ý. Tô Tiểu noan cắn cắn môi cánh. Yến Trần chính mình cũng không biết chính mình ở cao hưng cái gì. Nhưng hắn trong lòng vui sướng không phải giả, ngược lại rất là rõ ràng. Ngươi yên tâm, nếu ngươi nguyện ý đi, ta nhất định sẽ tận lực trợ giúp ngươi ở Kinh Thành đứng vững góp chân, hương các sinh ý chỉ biết so trước kia càng tốt. Yến Trần tự tin tràn đầy mà hứa hẹn nói. Ở Kinh Thành làm buôn bán, không chỉ có phải có đầu góc thiên phú còn phải có bối cảnh quyền thế. Mấy thứ này, hắn vừa lúc đều có. Tô tiểu Loan phụt một tiếng cười, hai má cười hoa như ẩn như hiện, yến công tử không cần như thế, ta muốn kiếm bạc, tự nhiên muốn tự thân nỗ lực mới là, sao có thể mọi chuyện đều dựa vào người khác. Ma xui quỷ khiến mà, tiến trần nói câu, ta cũng là người khác sao. Tô tiểu Loan sừng sốt, mẹ hoặc mà chớp chớp mắt. Tiến trần lúc này mới ý thức được chính mình nói gì đó, vội vàng bổ cứu nói. Ta ý tứ là, người ta đều hợp tác lâu như vậy, không cần lại nói những cái đó trường hợp lời nói. Tô Tiểu Loan nhẹ nhàng thở ra, xem ra là nàng hiểu lầm. Này cũng không phải là trường hợp lời nói. Nếu thật sự hữu dụng được đến địa phương, ta sẽ không theo hiến công tử khách khí, bất quá cũng không thể làm người bạch hỗ trợ. Ngụ ý, nàng sẽ trả giá tương ứng đại giới. Tô Tiểu Loan nói những lời này, hoàn toàn là đem Yến Trần trở thành đối tượng hợp tác. Lời này bản thân không thành vấn đề, nhưng Yến Trần trong lòng mạc danh có chút không thoải mái. Thật giống như, hắn cùng nàng chi gian, chỉ có hợp tác quan hệ giống nhau. Hai người cũng chưa nói nữa, không khí có vẻ có chút đình trệ. Qua một lát, vẫn là tô tiểu Loan dẫn đầu mở miệng, Yến công tử lần này lại đây, còn có chuyện gì sao? Yến Trần chủ yếu ý đồ đến đã nói xong, nhưng hắn không nghĩ liền như vậy rời đi, liền lại lần nữa tìm cái đề tài, từ thành bên kia hương cát Giao tiếp sự tình còn cần ngươi tốn nhiều tâm, qua mấy ngày, ta sẽ giới thiệu tân người phụ trách cho ngươi nhận thức. Rốt cuộc từ thành bên kia hóa đều phải từ Tô Tiểu Loan Hương các tiến, cho nên hai bên người phụ trách tốt nhất trước trước tiên nối tiếp một chút. Tô Tiểu Loan vừa lúc cũng tưởng nhân cơ hội đem Hương Các giao cho Lý Nguyệt Nhi cùng Cảnh Liêu Chi, Này hai cái cô nương đều rất có năng lực, tin tưởng các nàng về sau có thể căng đến khởi Hương Các bề mặt. Đến nỗi Tình Vân Tình Vũ, Các nàng là bách lý cẩn thủ hạ, tự nhiên sẽ cùng nàng cùng đi kinh thành. Yến công tử đại khái lúc nào ngày đi kinh thành? Tô Tiểu Luân hỏi. Yến Trần suy nghĩ một lát, hoa lệ thanh tiếng nói, còn cần một đoạn thời gian, đại khái một hai tháng đi. Phụ thân hắn nhiệm kỳ còn chưa mãn, cho nên phải đợi đầy thời gian lại đi kinh thành. Tô Tiểu Luân ánh mắt sáng lên, này quả thực chính là trời cao đều ở chợ nàng. Thi hội kết thúc tiếp theo tháng liền phải thi đình Hẳn là qua không bao lâu, thi đình kết quả liền sẽ ra tới, hơn nữa bách Ly cần người hỗ trợ truyền tin. Toàn bộ lưu trình tính số dưới, đại khái chính là 1 2 tháng lúc sau, viết tỷ phu thi đình kết quả thư nhà liền có thể gửi đến tế xa huyện. Đến lúc đó, nàng liền có thể cùng mẫu thân bọn họ thương lượng đi kinh thành sự tình, còn có thể trước tiên đem trong nhà cửa hàng chuyển đi ra ngoài. "Hảo, sắp tới ta sẽ xử lý tốt lương các sự tình." Tô Tiểu Loan đồng ý. Hai người lại nói trong chốc lát, Yến Trần lưu luyến không rời mà rời đi. Không qua mấy ngày, tỷ phu đệ nhất phong thư nhà liền đến, tin thượng nói hắn thi đậu công sĩ, đang chờ thi đình, hết thảy mạnh khỏe, làm người nhà không cần lo lắng. Đại tỷ, ngươi xem, ta liền nói tỷ phu không phải người bình thường đi, một lần liền khảo chúng. Tô tiểu Loan cười trêu ghẹo nói. Tô tiểu hân kích động đắc thủ chỉ đều đang run rẩy, cầm tin lăn qua lộn lại nhìn bài biến. Thẳng đến xác nhận tin thượng nội dung, nàng trong lòng cục đá mới rơi xuống. Nghe được muội muội treo gẹo, nàng xấu hổ đến gò má đỏ bừng, hờn dỗi nói, ba hoa. Tuy rằng nàng rất muốn làm ra một bộ đạm nhiên bộ dáng, nhưng trên mặt ý cười như thế nào đều giấu không được. Ai nha, ta phải chạy nhanh trở về chấn tử thượng một chuyến, đem tin tức tốt này nói cho cha mẹ chồng. Tô Tiểu Hân vỗ tay lớn một cái, hưng phấn mà nói kia chúng ta cùng mẫu thân cùng Lâm Thúc nói một tiếng, liền trở về trong thị trấn. Tô Tiểu nón lôi kéo đại tỷ đi ra ngoài. Hai chị em đi trước lẩu cây cửa hàng nơi đó, đem tin tức tốt này cùng mẫu thân cùng Lâm Thúc nói. Mẫu thân cao hứng đến không khép miệng được, Lâm Thúc xưa nay hàm hậu trên mặt cũng mang theo ý cười. Hôm nay cửa hàng không đổi, Lâm Thúc liền tự mình đưa các nàng trở về trấn thượng. thẩm phụ thầm mẫu nhìn đến này phong thư, đồng dạng kích động không thôi trong miệng vẫn luôn nhắc mãi trời cao phù hộ. Tô Tiểu Loan bọn họ ở thẩm gia ăn cơm trưa, thẳng đến thiên đều mau đen mới trở về. Về đến nhà thời điểm, mẫu thân mới vừa làm tốt cơm chiều. Người một nhà ngồi vây quanh ở trong sân, vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm chiều. Thạng tử cùng Tô Tiểu tình cũng cười chúc mừng đại tỷ. Tô Tiểu noan rất có ánh mắt mà không đề chuyển nhà sự, tưởng chờ cái càng thích hợp thời cơ lại nói. chương 304 đệ nhị phong. Tuy rằng Tô Tiểu Noán vẫn luôn không chờ đến thích hợp cơ hội để chuyển nhà sự tình, nhưng nàng vẫn luôn tại vì thế sự làm chuẩn bị. Hương các lại muốn bắt đầu ngay đón tân một đám tới giảm béo các cô nương. Lần này Tô Tiểu Noán đem sở hữu sự tình đều giao cho Lý Nguyệt Nhi xử lý, chính là tưởng rèn luyện một chút nàng năng lực. Lý Nguyệt Nhi không có cô phụ nàng kỳ vọng, đem sự tình làm được xinh xinh đẹp đẹp, không ra nửa điểm sai lầm. Lại qua mấy ngày, Bách Lý Cẩn cũng gửi thư. tin Trung nói. Hắn đã tới Kinh Thành, hơn nữa hoàn toàn đem biên cảnh sở hữu sự tình giao đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không lại đi biên cảnh. Hắn còn nhắc tới, hắn ở Kinh Thành tìm kiếm mấy cái không tồi cửa hàng, đến lúc đó nếu tô tiểu noan đi qua, có thể trực tiếp chọn thích hợp cửa hàng tới khai cửa hàng, không cần lại cố ý đi tìm. Về sau tô tiểu Loan ra chỗ ở, hắn cũng đã an bài hảo, cách hắn chỗ ở cũng không xa. Tin lại nhải, nói rất nhiều việc nhỏ. Tô Tiểu nón lại xem đến mùi ngon, lặp đi lặp lại đem tin nhìn mấy lần mới bằng lòng thu hồi tới. Hiện tại, nàng duy nhất yêu cầu làm sự tình chính là chờ. Chờ đến tỷ phu thi đình kết quả xuống dưới, nàng lại cùng người nhà để chuyển nhà sự tình, đồng thời đem hương các hoàn toàn giao cho Lý Nguyệt Nhi cùng cảnh liêu chi hai người, lại mang các nàng cùng Yến Trần người phụ trách thấy một mặt, nối tiếp một chút. Đem thế sao huyện sở hữu sự tình chấm dứt về sau. Nhà bọn họ liền có thể cử ra dọn đến Kinh Thành. Nhật tử từng ngày qua đi, thì phu tin vẫn là không có tới. Tô Tiểu Loan biết việc này cấp không được, liền rất có kiên nhẫn mà chờ. Hôm nay buổi sáng, nàng đi ra cửa ven đường sạp ăn đốn cơm sáng, trở về thời điểm, nghe được mấy cái cô nương ở cửa nói chuyện. Ta và các ngươi nói, này hương các lao bản cũng quá không biết xấu hổ, cư nhiên làm như vậy Tiểu Nhân Hải tử giúp nàng làm việc. Trong đó một cái cô nương trên mặt trường không ít mặt rỗ, Một cái khác cô nương hỏi, kia cấp khởi công tiền sao? Khai cái dám, Như vậy tiểu nhân hải tử biết cái gì? Phòng chứng hai cái đường hồ lô liền lửa dối đến hắn xoay quanh. Trường mặt rỗ cô nương nói. chơi ạ, ta còn tưởng rằng hương các lão bản nhiều thiện lương đâu, không nghĩ tới cư nhiên là loại người này. Ta còn nghe nói cái kia tiểu hài tử trước kia là khất cái, ngươi nhìn xem. Vì tỉnh mấy cái tiền công, liền khất cái cũng muốn, vẫn là người sao. Mặt dấu cô nương tiếp tục nói, kia đến nhiều giờ a, ta nhưng không nghĩ mua bị khất cái chạm qua đồ vật. Dân dân mà, cửa tụ tập người càng ngày càng nhiều, mọi người đều đang nghe cái kia mặt dỗ cô nương, sinh động như thật mà giảng hương các lạ như thế nào áp bức tiểu hải tử. Cô nương này đảo cũng không ngu ngốc, biết ly hương các thân cận quá nói, thực mau liền sẽ bị người phát hiện đuổi đi cho nên nàng cố ý tìm cái không xa không gần vị trí. Đã có thể làm tưởng dân hương các mặt khác cô nương tiểu thư chú ý tới nàng, cũng sẽ không làm bên trong hương các mọi người phát hiện các thường. Cứ như vậy, không ít người đều bắt đầu chuyển hương các loang lộ việc xấu. Mọi người nghe nhầm đồn bậy bản lĩnh là rất mạnh, từ lúc bắt đầu tuyển nhận khất cái miễn phí cấp làm việc, đến mặt sau liền chuyển thành hương các đồ vật đều là khất cái làm, thực dơ, dùng đến trên mặt sẽ đem mặt hủy hoại. Mặc dù cô nương đứng ở trung ương nhất, nghe những người khác nghị luận thành, nàng lộ ra một mặt thực hiện được ý cười. Nếu là có người hỏi nàng, hương các đồ vật thật là khất cái làm sao, nàng sẽ không chính diện trả lời, mà là hiểu ý vị sâu xa mà cười một cái, sau đó nói, loại chuyện này, biết cũng không cần ra bên ngoài nói, miễn cho bị trả thù. Nàng gái này ba phải cái nào cũng được thái độ, làm những người khác càng thêm tin. Tô Tiểu Loan nghe xong không sinh khí mà là sắc mặt như thường mà vào hương các đại môn. Nay vừa lúc là cái không tồi cơ hội, làm nàng nhìn xem Lý Nguyệt Nhi cùng Cảnh Liêu Chi, có thể hay không khởi động hương các bề mặt. Liên mau đến nàng rời đi nhật tử, nếu là các nàng hai cái năng lực còn chưa đủ, nàng chỉ có thể tạm thời đem hương các bán cho Yến Trần. Lại một lát sau, Cảnh Liêu Chi dẫn đầu phát hiện cửa tụ tập này một mảnh người. Nàng không có tùy tiện đem người đuổi đi, mà là tính toán đi trước tìm tô tiểu noan thương lượng. Đi tô tiểu nón nhà ở, lại phát hiện người không ở, nàng chỉ có thể tìm Lý Nguyệt Nhi trước thương lượng ra lâm thời biện pháp giải quyết. Kỳ thật tô tiểu nón lúc này chính nút ở phía sau viện, trộm chờ đâu. Cành liêu chi cùng Lý Nguyệt Nhi, đầu tiên là làm người đi hỏi thăm một chút, những cái đó cô nương đều đang nói hương các cái gì nói bậy. Theo sau, các nàng hai cái trực tiếp ở cửa dựng khối tấm ván gỗ, mặt trên dán một chừng giấy, trên giấy hồng đế chữ màu đen, viết đến dành mạch đem bên ngoài những người đó bôi nhỏ phản bác cái triệt triệt để để sợ có người không biết chữ nàng hai còn phái cái biết chữ dọn lại đại tiểu cô nương ở bên ngoài một lần lại một lần mà đọc trên giấy nội dung tỷ tỷ các nàng nói chính là thật sự vẫn là ngươi nói chính là thật sự a có cái cô nương hỏi mặt rỗ tiểu cô nương trả lời thiết nếu ngươi làm chuyện xấu ngươi sẽ ở trước công chúng thừa nhận sao những người khác xôi nổi phụ hoạn lúc này Hai cái bộ khoái đột nhiên ra tới, trực tiếp bắt được kia mặt dỗ tiểu cô nương. Nàng điên cùng dãy rủa này, các ngươi làm gì vậy? người bên đường hầu nôn loạn ngữ, bố trí người khác, theo chúng ta đi một chuyến đi. Bộ khoái hắc mặt nói, các ngươi, các ngươi cùng hương các là một đám người, các ngươi che lại lương tâm thu hương các bạc, cư nhiên còn dám bên đường loạn bắt người, ta muốn bẩm báo huyện Thái gia nơi đó đi. Mặt dỗ tiểu cô nương còn ở dãy rũa. Đồng thời không quên cấp hương các tiếp tục bắt nước bẩn Lúc này, Lý Nguyệt Nhi đứng dậy Nàng khỏe môi treo đạm cười Không nhanh không chầm nói Ngươi mới vừa nói Chúng ta hương các cố ý mướn khất cái làm việc Còn không cho bạc Lạc hồ là chúng ta huyện cao bộ đầu gần nhất thu nghĩa đệ Lai lịch thanh thanh bạch bạch Đây là hắn cùng chúng ta hương các thiêm khế ước công văn Mặt trên rành mạch mà viết Hắn môi thắng có hay không tiền công Lý Nguyệt Nhi móc ra một chương giấy Thoải mái hào phóng mà triển lãm cấp mọi người xem. Vừa thấy đến này mặt trên viết mức, thật nhiều người đều bắt đầu nghị luận lên. Nguyên lai hương các hào phóng như vậy, một cái tiểu hài tử một tháng đều có thể tránh nhiều như vậy bạc, ta cũng muốn đi. Ta đã thấy kia tiểu hài tử, trước kia chính là cái khất cái, trách không được gần nhất đều mặc vào tế vải đông, ăn đến cũng hảo. Xem ra nhân ra hương các, không có bạch bạch làm tiểu hài tử làm việc. Ta xem kia tiểu hài tử ngày thường việc cũng không vất vả, còn có nhiều như vậy bạc lấy, muốn ta ta cũng nguyện ý. Kỳ thật nơi này, có mấy cái đi đầu nghị luận người, là Lý Nguyệt Nhi cùng cảnh liêu chi cô ý tiêu tiền mướn. Có bọn họ đi đầu, càng ngày càng nhiều người bắt đầu khen hương các lao bản thiện tâm hào phóng. kia mặt dỗ tiểu cô nương lời nói, không một người tin. Ở bộ khoái huy hiếm hạ, nàng khóc lóc thừa nhận là bởi vì không có tiền mua hương các đồ vật. Cho nên tâm sinh bất mãn, mới cố ý bôi đen hương các Chuyện này, bị sinh đẹp dứt khoát mà giải quyết. Tô Tiểu nón xem xong rồi toàn bộ hành trình. Không nghĩ tới Lý Nguyệt Nhi cùng cảnh liếu chi tâm tư như vậy linh hoạt, còn hiểu đến lợi dụng mọi người thói quen từ chúng tâm lý. Đem hương các giao cho các nàng, nhất định không có sai. Lại đợi một đoạn thời gian, thỉ phu đệ nhị phong thư nhà tới. chương 305 quyết định chuyển nhà. Lần này tin chung nội dung. Liền tô tiểu nón cũng chưa nghĩ đến. Vốn tưởng rằng tỷ phu có thể khảo trung tiến sĩ liền không tội, không nghĩ tới hắn cư nhiên trực tiếp trúng thám hoa lang, bị hoàng đế sai khiến tới rồi hàn lâm viện làm việc. Thi đình kết quả, bách lý cẩn là vô pháp tả hữu. Vậy thuyết minh, đây là tỷ phu dựa vào chính mình năng lực, khảo trúng thám hoa lang. Cái này tô tiểu hân trực tiếp hỉ cực mà khóc, cao hứng đến độ nói không ra lời. Tỷ phu cũng thật lợi hại. Bao nhiêu người cả đời đều khảo không chúng, hán khen ngược, trực tiếp liền quá tăng quan. Tô Tiểu Loan cao hứng đồng thời, không cấm có chút thổ thức. Nàng đi vào nơi này gần một năm, vẫn là lần đầu kiến thức đến khoa cử khảo thí mị lực. Khảo thí là khó, nhưng là nỗ lực luôn là sẽ có hồi báo. Mấy năm gian khổ học tập, rốt cuộc khảo chung kia một khắc, thực sự lệnh nhân tâm triều mê ngông. Mẫu thân cũng thật cao hứng, lập tức trực tiếp đem cửa hàng đóng, cùng lâm thúc cùng nhau về nhà tính toán làm một đốn phong phú cơm trưa. Trong nhà ra cái thám hoa lang, đây chính là quang tông rượu tổ đại sự. Bạch thị nấu cơm thời điểm, lâm thợ săn đưa tô tiểu hân đi trong thị trấn, đem tin đưa cho thẩm ra cha mẹ nhìn. Thẩm phụ thẩm mẫu có bao nhiêu cao hứng tự không cần phải nói, bọn họ hai cái còn không dừng khen tô tiểu hân là cái phúc tinh, một gả tiến ra môn, trong nhà chuyện tốt liền không đoạn quá. Nếu là đặt ở khác không rõ lý lẽ cha mẹ trên người, Có lẽ sẽ bởi vì Nhi tử phát đạt, mà khinh thường xuất thân bình phạm con dâu, hoặc là đối con dâu chọn lựa nhặt, muốn cho Nhi tử khác cưới một cái cao môn quý nữ. Nhưng thẩm phụ thẩm mẫu đều đọc qua thư, làm không được này đó không lương tâm sự. Tô Tiểu Hân tự nhiên cũng thực cảm động, nàng quyết định ở thẩm gia lưu hai ngày, bồi cha mẹ chồng một khối chúc mừng chuyện này. Lâm thợ săn còn nghĩ trong nhà thê Nhi, liền đi về trước. Hôm nay ăn cơm phía trước. Mẫu thân đem phong phú thịt đồ ăn trái cây đều nâng tới rồi trên bàn. Loan nha đầu, giúp nương nâng nâng cái bàn. Bạch thị đầy mặt ý mừng. Nâng đến chỗ nào a? Tô tiểu Loan đứng ở Bạch thị đối diện, bắt tay đặt ở bàn hạ. Bạch thị dùng cầm chỉ chỉ nhà chính phía đông phương hướng, phóng ông trời phía trước, cảm tạ hắn phù hộ nhà của chúng ta ra cái thám hoa lang. Tô tiểu Loan dở khóc dở cười, nhưng vẫn là ngoan ngoan cùng mẫu thân cùng nhau, đem cái bàn nâng đi qua. Cửa phụ cận dán trương tranh tết, họa đúng là thiên đỉnh cảnh tượng, lúc này họa đều có chút phai màu loang lổ. Các nàng hai cái đem cái bàn dọn tới rồi tranh tết phía trước. Mẫu thân rửa sạch sẽ tay, từ môi món ăn nắm xuống dưới một tiểu khối, ném tới phụ cận trên mặt đất, trong miệng còn nhắc mãi cái gì. Tô tiểu luôn biết, này ở dân gian kêu thượng cống. Giống nhau là tết nhất lễ lạc thời điểm, hoặc là trong nhà có chuyện tốt mới có thể làm. Nhắc mãi trong chốc lát. Bạch thị lại kêu lên tô tiểu đoán, đem cái bàn dọn về sân dưới tầng cây. Chờ ngươi lâm thúc cùng đại tỷ trở về, chúng ta liền có thể ăn cơm. Bạch thị vừa dứt lời, cửa liền truyền đến một trận động tĩnh. Tô tiểu đoán vội vàng qua đi đem đại môn toàn bộ mở ra, làm cho lâm thợ săn lôi kéo xe ngựa tiến bảo. Hân nha đầu ở nàng nhà chồng trụ hai ngày. Lâm thợ săn đối bạch thị giải thích nói. Hân nha đầu một gà chồng, cùng nhà chồng quan hệ lại hảo. Tướng công lại có bản lĩnh, là cái có phúc khí. Bạch thị vừa nhớ tới, liền cảm thấy vui mừng không thôi. Hành, chạy nhanh đem xe ngựa đuổi phía sau, chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Bạch thị hô. Tô tiểu nắng ấm thẳng tử cũng bị lâm thợ săn thuận tiện tiếp về nhà. Chuyện lớn như vậy, đáng giá cả nhà đều phong cái giả chúc mừng một chút. Rửa tay đi lạc. Tô tiểu nắng ấm thẳng tử cười đùa đi phòng bếp rửa tay. Lúc sau. Năm người ngồi vây quanh ở trước bàn. Trên bàn bãi đầy phong phú đồ ăn, có phì nộn thịt kho tàu, còn có tiểu kê hầm nấm, sườn heo chua ngọt, cá hầm ớt phiến, vịt nướng, gà gián chân, tất cả đều là vững chắc thịt đồ ăn. Lâm thúc phía trước nhưỡng quả chám rượu cũng nâng đi lên. Tô tiểu nắng ấm thẳng tử cao hứng mà uống lên vài ly trong suốt màu đỏ tím quả chám rượu. Khó được hôm nay có hỷ sự, bạch thị cũng không quá ước thúc hài tử khiến cho bọn họ phóng túng lúc này đây đi. Tô Tiểu Loan cũng thực thích uống lâm thúc nhưỡng rượu nho. Trên bàn thịt kho tàu khổ người rất lớn, mỗi một khối đều bị cắt thành vuông vức, trung gian giao nhau chói lại hai điều dây thừng. An thời điểm, muốn trực tiếp dùng sạch sẽ kéo, đem phía mê người màu sắc thịt kho tàu cắt thành bốn khối, lại một mồm to ăn xong đi. Bạch thị cắt một khối to thịt kho tàu, bỏ vào bốn người trong chén. Tô Tiểu Nhoãn gấp không chờ nổi mà một ngụm ăn đi xuống thịt kho tàu mặt ngoài tưới đặc sệt nước sốt ăn vào trong miệng mặt ngoài nước sốt thực hoạt, thịt ba chỉ bản thân cũng rất có có dãn theo nhấm nuốt hàng ngọt nước sốt cùng nạc mỡ đan xen thịt dò ở bên nhau mùi thịt cùng tương hương đan chéo đã có mồm to ăn thịt thỏa mãn cảm cũng sẽ không cảm thấy mị. thằng tử cùng tiểu muội miệng tiểu thật sự không có biện pháp đem thịt một ngụm nhét vào đi bạch thị chỉ có thể sẽ giúp bọn họ từ trung gian các hai loại này ăn pháp thực tục tàng. Cho nên rất ít có người ở bên ngoài như vậy ăn, nhưng là ở nhà liền không cần cố kỵ như vậy nhiều, tự nhiên là như thế nào cao hứng như thế nào tới. Ngày thứ hai, quan phủ phái người khua chiêng gõ trống mà cấp thẩm ra đưa lên tấm biển, xem như hoàn toàn chứng thực thẩm trường duệ khảo trung thám hoa một chuyện. Cái này phụ cận mấy cái thôn Trấn huyện, đều đã biết chuyện này. Tô Tiểu Loan còn không có tới kịp để chuyển nhà sự tình, đều mau bị cả ngày tới cửa cầu hôn người cấp phiền đã chết. Không cần phải nói, những người đó cũng là nhìn chúng thẩm trường duệ bản lĩnh, nghị thông suốt quá các nàng gia đạt được nhất định chỗ tốt. Bạch thị cùng lâm thợ săn tự nhiên cũng nhìn ra những người này mưu đồ gây rối, đương nhiên sẽ không đem tô tiểu loan đính hôn cho bọn hắn. Thừa dịp người một nhà đều ở phiền này đó cầu hôn người, tô tiểu loan cùng mẫu thân để ra một câu, nương, về sau đại tỷ một nhà đều phải đi kinh thành, nếu không chúng ta cũng đi thôi. Bạch thị nghiêm túc hỏi nàng, loan nha đầu, Ngươi thật sự muốn đi Kinh Thành. Kinh Thành chính là ly chúng ta này xa đâu. Ta biết, nhưng ta tưởng chúng ta người một nhà vẫn luôn ở bên nhau. Hơn nữa Yến Công Tử cũng nói về sau muốn đi Kinh Thành làm buôn bán. Chúng ta có thể đem cửa hàng chạy đến Kinh Thành đi. Tô Tiểu nón lôi kéo mẫu thân tay nói. Nàng muốn đi Kinh Thành, một phương diện là bởi vì bách lý cẩn. Về phương diện khác, thật sự không muốn cùng đại tỷ tách ra. Hai mà ly xa như vậy. Đại tỷ nếu là đi kinh thành, về sau về nhà mẹ đẻ đã có thể khó khăn. Dù sao nhà bọn họ ở chỗ này cũng không có gì thân thích, không có gì hảo lưu luyến. Ai, nương cũng không yên tâm hơn nha đầu chính mình đi kinh thành. Bạch thị nói nói liền đỏ hốc mắt. Nàng liên sợ hơn nha đầu một người đi kinh thành, vạn nhất bị người khi dễ, nàng vô pháp về nhà mẹ đẻ tới, bọn họ cũng vô pháp cho nàng chống lưng. Tuy nói hơn nha đầu cha mẹ chồng người đều thực hảo, Nhưng về sau sự, ai có thể nói được chuẩn đâu? Nương, chúng ta có tay nghề, đến chỗ nào đều có thể khai cửa hàng tránh bạc. Tô Tiểu Loan tiếp tục khuyên đủ. Bạch Thị nhìn về phía lâm thợ săn, người sau thương tiếp mà vô vô nàng phía sau lưng, thấp giọng nói, Ngươi làm quyết định, ta đều nghe ngươi. Loan nha đầu, Nương tái hảo hảo ngấp lại, không được chúng ta liền chuyển nhà, đều dọn nhiều như vậy lần, cũng không sợ thêm nữa lúc này đây. Bạch Thị nghẹn ngào nói. Trương 306 qua tay, vẽ tháng thêm càng. Tô Tiểu Loan gật gật đầu, cũng không có buộc mẫu thân hiện tại liền làm quyết định. Đại tỷ từ thẩm ra trở về, cũng là hồng con mắt. Sao, có người khi dễ ngươi? Bạch thị lo lắng hỏi. Tô Tiểu Hân lắc đầu, không ai khi dễ ta, ta chính là không bỏ được các ngươi. Bạch thị trong lòng đau xót, nỗ lực chịu đựng, không cho nước mắt rơi xuống. Tô Tiểu Hân nhào vào Bạch thị trong lòng ngực, nương. Ta tướng công nói hắn vô pháp đã trở lại, làm ta cùng cha mẹ chồng đi kinh thành tìm hắn. Thẩm Trương duệ trực tiếp bị phân tới rồi hàn lâm viện, không mấy ngày liền phải đi hàn lâm viện điểm bão. vô pháp lại về nhà. Hắn nói đã an bài hảo chỗ ở, đến lúc đó sẽ làm người đi tiếp ứng. Tưởng tượng đến về sau muốn cùng người nhà ly xa như vậy, Tô Tiểu Hân liền cảm thấy chính mình tâm như là bị hung hăng mà nắm, vô cùng đau đớn. Nương, ta không nghĩ cùng các ngươi tách ra. Nếu không, nếu không ta không đi kinh thành. Tô Tiểu Hân khóc lóc nói. Không đi kinh thành, nàng luyến tiếp thẩm trường rệ. Đi, nàng lại luyến tiếp người nhà. Hai đầu đều khó. Nghe nữ nhi tê tâm liệt phế tiếng khóc, bạch thị cũng nhịn không được rớt nước mắt. Nói bậy gì đó đâu, các ngươi đều thành thân. Ngươi không đi theo hắn, vẫn luôn đái ở nhà mẹ để làm gì. Chuyến ra đi làm người chê cười. Chính là kinh thành ly nơi này như vậy xa, ta nếu là đi rồi. Năm nào tháng nào mới có thể trở về một lần Tô Tiểu hân thút tha thút thít nước nở mà nói Đôi mắt đều đã xương thành hạch đảo Tô Tiểu nón vừa lúc ở lúc này lại đây tìm mẫu thân Nghe xong đại tỷ nói Nàng trong lòng cũng là một trận chua sót Nơi này rốt cuộc so không được kiếp trước Như vậy xa khoảng cách quả thực giống như là là trời Về sau đều phải từng người vì sinh hoạt buôn ba Nơi nào còn có thể đằng ra thời gian chuyên môn chạy này một chuyến Hơn nữa trên đường thổ phỉ hoành hành, chưa chừng khi nào liền sẽ gặp gỡ nguy hiểm. Không cần đã trở lại. Bạch thị nhắm mắt lại, tựa hồ là hạ rất quan trọng quyết tâm. Tô tiểu hân nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Nhà chúng ta đều dọn đến kinh thành đi, loan nha đầu nói đúng, chúng ta có tay nghề có tiền vốn, đến chỗ nào không thể sinh hoạt đi xuống. Bạch thị cắn chặt răng nói. Liên như vậy quyết định đi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, nàng cảm thấy có chút quá qua loa nhưng là nàng không yên tâm hơn nha đầu cùng cha mẹ chồng hai người đi kinh thành cũng không yên tâm hơn nha đầu tương lai một người lưu tại rời nhà hương như vậy xa địa phương dứt khoát bọn họ người một nhà đều đi kinh thành hảo người nhà ở đâu gia liền ở đâu cũng không cần đem chính mình cả đời đều vây ở cái này địa phương Nương! tô tiểu hân còn chưa mở miệng cũng đã rơi lệ đầy mặt nàng khóc đến thở hổn hển liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời Bạch Thị vô vỡ trong lòng ngực nữ nhi bối, một tay kia lao bên má nước mắt, nương cũng luyến tiếc người, việc này liền trước như vậy định rồi. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Bạch Thị cùng người nhà đưa ra muốn dọn đến kinh thành chuyện này. Tô Tiểu Nhoãn đã sớm biểu qua thái, Lâm Thợ Săn cũng nói nghe mâu thân, chỉ còn lại có thằng Tử cùng Tiểu mỗi hai người, bọn họ hai cái tuy rằng tuổi tiểu, nhưng Bạch Thị đồng dạng không nghĩ xem nhẹ bọn họ cảm thụ. Nếu là chúng ta chuyển nhà đến kinh thành đi. Các ngươi nguyện ý sao? Bạch thị hỏi. Tô tiểu tình do dự trong chốc lát, nói, ta và các ngươi cùng đi, bất quá đến cùng sư phụ hảo hảo cáo biệt. Nàng đi theo quản đại phu học không ít đồ vật, đối hắn tự nhiên là cảm kích. Đó là tự nhiên, mẫu thân bồi ngươi cùng đi. nữ nhi hiểu được cảm ơn, Bạch thị trong lòng thực vui mừng. Thạng tử cũng đi theo nói, ta đây cũng muốn cùng phu tử từ biệt. Một cái phu tử sẽ mang không ít học sinh. Cho nên hắn trong lòng không bỏ được, nhưng thật ra so Tô Tiểu Tình đạm thượng một ít. Bạch Thị giải thích chuyển nhà nguyên nhân, Tô Tiểu Tình lập tức nói, ta không cần cùng đại tỷ tách ra, chúng ta cùng đi kinh thành đi, ta không sợ. Thạng tử cũng là cái này ý tưởng. Vì thế, người một nhà liền định ra dọn đến kinh thành tính toán. Lẩu cây cửa hàng sự tình dễ làm, Bạch Thị cùng lâm thợ săn trực tiếp đem cửa hàng chuyển đi ra ngoài. Mua được cửa hàng người muốn làm cái gì sinh ý liền làm cái đó sinh ý, Lẩu Cay Bí Phương khẳng định sẽ không bán. Hương Các bên này hơi chút cố sức một ít, Tô Tiểu Loan cùng Lý Nguyệt Nhi cùng cảnh Liêu Chi đám người nói các nàng muốn chuyển nhà đến kinh thành tính toán. Lý Nguyệt Nhi đám người nguyên quán đều ở tế xa huyện bên này, hơn nữa người nhà khẳng định không muốn các nàng đi kinh thành như vậy xa địa phương, cho nên các nàng lưu lại tiếp nhận Hương Các. Tô Tiểu Loan đi yến Trần cửa hàng đệ cái tin nhi ngày thứ hai, tiến trần liền mang theo tân người phụ trách tới tế sa huyện. hai vị này là lý nguyệt nhi, cảnh liễu chi. về sau, tế sa huyện hương các từ các nàng hai người phụ trách. tô tiểu Loan cười giới thiệu nói, từ thành hương các người phụ trách từ yến trần làm giới thiệu. lúc sau, hai bên liền một ít tương đối để ý vấn đề tiến hành rồi thảo luận. hương các đại bộ phận hóa bí phương, lý nguyệt nhi đều biết, nàng thuộc hạ cũng mang theo mấy cái tin được tiểu cô Nương cho nên hương các về sau hóa sẽ không có vấn đề. Chỉ là ở nghiên cứu tân bí phương phương diện này, khả năng sẽ so trước kia chậm một chút. Cảnh liêu chi chủ yếu phụ trách phía trước quản lý, điểm này nàng sớm có kinh nghiệm, không cần quá lo lắng. Này hai cái cô nương tạm thời còn mua không nổi hương các, liền tư Yến Trần tạm thời ra tiền mua hương các Về sau Lý Nguyệt Nhi cùng cảnh liêu chi tiền bạc đủ rồi, trực tiếp tìm Yến Trần thủ hạ người phụ trách đem hương các mua trở về chính là kia việc này, liền trước như vậy định rồi đi. Tô Tiểu Ngoãn giải quyết dứt khoát nói. Yến Trần người ở kinh thành, nhưng hắn thế lực trải rộng, vẫn cứ có thể phái người nhúng tay từ thành sinh ý, cho nên nghe mẫu phường cùng từ thành hương cắt chỉ là lâm thời thay đổi người quản, những mặt khác đều sẽ không chịu ảnh hưởng, vẫn là thuộc về Yến Trần sáng nghiệp. Nhưng là Tô Tiểu Ngoãn không lớn như vậy thế lực, nàng chỉ có thể đem hương các bán đi. Tuy rằng có chút không bỏ được, Nhưng đây cũng là bất đắc di cử chỉ. Thiêm xong rồi qua tay hợp đồng công văn, Tô Tiểu loan triệu tập hương các mọi người khai cái tiểu hội, thuyết minh chính mình muốn chuyển nhà sự tình, cùng với hương các lao bản thay đổi người sự. Ở chuyển nhà phía trước, Tô Tiểu loan tính toán tiếp tục ở hương các nghỉ ngơi mấy ngày, miễn cho cảnh liêu chi cùng Lý Nguyệt Nhi tiếp nhận hương các thời điểm gặp được mặt khác vấn đề. Nàng tìm tới lạc hồ hai huynh đệ, cùng bọn họ nói chuyển nhà tính toán. Tỷ tỷ! Ngươi muốn đi kinh thành. Lạc hồ khuôn mặt nhỏ lập tức khổ xuống dưới, trong mắt nước mắt mắt thấy liền phải rơi xuống. Hắn tuy không đi qua kinh thành, nhưng cũng biết đó là cỡ nào xa địa phương, có lẽ hắn cả đời cũng đi không được. Ta đi tìm cao đại ca. Vừa dứt lời, lạc hồ liền chạy đi ra ngoài, phương hướng là huyện nha. Hắn hốc mắt đỏ đậm một mảnh. Tô tiểu Loan không ngăn lại hắn, chỉ có thể từ hắn đi. Nơi này ly huyện nha không bao xa. Hơn nữa đều là dòng người dày đặc đại lộ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Nàng chính vội vàng an ủi khóc cái không ngừng lạc hồ, bên kia lạc hồ cũng đã mang theo cao bộ khói lại đây. Nhìn thấy tô tiểu đoán, hắn câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi thật sự muốn đi kinh thành. Ơn, chúng ta chuyển nhà đi chỗ đó, thực mau liền đi. Tô tiểu đoán đạm cười nói, cao bộ khói đốn rác như là có một cây thứ tạp ở trái tim. Hắn muốn hỏi. Nàng làm như vậy có phải hay không vì bách lý cẩn. chương 307 thân nhân. Nhưng hắn lại có cái gì lập trường tới hỏi cái này câu nói đâu. Cao bộ khóe môi giật giật, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu, thuận buồm xuôi gió. Ở hắn phía sau đứng ngặt hồ, trên mặt rõ ràng hiện lên một tia thất vọng. Cứ như vậy, bọn họ là thật sự muốn cùng tô tiểu noan phân cách hai nơi sao. Tô tiểu Loan biết bọn họ không bỏ được, nàng trong lòng làm sao không phải đâu. Chỉ là, người nhà cùng người yêu, ở trong lòng nàng trung quy so bằng hữu càng dứt bỏ không dưới. Lạc hồ khóc đến lớn hơn nữa thành lạc hồ hốc mắt cũng hồng, cao bộ khoái đứng ở bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Tô tiểu Loan rất có kiên nhẫn mà hống tiểu hồ lô, không khóc, về sau còn có cơ hội tái kiến. Chờ rốt cuộc đêm này hai anh em hướng hảo, nàng còn muốn đối mặt hai chàng ly biệt. Nàng cầm qua tạng, đi theo lý phu nhân cáo biệt. Người sau đối nàng cũng là tất cả không tha. Lúc sau, tô tiểu nón đẩy ra hương các lầu hai nào đó phòng môn. Vừa thấy đến nàng tiến vào, trong phòng Lý Tuyết chỉ liền không chế không được mà khóc nước nở. Tô tiểu Loan trong lòng chua sót không thôi. Lý Tuyết chỉ là nàng đi vào nơi này lúc sau, nhận thức cái thứ nhất bạn tốt, hai người từ vừa mới bắt đầu ở bên nhau chơi, đến bây giờ, chưa bao giờ có quá ngăn cách. Nói đúng nàng không có chút nào không tha là không có khả năng. Tuyết ngăn nhào vào tô tiểu Loan trong lòng ngực, khóc đến tê tâm liệt phế. Nhưng nàng không có nói không cho tô tiểu Loan chuyển nhà sự, nàng biết, tô tiểu noan nói như vậy ra tới, khẳng định là đã có chủ ý, nàng không nghĩ can thiệp bạn tốt ý nguyện. Tiểu noan, ta trở về khiến cho thẩm tình tiếp tục đi thi, năm nay vừa lúc khai ơn khoa, chờ hắn khảo chúng, đến lúc đó ta liền đi kinh thành tìm ngươi. Lý tuyết chỉ lời này cũng không biết là nói cho tô tiểu Loan nghe. Vẫn là đang an ủi chính mình. Thẩm Tình năm trước kỳ thi mùa thu thi rớt, năm nay Ly kỳ thi mùa thu không có bao nhiêu thời gian, muốn tham gia nói cần thiết đến toàn lực ôn tập. Nói vậy, Thẩm Tình liền không có biện pháp ở tư thuộc đương phu tử trợ cấp gia dụng. Bất quá trong nhà còn có chút đấy, hơn nữa Ly Tuyết chỉ có thể lưu tại Hương Các tiếp tục tránh bạc, đủ để nuôi sống Thẩm Tình, duy trì hắn đi đi thi. "Hảo, ta ở kinh thành chờ ngươi." Tô Tiểu Loan trong mắt hàng chứa ước ác, mang theo khóc nước nở nói. Đáng tiếc tuyết ngăn ca ca năm nay không thi đầu, bằng không tuyết ngăn người một nhà cũng có thể đi kinh thành. Phân biệt đối với Tô Tiểu Loan tới nói, là một kiện rất khó đối mặt sự tình. Nàng hoa không ít thời gian tới sửa sang lại tâm tình, mới rốt cuộc có thể bình tĩnh đối mặt, thế sự khó lưỡng toàn sự thật này. Lâm thợ săn ở cục đá thôn có mấy cái bằng hưu, hắn đã đi nhất nhất cáo quá đường. Bạch thị duy nhất giao hảo nhân, cũng chỉ có vương đại tẩu tử một cái, tự nhiên cũng muốn qua đi cùng nàng trò chuyện, ôn chuyện. Vương đại tẩu tử không nói thêm cái gì, trong lén lút lại khắp nơi mượn bạc, đem thiếu tô tiểu nón ra tiền còn thượng. Ngươi làm gì vậy? Bạch thị nhìn nàng lấy ra tới một đống bạc, kinh ngạc mà nói. Đây là nhà yêm mượn các ngươi bạc, nếu là hiện tại lại không còn, đời này sợ là liền không cơ hội lạc. Vương đại tẩu tử cười nói. Chỉ là kia tươi cười tràn ngập không tha. Các nàng ra không có người đọc sách, đời này cũng sẽ không rời đi quê nhà đi kinh thành lang bạt. Bạch thị thoái thác không chịu muốn, nay tiền là người khắp nơi mượn tới đi. Không được, ta không thể muốn. Hiện tại trong thị trấn lẩu cây cửa hàng sinh ý rực rỡ, qua không bao lâu là có thể còn thượng. Vương Đại Tẩu tử đối Bạch thị cái này bạn tốt không ngừng có hữu nghị, còn có cảm kích chi tình. Nếu không phải Bạch thị một nhà, Các nàng ra hiện tại nhưng quá không thượng tốt như vậy nhận tử, cũng vô pháp cái như vậy khí phái phong ở. Ở nàng lần nữa khuyên bảo hạ, Bạch thị cuối cùng là nhận lấy. Hai người tự một hồi lâu cũ, nói lên Bạch thị vừa ly khai tô gia lúc ấy, đều nhìn không được rớt nước mắt. Thạng tử cùng tô tiểu tình cũng có bọn họ bằng hữu đương nhiên cũng muốn hảo hảo cáo biệt mới được. Đi theo quản đại phu cùng thạng tử phu tử cáo biệt thời điểm, Bạch thị cùng lâm thợ săn cùng nhau bồi hải tử đi. Quản đại phu tuổi này, bản thân lại là đại phu, sớm đã xem phai nhạt sinh ly từ biệt. Hắn trong lòng tự nhiên là không tha, bất quá hắn không biểu hiện ra quá nhiều khó chịu, còn khuyên khóc đến rối tinh rối mù tô tiểu tình, nha đầu ngốc. Trên đời này người nào có chẳng phân biệt khác? Chúng ta này chỉ là sinh ly, nói không chừng khi nào còn có thể tái kiến đâu. Hơn nữa chỉ cần sư phụ biết ngươi ở nơi khác quá đến hảo hảo, trong lòng liền an tâm rồi. Sự tình đã thành kết cục đã định, lại quá nhiều khó chịu cũng không tế với sự, còn không bằng đã thấy ra chút. Bằng hữu đều cáo biệt qua, liền dư lại những cái đó không tính là thân thích thân thích, cũng chính là cứu cứu Bạch Lâm một nhà. Tuy nói hai nhà quan hệ nháo thật sự cương, bất quá muốn chuyển nhà chuyện lớn như vậy, Bạch Thị vẫn là tưởng cùng ca ca nói một tiếng. Nàng mang theo lâm thợ săn cùng bọn nhỏ đi ngô lâm thôn. Bạch Lâm một nhà vẫn như cũ ở tại phá trong phòng. Đó là bởi vì Bạch Thị cấp tiền, đều bị Bạch Ngô Thị cầm đi chợ cấp nhà mẹ để hai cái ca ca. Thấy Bạch Thị đột nhiên lại đây, Bạch Lâm biểu tình rất là phức tạp. Mắt thấy trong nhà nhật tử lướt qua càng không xong, muội muội trong nhà lại càng ngày càng rực rỡ, hắn trong lòng nói hoàn toàn không ghen ghét là không có khả năng. Lại còn có có Bạch Ngô Thị vẫn luôn ở bên thai thổi gió thoảng bên thai, hắn liền càng khó bảo trì tâm thái cân bằng. Chỉ là, mấy ngày này chính hắn cũng không phải không có nghĩ tới trong nhà vì cái gì gặp qua thành hỏng bét rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bọn họ quăng nghị dính muội muội ra quăng chính mình không đi nỗ lực tránh bạc hơn nữa trong nhà còn xuất lại tiền cũng đều bị bạch ngô thị bắt được nhà mẹ đẻ có thể quá hảo mới là lạ người đã đến rồi bạch lâm xấu hổ mà cười cười bạch thị thở dài nói chúng ta quá đoạn thời gian liền phải dọn đi rồi như thế nào lại chuyển nhà là dọn đến từ thành đi. Bạch Lâm nói, tưởng thỉnh bọn họ đi vào ngồi ngồi, lại bị Bạch Thị cấp cử tuyệt. Bạch Ngô Thị cũng ngồi ở cửa, nhìn đến Bạch Thị một nhà lại đây, nàng một câu cũng chưa nói, liền đổ ở cửa lôi kéo cái mặt trận trắng mắt, cho người ta trong lòng một ngạt. Không phải từ thành, chúng ta tính toán đi kinh thành. Bạch Thị đứng ở cửa nói, có chút người nột, trong tay có hai cái phá tiền, lòng dạ liền bắt đầu cao. Cũng không nhìn xem kinh thành là chân đất có thể đi địa phương không. Đừng ở trên đường gặp gỡ bọn cướp, đem đời này tránh về điểm này của cải đều cấp đáp đi vào. Bạch Nô Thị âm dương quái khí mà nói. Tô Tiểu Tình tức giận đến tưởng tiến lên lý luận, bị Tô Tiểu noan cấp đè lại. Nhà bọn họ đều phải đi rồi, cùng loại người này so đo cái gì. Bạch Lâm mặt cũng gục xuống xuống dưới, hắn chỉ cảm thấy chính mình trên mặt nóng rất đau, như là bị người đánh một cái tát. Hắn nghĩ lại thật lâu, cảm thấy trong nhà có như vậy cái khủy tay quẻo ra ngoài, lại ham ăn biếng làm bà nương, vĩnh viễn đều quá không tốt. Sẽ không nói liền câm miệng. Bạch Lâm giống lớn một câu, Bạch Ngô Thị lập tức không dám cổ họng. Nhìn dáng vẻ, Bạch Lâm ở cái này ra địa vị so trước kia đề cao không ít, rốt cuộc không hề mọi chuyện đều theo Bạch Ngô Thị. Bạch Thị thấy ca ca tựa hồ rốt cuộc nghĩ thông suốt, trong lòng yên tâm rất nhiều. Ca. Chúng ta quá hai ngày liền đi rồi Bạch Thị khuyên đủ, ngươi liền tính không vì chính ngươi suy xét, cũng nên nhiều vì Vĩnh Thành ngấm lại. Chương 308 xuất phát. Ca đã biết, các ngươi đi kinh thành, vạn sự cẩn thận. Bạch Lâm nghiêm túc mà nói. Bạch Thị hốc mắt có chút lên men, lại nói nói mấy câu, cuối cùng vẫn là mang theo người nhà xoay người rời đi ngô lâm thôn. Hy vọng ca ca một nhà về sau có thể quá rất khá đi. Nàng ở Vương Đại Tẩu tử nơi đó để lại chút bạc, thỉnh Vương Đại Tẩu tử trong lén lút chuyển giao cấp ca, ca đừng làm cho Bạch Ngô thị biết. Bạch Lâm rốt cuộc là tú tài nhi tử, độc quá thư học quá đồ vật, trước kia bị Bạch Ngô thị che giấu, không đại biểu về sau cũng như vậy xuẩn. Chỉ cần Bạch san sắt lên, trưởng quảng trong nhà tiền bạc, Bạch Ngô thị liền rốt cuộc không gây được sóng gió gì hoa, nhà bọn họ nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Từ Bạch Lâm ra gia tới, Tô tiểu nữn hỏi Nương, không cùng cứu cứu nhiều lời nói mấy câu sao. Nên nói đều nói, về sau từng người quá đến hài lòng là được. Bạch thị đối này sớm đã đã thấy ra. Cam tâm tình nguyện bị lừa bị người, nói lại nhiều cũng tiêu không tỉnh. Hiện tại Bạch Lâm chính mình tỉnh, cũng không cần nàng lại tốn nhiều miệng lưỡi. Bọn họ không lưu tại Bạch Lâm ra ăn cơm, mà là trở về cục đá thôn ra. Trong nhà bởi vì vẫn luôn có lâm thợ săn bằng hữu hỗ trợ nhìn. Cho nên rất là sạch sẽ, nhìn liền cùng tân phòng giống nhau. Có lẽ này sẽ là cuối cùng một lần tới nơi này, tô tiểu noan tâm tình rất là phức tạp. Đẩy ra phòng môn, bên trong bài trí cũng là như vậy quen thuộc. Không biết sao, hốc mắt chung liền ngưng tụ nổi lên một trận ướt át, mắt thấy nước mắt liền phải rơi xuống, nàng chạy nhanh ngẩng đầu. Đáng tiếc không có ảnh chụp, nàng chỉ có thể đem nơi này sinh hoạt quá hồi ức toàn bộ đặt ở trong chi nhớ. Nương! Về sau chúng ta không bao giờ lại đây sao? Tô Tiểu Tình nghẹn ngào nói. Có lẽ đi, không biết về sau cái dạng gì, còn có hay không cơ hội Bạch Thị hốc mắt cũng đỏ, nàng chạy nhanh nói, thời điểm không còn sớm, nương cho các ngươi nấu cơm đi. Nói xong, Bạch Thị liền chui vào phòng bếp, chuẩn bị cuối cùng ở cái này địa phương, cùng người nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Tới phía trước, Lâm Thợ Săn đã mua xong nguyên liệu nấu ăn, đều ở trên xe ngựa phóng, đủ bọn họ ăn hai đốn. Người một nhà đều tụ tập tới rồi phòng bếp, tô tiểu nắng ấm thẳng từ tuổi con nhỏ, mẫu thân không cho bọn họ chạm vào đao, hai người bọn họ liền ở bên cạnh rửa rau. Tô tiểu Loan cùng đại tỷ sắt rau nhóm lửa, mẫu thân cùng lâm thợ săn bội vàng xào rau, làm canh. Trong phòng bếp dâng lên khói bếp, chậm rãi bay tới không trùng, dần dần tan đi. Bọn họ làm đều là đơn giản nhất cơm nhà, có bắp bánh bột nô, bánh bột bắp, còn có tiểu xào thịt, cà chua xào trứng gà cải trắng xào bánh phở, còn có cái tảo tía canh trứng, ăn cơm thời điểm, đại môn đột nhiên bị gõ văng lên, lâm thợ săn đi qua đi mở ra môn, nhìn đến ngoài cửa đứng tô kiên, vẻ mặt của hắn nháy mắt liền lạnh xuống dưới, thanh âm cũng thực không khách khí, ngươi tới làm gì? tô kiên không nghĩ tới sẽ là lâm thợ săn mở cửa, hắn cả người khí thế nháy mắt vẻ ngoài không ít, xấu hổ mà nói, ta, ta lại đây nhìn xem, hắn vừa rồi nhìn đến bên này dâng lên khói bếp. Không biết như thế nào, bước chân liền không chịu không chế mà hướng tới bên này đi tới. Người có thể đi rồi. Lâm thợ săn nói, liền tưởng trực tiếp đem cửa đóng lại. Tô kiên vội vàng bắt tay trống ở trên cửa, vội vàng nói, từ từ, ta có nói mấy câu tưởng cùng Hải tử nói. Hắn kỳ thật là tưởng cùng bạch thị nói chuyện, nhưng hắn biết nếu là nói thẳng, lâm thợ săn khẳng định sẽ không làm hắn đi vào. Lâm thợ săn lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, không có lại tiếp tục đuổi hắn đi. Tô Kiên thử thăm dò đẩy cửa tiến vào. Lâm thợ săn ý tưởng là, về sau bọn họ liền phải dọn đến Kinh Thành đi, ba cái hài tử trước khi đi cùng cha ruột nói nói mấy câu cũng không tính quá mức. Hắn đi ở phía trước, Tô Kiên theo ở phía sau. Chờ Tô Kiên xuất hiện ở tô tiểu noán đám người trước mặt, nguyên bản hòa thuận vui vẻ không khí nháy mắt đông lạnh xuống dưới. Các người như thế nào đột nhiên đã trở lại? Có phải hay không có chuyện gì khó xử? Có yêu cầu hỗ trợ địa phương, cứ việc cùng ta nói. Tô Kiên cười miệng nói. Bạch thị không nói chuyện, không tiếng động mà đang ăn cơm. Tô Tiểu Hân cùng Tô Tiểu noan coi như không phát hiện hắn. Chỉ có Tô Tiểu tình nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, nhưng đồng dạng không đáp lời. Tô Kiên trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, hắn cũng nhìn ra tới ở đây người giữa. Chỉ có Tô Tiểu tình có khả năng nhất để ý đến hắn, liền đối với Tô Tiểu tình nói, tình nha đầu. Người mãi nãi gần nhất sinh bệnh, nhắc mãi suy nghĩ ngươi đâu, ngươi trở về nhìn xem nàng đi. Nhưng tô tiểu tình vừa nghe hắn nhắc tới nãi nãi lý thị, lập tức quay đầu không xem hắn, một bộ hoàn toàn không nghĩ nói với hắn lời nói bộ dáng. Trước kia ở tô ra thời điểm, lý thị nhưng không thiếu dài mà các nàng nương mấy cái, tô tiểu tình có thể đối nàng có hảo cả mới là lạ. Nói xong liền đi thôi. Lâm thợ săn phát giác bạch thị không rất cao hứng, liền đem lửa giận rơi tại tô kiên trên người. Tô Kiên trong lòng quính lên, liền nói, nhu Nhi, ta đã đem phùng thị đuổi ra đi, ngươi nếu là nguyện ý trở về cùng ta quá, ta không chê ngươi khác gả hơn người. Mới vừa nói xong, trên mặt hắn liền ăn một quyền. Tô Kiên đau đến ngao ngao kêu, tiếp tục dây dưa, ngươi xem lâm thợ săn sinh đến như vậy cao lớn thô kịch, nơi nào có ta sẽ đau người. Ngươi nhẫn tâm làm bọn nhỏ không có phụ thân sao. Đem hắn đuổi ra đi. Bạch thị bực bội mà lược hạ chiếc búa. Lâm thợ săn lập tức nắm tô kiên cổ áo, đem người cấp ném đi ra ngoài. Tô kiên ở ngoài cửa quỷ gạo, nhưng không người để ý tới hắn. Hắn nói muốn cùng hài tử nói chuyện, ta khiến cho hắn vào được. Lâm thợ săn ở bạch thị bên người ngồi xuống, thấp giọng giải thích nói. Cái này bạch thị trong lòng không cao hứng mới dần dần tan đi. Người đem hắn kêu tiến vào làm gì? Bạch thị hoán trách nói. Ta nghĩ sai rồi, về sau sẽ không. Lâm thợ săn thấy nàng không tức giận. Hàng hậu mà cười nói. Bạch thị duỗi tay ở hắn trên lưng chọc một chút, cười nói, về sau cũng không cơ hội. Tô kiên đi rồi, người một nhà một lần nữa khôi phục phía trước gấm áp hải hòa bầu không khí, vừa nói vừa cười mà đang ăn cơm. Trong viện bàn đu dây còn giữ, tô tiểu noan cơm nước xong liền ngồi ở bàn đu dây thượng lúc gần lúc hiện. Đáng tiếc giàn nho thượng quả nho còn chưa hoàn toàn thành thủ, đều là lại tiểu lại thanh ngạnh quả nho, nàng hái được một viên bỏ vào trong miệng. Lập tức liền toan đến nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Buổi tối, bọn họ vẫn là ở chỗ này ăn cơm. Trước khi đi, Tô Tiểu Loan cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này phòng ở. Nơi này chịu tải nàng cùng người nhà, cùng Bách Lý Cẩn lúc ban đầu hồi ức. Hy vọng về sau còn có thể trở về đi. Từ cục đá thôn sau khi trở về, ngày hôm sau sáng sớm, Tô Tiểu Noan một nhà liền xuất phát đi kinh thành. Bọn họ chỉ dẫn theo chút ít quần áo còn có đường thượng đói thời điểm khẩn cấp thức ăn, quần áo nhẹ lên đường. Bạch thị lo lắng trên đường tìm không thấy trụ địa phương, chỉ có thể ở nửa đường thượng qua đêm, còn mang theo đệm chăn, nồi chén gáo buồn. Mấy thứ này, tất cả đều đặt ở một chiếc xe ngựa thượng là đủ rồi. Thẩm phụ thẩm mẫu cũng mua một chiếc xe ngựa, đi theo phía sau bọn họ, thẩm phụ ở phía trước vội vàng xe ngựa, thẩm mẫu ngồi ở mặt sau. Phía trước xe ngựa ngồi bạch thị đám người. Tình vân tình vũ có chút ngồi không dưới, liền đi theo thẩm mẫu cùng nhau ngồi ở mặt sau trong xe ngựa, vừa lúc bồi nàng. Tô Tiểu Hân có đôi khi cùng mẫu thân bọn họ ngồi một chiếc xe ngựa, có đôi khi đi mặt sau xe ngựa, bồi cha mẹ chồng trò chuyện. Tô Tiểu Nói nhìn như trừ bỏ quần áo bên ngoài, cơ hồ không lấy cái gì đồ vật, nhưng trên thực tế, nàng đem chính mình cảm thấy quan trọng đồ vật, đều đặt ở hệ thống nơi đó. chương 309 đêm mưa Bao gồm phía trước Bách Lý Cẩn đưa nàng lễ vật, thư tín, còn có nàng luyến tiếp ném xuống tiểu ngoạn ý nhi. Nàng trong không gian còn trước tiên tồn không ít đồ ăn, công cụ, gặp được đột phát tình huống nói không chừng có thể sử dụng được với. Nguyên bản mẫu thân tính toán đem bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt tặng người, tô tiểu nón không đồng ý, nói cái gì đều phải mang lên nó hai. Vì thế này hai cái tiểu manh vật cũng một đường đi theo. Có đôi khi chúng nó cùng lâm thợ săn hoặc là thẩm phụ ngồi ở xe ngựa phía trước, có đôi khi xuống đất đi theo xe ngựa chạy. Mẫu thân tổng lo lắng chúng nó hai cái trên đường chịu đựng không nổi, tô tiểu loan biết chúng nó hai cái là linh sủng, thể lực so con ngựa cường đến nhiều, liền tính vẫn luôn không nghỉ ngơi đều sẽ không có việc gì. Dọc theo quan đạo đi rồi một buổi sáng, cũng không gặp được cái có thể ở lại địa phương. Lâm thợ săn cùng thẩm phụ cùng nhau dừng xe ngựa, ở ven đường nghỉ ngơi. Ăn chút trước tiên lạc tốt bánh lót lót bụng. Thạc tử cùng tô tiểu tình đi xuống chơi đùa. Trên xe ngựa chỉ còn lại có bạch thị cùng tô tiểu Loan hai người. Noan nha đầu, chúng ta trong xe ngựa cất giấu đồ vật, người giúp nương nhìn điểm. Bạch thị nhỏ giọng nói. Tô tiểu Loan nghi hoặc hỏi, thứ gì? Liền trước kia ở nhà ta mặt sau đảo đến những cái đó. Bạch thị thanh âm càng thấp, nàng ngón tay hướng xe ngựa phía dưới. Tô tiểu Loan nháy mắt hiểu ý. Nguyên lai like, mẫu thân nói chính là phía trước tiểu muội cùng thặng tử đảo đến trang sức. Ra cửa phía trước, lâm thợ săn ở xe ngựa phía dưới trang cái tường kép, mẫu thân dùng đồng đem trang sức bao hảo, giấu ở tường kép bên trong. Trong nhà mặt khác tài sản đều bán của cải lấy tiền mặt, lầu cây cửa hàng ngân phiếu ở bạch thị nơi này, tô tiểu noan trong tay cũng cầm không ít ngân phiếu ngân lượng. Nếu không phải này đó trang sức bán đi quá đáng chú ý. Bọn họ cũng không nghĩ mang theo như vậy quý trọng đồ vật ra xa nhà. Ta đã biết, nương, ngươi yên tâm đi. Tô tiểu noan gật gật đầu. Bạch thị lúc này mới không phía trước như vậy khẩn trương. Mẹ con hai cái đều xuống xe ngựa, ở dưới tìm tảng đá ngồi xuống, liền dưa muối ăn bắp bánh. Đánh giá mau đến tiếp theo cái chân trên, chúng ta buổi tối liền có cơm ăn. Bạch thị an ủi nói. Tô tiểu nắng ấm thẳng tử không khóc cũng không náo, ngoan thật sự. Nghe xong lời này, Cao Hứng gật gật đầu. Không nghỉ ngơi bao lâu, bọn họ liền tiếp tục lên đường. Ra cửa phía trước, Tình Vân Tỉnh Vũ nói muốn đi theo bọn họ cùng đi kinh thành thời điểm, Bạch Thị cùng Lâm Thợ săn đều không đồng ý. Sau lại vẫn là Tình Vân Tỉnh Vũ nói chính mình ở bên này không có thân nhân bằng hữu, cũng không có cái có thể dựa vào người. Bạch Thị nghe xong trong lòng mềm nún. Tình Vân Tỉnh Vũ này hai nha đầu còn không có ngoan nha đầu tuổi đại. Vạn nhất gặp gỡ cái kẻ xấu liền gặp, nếu các nàng nguyện ý đi theo, vậy cùng đi kinh thành đi, cũng có thể cho nhau chiều ứng. Xe ngựa một lần nữa khởi động, tô tiểu Loan bị hoảng đến mơ màng sắp ngủ, dứt khoát ghé vào chân thượng ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại không bao lâu, bọn họ liền đến tiếp theo cái trong thị trấn. Lâm thợ săn tìm cái ly thị trấn khẩu gần nhất khách điểm, hai nhà người tạm thời dàn xếp xuống dưới, tính toán nghỉ ngơi một đêm lại xuất phát. Dọc theo quan đạo đi. Chỉ cần phương hướng đúng rồi, liền sẽ không đi nhầm, chỉ là dễ dàng vòng đường xa mà thôi. Dù sao bọn họ cũng không nóng nảy, liền áp dụng ổn thỏa tiến lên phương thức. Buổi tối ăn cơm thời điểm, tô tiểu Loan không nghĩ tới cư nhiên thấy được quen thuộc người. Cao đại ca, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn đến từ cửa đi vào tới cao bộ khoái, tô tiểu Loan kinh ngạc hỏi. Cao bộ khoái trên mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên, hắn thực mau liền khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói. Ta vừa lúc cũng có việc muốn đi Kinh Thành. Rồi rắm một đoạn thời gian sau, hắn vẫn là đi huyện nha đem bộ đầu việc cấp tử. Lúc sau, mua chiếc xe ngựa, mang lên lạc hồ hai huynh đệ hướng Kinh Thành chạy đến. Hắn phía trước liền thiết tưởng quá, nói không chừng sẽ ở trên đường gặp được tô tiểu noan một nhà, nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp gỡ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại đảo cũng là tình lý bên trong, rốt cuộc bọn họ đi đều là quan đạo. Cái này thị trấn là cái thứ nhất nghỉ ngơi địa phương, chỉ là vừa lúc bọn họ đều lựa chọn nhà này ly thị trấn khẩu gần nhất khách điếm mà thôi. Bạch thị cùng lâm thợ săn không quen biết cao bộ khoái, thấy hắn đột nhiên xuất hiện, trong lòng nhiều ít có chút phòng bị. Tô Tiểu Hân thò lại gần, cùng mẫu thân bọn họ giải thích, cao bộ khoái thân phận, còn có phía trước cao bộ khoái giúp rất nhiều hương các vội. Hắn thật là đi kinh thành có việc. Tại sao nhìn không giống? Bạch thị cười nói. Tô Tiểu hân mắt hàm bớt cận, nhỏ giọng nói, ta cũng cảm thấy không giống. Biết cao tần thịnh phía trước là làm bộ đầu, trong nhà trưởng bối liền tương đối tín nhiệm nhân phẩm của hắn, đồng ý hắn đi theo cùng đi. Vì thế cao bộ khoái xe ngựa, liền đi theo thẩm phụ hầu mặt. Tô Tiểu Loan cảm thấy như vậy an bài khá tốt, bởi vì cao bộ khoái có võ nghệ trong người, gặp được nguy hiểm có thể giúp được với bội. Hơn nữa nàng cũng có thể chiếu cố lạc hồ hai huynh đệ. Rốt cuộc cao bộ khoái là cái thô tuyến điều hãng tử, rất nhiều chiếu cố sự tình đều không đủ tinh tế. Thạng tử cùng tô tiểu tình cùng lạc hồ tuổi sắp xỉ, ba người thực mau liền đánh thành một mảnh, một khối ở mặt sau cùng trong xe ngựa chơi đùa. Bọn họ một đường đi đi rừng rừng, mỗi lần buổi chiều đều có thể đuổi tới tiếp theo cái thị trấn, trước nay đều không cần ở bên ngoài qua đêm. Bất quá ngày này giữa trưa, bọn họ mới vừa xuống xe ngựa, chuẩn bị ăn một chút gì. Đột nhiên liền vang lên tiếng sớm, mắt thấy mau trời mưa. Không có biện pháp, lâm thợ săn chỉ có thể mang theo người nhà trước tìm cái sơn động trốn đi. Bọn họ mới vừa trốn vào sơn động, bên ngoài mưa to tầm tã liền không chút khách khí mà tạm xuống dưới, dầm dạp vũ tuyến tạo thành một đạo màn mưa, bốc lên khởi hơi nước che đậy tầm mắt, làm người thấy không rõ phương xa tình hình. May mắn chúng ta trên xe ngựa mặt, đều che lại vải dầu, bằng không đồ vật khẳng định phải bị làm ướt. Bạch Thị may mắn mà nói, nguyên bản cao bộ khoái xe ngựa trên đỉnh cái gì cũng chưa cái, vẫn là trải qua trước mấy cái thị trấn thời điểm, Bạch Thị nhắc nhở hắn, hắn mới mua vải dầu đắp lên. Cái này sơn động cũng đủ lớn, tam người nhà đều tiến vào, cũng không có vẻ chen trúc. Ăn trước điểm đồ vật đi, trong chốc lát chúng ta ba cái thay phiên ở cửa động nhìn. Lâm Thợ săn đề nghị nói, bọn họ mỗi lần rời đi trong thị trấn, đều sẽ mua một ít thức ăn đóng gói mang theo. Hảo. Thẩm phụ gật đầu đồng ý. Vừa lúc trong động có không ít khô khốc nhánh cây, Bạch Thị cùng thẩm mẫu nhanh nhẹn mà dâng lên đống lửa, đem mang cơm nhiệt nhiệt. Tô tiểu non ăn nóng hầm hợp gà nướng, một chút lữ đồ phiền muộn đều không có, ngược lại cảm thấy thực mới lạ rất có ý tứ. Nay vẫn là nàng đi vào nơi này lúc sau, lần đầu ra xa nhà đâu. Con Hảo trong nhà hiện tại có rất nhiều bạc, có thể ở khách điếm tựu lầu, mua đồ ăn ngon. Bằng không trên đường chỉ có thể gặm khô căn bánh, ra xa nhà liền không tính là là cái gì thú vị sự. Lạc hồ hai huynh đệ cũng thực vui vẻ, không cùng tỷ tỷ bọn họ cùng nhau đi thời điểm, bọn họ nhưng ăn không đến như vậy mỹ vị đồ vật, bởi vì Cao Bộ khoái không phải thận trọng bắt bẻ, cảm thấy tùy tiện ăn một chút gì lót lót bụng là được. Ăn cơm no, nữ quyến bọn nhỏ ngồi vây quanh ở bên nhau nói chuyện. Cao Bộ khoái lâm thợ săn còn có thẩm phụ ba người. Thay phiên đi cửa động trông coi. Một phương diện là phòng ngừa trong núi có dã thu lui tới, một phương diện là nhìn ngừng ở cửa xe ngựa. Ba người ra cửa thời điểm, đều mang theo phòng thân công cụ. chương 310 động tính. Cả buổi chiều, dây đặc vũ thế vẫn luôn cũng chưa dừng lại quá, nhánh cây bị gió lạnh thổi đến lung tung lay động. Sơn động bên ngoài tất cả đều là mê mang hơi nước, sắc trời so ngày thường đều phải hắc không ít. Xem ra hôm nay chỉ có thể lưu lại nơi này qua đêm. Thần phụ thở dài nói. Ở trong sơn động ngủ, khẳng định so ra kém ở khách điếm thoải mái. Hơn nữa như vậy rét lạnh tiên nhi, nói không chừng sẽ nhiễm phong hàn. Thừa dịp tiên còn không có hoàn toàn hắc, chúng ta chạy nhanh nhóm lửa nấu cơm đi. Bạch thị đề nghị nói. Vì tiết kiệm trong sơn động tuổi lửa, buổi chiều thời điểm, bọn họ đem đóng lửa trước dập tắt. Hành, chạy nhanh cơm nước xong. Đem giường đệm hảo. Thẩm mâu nói tiếp. Vì thế, trừ bỏ muốn thủ sơn động khẩu ba người, những người khác đều bắt đầu bận rộn chuẩn bị cơm chiều cùng mà phô. Ở tiểu lầu đóng gói đồ ăn, giữa trưa cũng đã ăn sạch. Bọn họ chỉ có thể ăn khô cằn bánh bột ngô. Đây cũng là ở tiểu lầu mua, chính là vì ứng đối vạn nhất khoảng cách tiếp theo cái điểm dừng chân qua xa, không có biện pháp ở trời tối phía trước đuổi tới, chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời dã ngoại tình huống. So sánh đồ ăn mà nói, bánh bột ngô cùng bánh bao có thể phóng thời gian liền tương đối lâu rồi, liền tính ở trên đường trì hoãn vài ngày cũng không quan hệ. Bạch thị đem bánh bột ngô đặt ở hỏa thượng nướng nhiệt, đem bánh bột ngô từ trung gian xé mở, ở bên trong gấp tiểu lầu mua thịt vụ, cho nên cũng không đến mức như vậy khó có thể nuốt xuống. May mắn chúng ta còn mang theo buồn gỗ. Tô Tiểu Hân cười nói, nàng đem buồn gỗ phóng tới sơn động cửa, tiếp một chậu sạch sẽ nước mưa dùng để rửa sạch xe tay, thoải mái dễ chịu mà ăn cơm chiều. Lâm thợ săn ba người tự nhiên cũng là ăn gấp thịt vụn bánh bột ngô. Bạch thị cố ý dặn dò nói, bánh bột ngô nhiều đến là, các ngươi ba cái nhưng đến ăn nhiều một chút, buổi tối còn có ngao đâu. Năng nhiều nhiệt mấy cái bánh bột ngô, ba ở giấy dầu trong bao, làm cho bọn họ ba cái xủy ở trong ngực giữ ấm, như vậy buổi tối đói bụng còn có thể ăn. Bọn họ liền như vậy ở tại vùng hoang vu giã ngoại, Không ai trông coi khẳng định không được. Sức lực tiểu nhân nữ nhân hải tử liền tính thủ, gặp được nguy hiểm cũng không có biện pháp ứng đối, cho nên chỉ có thể vất vả này ba nam nhân. Tô tiểu nón ngầm làm bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt ở sơn động khẩu hỗ trợ trông coi, chúng nó hai cái vừa lúc cũng thực thích ngày mưa, liền tung ta tung tăng mà chạy đến cửa động nằm bò. Chúng ta chạy nhanh trải giường chiếu đi. Tô tiểu nón nói. Bạch thị gật gật đầu, hành. Con hảo cái này sơn động tương đối khô ráo, trong động mặt còn có rất nhiều cỏ khô. Tô Tiểu Loan cầm căn cây đuốc, ở sơn động các góc đều thiêu thiêu, còn sót lại hơi ẩm đều tan đi, hơn nữa trong động cũng ấm áp. Theo sau, các nàng đem cỏ khô phô trên mặt đất, đem mang đến đệm chăn trải lên đi, liền chuẩn bị cho tốt giản dị mà phô. Lâm Thợ săn cao bộ khoái ba người, đều thay hổ quần áo. Cao bộ khoái tới vội vàng, liền vào đông hổ quần áo cũng chưa mang. Liền xuyên lâm thợ săn. Này ba người, lâm thợ săn hàng năm lên núi săn thú, đối trên núi sự tình nhất quen thuộc, ứng đối thình lình xảy ra mưa to cũng chút nào không hoảng loạn. Buổi tối, chúng ta tốt nhất hai người một tổ trông coi, phòng ngừa ngủ. Lâm thợ săn nói. Hai người cùng nhau trông coi, là so một người càng bảo hiểm, chính là cứ như vậy, ngủ thời gian liền càng đoảng. Lâm thúc, ta cũng cùng các ngươi cùng nhau thủ. Lạc hồ chủ động nói. Lâm thợ săn như mày, không được, người tuổi còn nhỏ. Không quan hệ, liền tính gặp được nguy hiểm ta giúp không được gì, cũng có thể ở các ngươi vây thời điểm đem người đánh thức. Lạc hồ thần sắc kiên định. Dư lại người, không phải nữ quyên chính là tiểu hài tử, tựa hồ cũng chỉ có lạc hồ cái này trai trai Hải hài tử có thể giúp đỡ vội. Tô tiểu noan cũng từng nói, nàng có thể hỗ trợ thủ, nhưng là nàng biết lâm thúc mâu thân bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý, nói cũng vô dụng. Liền không có mở miệng. Hành đi, ngươi cùng ta một tổ. Cao bộ khoái nói. Vì thế chuyện này liền tạm thời như vậy định ra tới. Cao bộ khoái cùng lạc hồ một tổ, phụ trách trông coi nửa đêm trước. Lâm thợ săn cùng thẩm phụ một tổ, phụ trách trông coi sau nửa đêm. Các ngươi hai cái trước ngủ một lát, trời tối còn sớm đâu. Thẩm phụ nhìn nhìn sắc trời nói. Hiện tại đi ngủ nói, ở trời tối phía trước còn có thể ngủ thượng hơn một giờ. Buổi tối liền không như vậy mệt nhọc. Cao bộ khoái cùng lạc hồ gật gật đầu, hảo. Bạch thị ở bên cạnh phô cái đơn độc mà phô, làm cho bọn họ bốn cái phụ trách trực đêm người ngủ. Cao bộ khoái cùng lạc hồ liền chui vào ổ chăn, đi trước bổ miên. Buổi chiều thay phiên trông coi thời điểm, cao bộ khoái ba người kỳ thật đã trước tiên nghỉ ngơi qua, bất quá vì bảo đảm buổi tối càng thêm cảnh giác, có thể trước tiên ngủ nhiều một lát, tận lực vẫn là ngủ nhiều trong chốc lát. Sắc trời dần dần ám trầm hạ tới, trong sơn động ánh lửa đã dập tắt, cao bộ khoái cùng lạc hồ lên, đem lâm thợ săn cùng thẩm phụ thế cho đi. Bọn họ hai người phân biệt ngồi ở cửa động hai sườn, trên người đều ăn mặc áo tơi đấu lạc, phòng ngừa có khẩn cấp tình huống yêu cầu vọt vào trong mưa. Tô tiểu non tránh ở ấm áp trong ổ chăn, ngủ ngon lành. Đánh giá mau đến dạng sáng thời điểm, bên ngoài đột nhiên có động tĩnh. Lúc này, lạc hồ mới vừa đứng dậy. Chuẩn bị đi trong sơn động đem lâm thợ săn cùng thẩm phụ kêu lên, tiếp tục canh giữ ở cửa cao bộ khoái đột nhiên thấp giọng quát, người nào. Tô Tiểu nón lập tức liền tỉnh lại, nàng ngưng thở, cẩn thận mà nghe bên ngoài động tính. Thật sự có sột sột soạt soạt thanh âm, nghe tới còn có cố tình phóng nhẹ tiếng bước chân, đánh giá có bảy tám cá nhân. Nàng lập tức đánh thức ngủ ở bên người mẫu thân cùng đại tỷ bọn họ. Lâm thợ săn cùng thẩm phụ cũng chạy nhanh lên, mặc vào áo tơi đấu lạ cầm lấy đặt ở một bên phòng thân san cụ. Bên ngoài người bị phát hiện lúc sau, tựa hồ cũng không có hoảng loạn, ngược lại càng thêm lớn mật mà hướng bên này đi, thực mau liền đi tới cửa động khẩu Nương mỏng manh ánh trăng, tô tiểu Loan nhìn đến, bọn họ mấy cái vóc người cao lớn, một cái so một cái chắc địch, hơn nữa trong tay đều có phiếm hàn mang đại đao. Nhìn dáng vẻ, như là này phụ cận thổ phỉ. Đem các ngươi trên người đáng giá đổ vật đều móc ra tới, chúng ta không giết người. Cầm đầu thổ phỉ dùng cao cao tại thượng ngữ khi nói. Lâm thợ săn ba người đứng ở đằng trước, ngăn trở này đó thổ phỉ hướng trong nhìn trộm ánh mắt, miễn cho bọn họ đối bên trong nữ quyến nổi lên ác ý. Yên tâm đi, chúng ta không đoạt nữ nhân, chỉ cần bạc. Thổ phỉ đầu lĩnh tiếp tục nói. Tô tiểu nón nhìn một lát liền không lo lắng, này vài người nhìn chắc địch kỳ thật đều hạ bản không xong, nhìn dáng vẻ không, có học quá võ công. Liên như vậy vài người. Không cần nàng ra tay, bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt là có thể đánh bại. Cao bộ khoái hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, hắn đi phía trước đi rồi một bước, liền ở thổ phỉ cho rằng hắn muốn giao bạc thời điểm, hắn đột nhiên làm khó dễ, ba lượng hạ liền đem thổ phỉ đầu lĩnh đạp đi ra ngoài. Các ngươi đều là không võ công người thường, nếu là còn tưởng lưu lại một cái mệnh, liền chạy nhanh lăn. Cao bộ khoái lạnh giọng quát, mặt khác thổ phỉ hiển nhiên có chút run sợ. Nhưng đối tiền tài khát vọng, chiến thắng bọn họ nội tâm sợ hãi. Các huynh đệ, chúng ta người nhiều, không sợ hắn, thượng. Không biết là ai thét to một tiếng, những người khác vây quanh đi lên. chương 311 đến Kinh Thành. nay một đội người tuy rằng nhìn không trước mắt, nhưng bọn họ ăn mặc chi phí mọi thứ tinh tế, khẳng định không phải bình thường nông hộ. Cho nên này đó thổ phỉ mới có thể quyết định ở buổi tối tiến hành đánh lén. Đối mặt nhiều như vậy phát lại đây trong tay cầm đao thổ phỉ, cao bộ khoái chút nào không hoảng loạn, hắn một người vọt vào trong đám người, không vài cái liền đem thổ phỉ nhóm đều đạp đi ra ngoài, đánh đến bọn họ hoa rơi nước chảy, tê liệt ngã xuống trên mặt đất kêu rên. Lâm Thợ săn đám người thậm chí đều không có cơ hội ra tay, chỉ có bánh bao thịt nhìn chuẩn thời cơ, ở mấy cái thổ phỉ trên chân cắn một ngụm giải hận. Tô Tiểu Loan ở một bên xem đến đều sợ ngây người, nàng chưa từng nghĩ tới Cao bộ khoái võ công cư nhiên tốt như vậy, nguyên bản cho rằng hắn chỉ là cái bình thường bộ khoái, nhưng là từ hắn hôm nay thân thủ tới xem, hắn không chỉ có có quyền cước công phu, nội lực cũng rất thâm hậu, thấy thế nào đều là tập võ rất nhiều năm bộ dáng. Con dám tới trêu chọc, các ngươi chân cũng đừng muốn chạy nhanh lăn. Cao bộ khoái lạnh mặt mắng, kia mấy cái thế tới rào dạt thổ phỉ, biết gặp gỡ ngạch cha, lập tức kẹp chặt cái đuôi đào tẩu. Lâm thợ săn cùng thẩm phụ cũng không nghĩ tới, cao bộ khoái cư nhiên võ công lợi hại như vậy. Hai vị tiền bồi chưa có lo lắng, ta đi theo chư vị cũng không ác ý, chỉ là tưởng cùng nhau kết bạn đi kinh thành mà thôi. Cao bộ khoái thành tâm thành ý mà giải thích nói. hắn vô cùng may mắn chính mình cùng lại đây, bằng không tô tiểu loan bọn họ gặp gỡ nhiều như vậy thổ phỉ, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Lâm thợ săn cùng thẩm phụ lướt nhau. Hai người trong lòng nhiều ít đối cao bộ khoái đều có chút phong bị. Rốt cuộc ngay từ đầu cho rằng hắn chỉ là cái bình thường bộ khoái, liền tính lòng có ác ý, bọn họ người nhiều, cũng không có gì yêu cầu sợ. Bất quá hôm nay vừa thấy, cao bộ khoái vô công cao cường, một cái đều có thể đỉnh được với vài cái trắng hán, bọn họ trong lòng có chút lo lắng là hết sức bình thường. Chỉ là, xem ở hắn đêm nay cứu đại gia phân thượng, bọn họ hai cái cũng không có nói thêm cái gì. Sự tình hôm nay, đà tạ ngươi. Thẩm phụ nghiêm túc nói cảm ơn. Không cần khách khí. Cao bộ khoái tùy ý mà vây vây tay. Lúc sau, thẩm phụ cùng lâm thợ săn tiếp tục trông coi, Cao bộ khoái cùng lạc hồ trở về trong sơn động ngủ. Thẩm phụ hai người trông coi thời điểm, không chỉ có muốn để phòng bên ngoài nguy hiểm, còn đối Cao bộ khoái dâng lên vài phần cảnh giác, thời khắc chú ý hắn có hay không ở ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Kinh tâm động phách một đêm cuối cùng là đi qua. Ngày thứ hai sáng sớm, thời tiết mới vừa một tròn, đoàn người liền thu thập đồ vật, chạy nhanh đi xuống một cái thị trấn chạy đến. Bọn họ lần này cơm chưa thời điểm, cũng đã tìm được rồi thích hợp tiểu lầu đặt chân. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều một ngày đi, các ngươi mấy cái ngày hôm qua gác đêm vất vả. Bạch thị đề nghị nói, không cần, trong chốc lát ăn cơm chúng ta liền đi ngủ, ngày mai cứ theo lẽ thường xuất phát là được. Lâm thợ săn nói, hắn đánh giá này phụ cận còn sẽ trời mưa, cho nên sớm một chút rời đi, đi trước địa phương khác tương đối hảo. Ở tiểu lầu ăn một đốn phong phú cơm trưa, lâm thợ săn bốn người về phòng bổ giấc đi. Tô tiểu noát ngày hôm qua ngủ rất khá, hôm nay liền đi theo mẫu thân đại tỷ tiểu muội bọn họ, cùng đi trên đường đi dạo. Đi dạo một vòng xuống dưới, bọn họ mua nhiều nhất chính là thức ăn, đặc biệt là hạt dưa mức hoa quả mua không ít. Như vậy trên đường cũng liền không như vậy buồn thẻ. Cơm chiều vẫn như cũ là ở tiểu lầu ăn, buổi tối chui vào ấm áp mềm mại trong ổ chăn, so ngày hôm qua ban đêm ở trong sơn động ngủ thoải mái nhiều, lại còn có không cần lo lắng đề phòng. Tất cả mọi người ngủ mỹ mỹ vừa cảm giác, sáng sớm lên, tiếp tục dọc theo quan đạo lên đường. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ lưu đồ thực thuận lợi, mỗi ngày đều có thể ở trời tối phía trước tới trong thị trấn, còn có thể có tiểu lầu trụ. Mắt thấy ly kinh thành càng ngày càng gần, tô tiểu Loan trong lòng tràn ngập chờ mong đồng thời, lại có chút thấp thỏng. Lại nói tiếp, nàng còn không biết bách lý cẩn xuất thân cùng thân phận thật sự đâu, chỉ biết hắn là tướng quân. Lần này đi kinh thành, nàng nhất định phải đối hắn có nhiều hơn hiểu biết. Mắt thấy liền sắp tới rồi, lại đã xảy ra một kiện thực không thoải mái sự tình. Ly kinh thành không xa trên quan đạo, có cái thanh niên nói là vào kinh đi thi học sinh, muốn đi nhờ bọn họ xe ngựa. Lâm thợ săn hỏi hắn, này một năm khoa khảo đã sớm kết thúc, ngươi vì sao còn không có về nhà? Hắn trả lời nói, năm nay không khảo hảo, cho nên tiểu sinh tưởng ở Kinh Thành ở lâu một năm. Hôm nay đi bằng hữu ra mượn thư, trở về thời điểm vẫn luôn đắp không đến xe ngựa, đành phải ở trên đường chờ. Nhớ tới thẩm Trương Duệ, lâm thợ săn mấy người đối hắn động chút lòng chắc ẩn, liền làm hắn lên xe ngựa. Bất qua phía trước hai chiếc xe ngựa ngồi đều là nữ quyến. Đành phải làm hắn ngồi ở cuối cùng một chiếc xe ngựa thượng. Trên đường hắn nhìn còn rất thanh thật, đoàn người đối hắn không khỏi thả lỏng cảnh giác. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, người này chủ động đưa ra muốn hỗ trợ nhóm lửa, thịnh cơm, bạch thị đành phải cho hắn đằng cái địa phương. Chờ đồ ăn làm tốt, cao bộ khoái mới nghe thấy một chút, liền lập tức cầm chén cháo cấp đào rớt, đừng uống, bên trong bị hạ dược. Lâm thợ săn đám người nghe vậy, lập tức dừng uống cháo động tác, cảnh giác mà nhìn hắn. Kia xa lạ nam tử biểu tình có trong nháy mắt hoảng loạn. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Vì sao phải ở chúng ta cháo cơm hạ mông hắn dược? Cao bộ khoái lạnh giọng chất vấn. Này, đây đều là hiểu lầm. Ta không hạ dược a Các ngươi ai thấy ta hạ dược? Xa lạ nam tử ấp úng mà rào biện nói. thần phụ đem chính mình cháo đưa đến trước mặt hắn. Nếu ngươi nói ngươi không hạ dược, vậy đem này chén cháo uống xong đi thôi. Xa lạ nam tử biết rõ cháu có vấn đề, nơi nào chịu uống. Hán giả ý muốn tiếp nhận cháu chén, lại ở trong nháy mắt đột nhiên cầm chén đánh nghiêng, nhanh chân chạy đi ra ngoài. Cao bộ khoái trực tiếp ba bước cũng làm hai bước sông lên đi, nhất chiêu liền đem hắn cấp chế trụ. Đề ra nghi vấn giới, mới biết được người này là chuyên môn dùng loại này phương pháp, ở trên đường gạt người tới thu hoạch tiền tài. Cũng không biết người này hay không có điều dấu giếm. Nói không chừng hắn còn có mặt khác không thể cho ai biết mục đích. Vì thế cao bộ khoái dùng dây thừng đem người trói gô, ném ở trong xe ngựa, phân phó lạc hồ hai huynh đệ đem người xem trọng. Chờ tới rồi kinh thành, nhất định phải đem này kẻ xấu đưa quan. Chúng ta muốn thật chúng chiêu đã có thể đến không được, cần thiết đem người đưa quan. Bạch Thị tức giận mà nói. Tưởng tượng đến đến lúc đó bọn họ đều ngất đi, người này còn không biết sẽ làm ra cái gì táng tận thiên lương sự tình. Bạch thị trong lòng liền nghĩ mà sợ không thôi. Tiên tài thiếu đảo còn không quá vội vàng, nàng nữ nhi nhưng đều tại đây đâu, Bạch thị căn bản không dám đi xuống nghĩ lại. Chúng ta chạy nhanh đi kinh thành đi, trước khi trời tối tìm một chỗ đặt chân. Lâm thợ săn không hy vọng Bạch thị nghĩ nhiều, liền rời đi đề tài. Đoàn người tùy tiện ăn điểm bánh bột ngô, liền tiếp tục lên đường. Tới rồi trời tối phía trước, quả nhiên thành công đến kinh thành không nghĩ tới mới vừa vào kinh thành không bao lâu, liền gặp gỡ Bách Lý Cẩn. Bách Lý Cẩn làm bộ không biết bọn họ muốn tới kinh thành sự tình, vừa thấy đến lâm thợ săn liền đón đi lên, hỏi, nghĩa phụ, các ngươi như thế nào tới? Tô Tiểu noán ngượng ngùng mà quay đầu đi, không dám nhìn hắn. chương 312 một chỗ. Cũng may mẫu thân bọn họ đều đang xem Bách Lý Cẩn, không người phát hiện nàng khác thường. Lâm thợ săn nhìn đến Bách Lý Cẩn, trong lòng thả lỏng không ít. Bọn họ người một nhà rời nhà như vậy ở xa tới đến Kinh Thành, trời xa đất lạ, có cái nhận thức người, làm việc nhiều ít phương tiện chút. Vì thế lâm thợ săn giản yếu mà cùng Bách Lý cần nói, tô tiểu hân phu quân thi đậu tháng hoa, cho nên bọn họ mới chuyển nhà đến Kinh Thành sự tình. Vừa lúc ta trong tay có chỗ để đó không dùng sân, không bằng nghĩa phụ các ngươi đi trước bên kia ở đi, đợi khi tìm được thích hợp chỗ ở lại dọn đi cũng không muộn. Bách Lý cần nói chuyện thời điểm. Dư Quang vẫn luôn ở chú ý Tô Tiểu loan, Hắn chính là đợi một tháng, Tiểu loan rốt cuộc tới. Tô Tiểu loan đã nhận ra hắn tầm mắt, đầu ép tới càng thấp, chỉ lộ ra phiếm hồng nhị tiêm. Cao bộ khoái vừa thấy đến Bách Lý Cẩn, tâm tình lập tức liền không hảo. Hắn muốn định giúp Tô Tiểu loan người một nhà tìm chỗ ở, không nghĩ tới lại làm Bách Lý Cẩn đi trước một bước. Nơi nào là vừa lúc có chỗ để đó không dùng sân, là trước tiên chuẩn bị tốt đi. Bách Lý Cẩn nhìn đến cao bộ khoái cũng tại đây nhóm người giữa, tâm tình tự nhiên cũng không như vậy tươi đẹp. Bất quá hắn đối chính mình rất có tin tưởng, tuyệt đối sẽ không cấp cao bộ khoái bất luận cái gì ở tô tiểu noãn người một nhà trước mặt soát hảo cảm cơ hội. Chúng ta trước ở tại khách điếm là được. Lâm thợ săn luyện chuyển mà cự tuyệt. Bách Lý Cẩn tiếp tục nói, nghĩa phụ, ta kia sân cách nơi này không xa, hiện tại thiên đều mau đen, thích hợp khách điếm nhưng không hảo tìm. Nói không chừng phụ cận mấy nhà người đều trụ đầy. Ở hắn khuyên bảo hạ, lâm thợ săn mới cuối cùng đáp ứng rồi. Đoàn người tất cả đều trụ vào Bách Lý Cẩn trong viện. Cũng may này chỗ sân rất lớn, bọn họ có thể tùy ý phân phối phòng. Chờ ngày thứ hai, thẩm phụ thẩm mẫu liên hệ thượng thẩm trường Duệ, cùng tô tiểu hân cùng nhau dọn tới rồi thẩm trường Duệ an trí tân gia, Cao bộ khoái ngượng ngùng vẫn luôn ở tại Bách Lý Cẩn địa bàn, liên ở phụ cận tìm chỗ tiểu viện tử thuê trụ. Lâm Thợ Săn cùng Bạch Thị đã nhiều ngày, vẫn luôn ở bên ngoài vội vàng tìm thích hợp sân cùng cửa hàng. Bách Lý Cẩn nghe nói sau, tìm tới Lâm Thợ Săn nói, ta bằng hữu có hai cái cửa hàng vội và bán, ta hôm nào làm hắn mang các ngươi đi xem. Hảo, làm phiền ngươi. Lâm Thợ Săn hàm hậu mà đồng ý. Qua hai ngày, Lâm Thợ Săn cùng Bạch Thị đi theo Bách Lý Cẩn bằng hữu đi xem cửa hàng. Bởi vì cửa hàng giá cả cùng vị trí các phương diện đều thực thích hợp. Lâm Thợ Săn liền đảo bạc đem hai nơi cửa hàng mua. Kỳ thật này hai nơi cửa hàng, nguyên bản chính là Bách Lý Cẩn đã sớm mua tới, cấp tô tiểu loan một nhà chuẩn bị, cái này mang Lâm Thợ Săn đi xem cửa hàng, cũng là hắn an bài người. Trong lén lút, Bách Lý Cẩn từng nói muốn đem này hai cái cửa hàng mua tới đưa cho Lâm Thợ Săn, coi như là báo đáp phía trước gần cứ mạng, chính là Lâm Thợ Săn nói cái gì cũng không chịu muốn. Cho nên Bách Lý Cẩn mới không thể không lấy thích hợp giá cả bán cho hắn. Nay chỗ sân để đó không dùng cũng là lãng phí, vừa lúc cách này hai cái cửa hàng đều không xa, nếu là nghĩa phụ ngươi tưởng mua nói, có thể trực tiếp mua này chỗ sân. Qua mấy ngày, Bách Lý Cẩn còn nói thêm. Lâm thợ săn làm sao nhìn không ra tới, đây là Bách Lý Cẩn ở chợ giúp bọn họ một nhà. Bất quá hắn không nghĩ tới, sân cùng cửa hàng đều là Bách Lý Cẩn trước tiên chuẩn bị tốt còn tưởng rằng chỉ là vừa lúc có thích hợp. Bởi vì hợp tâm ý sân không hảo tìm, hơn nữa đại bộ phận nhân ra đều không muốn trực tiếp bán, chỉ chịu làm người thuê trụ, cuối cùng lâm thợ săn vẫn là mua bách lý cần sân. Bất quá hắn phía trước đã hỏi thăm quá sân giá cả, dựa theo thị trường giới đem ngân phiếu cho bách lý cần, một phân tiện nghi đều không muốn chiếm. Đến tận đây, tô tiểu Loan một nhà, cuối cùng là ở kinh thành đặt chân. Thình vân tình vân Tỉnh vũ cũng ở nhà bọn họ phụ cận thuê cái tiểu viện tử, ly đến không xa. Có bất động sản, hộ tịch liền hảo rơi xuống, ta làm người mang các ngươi đi xử lý hộ tịch. Lúc sau một loạt bất động sản sang tên, còn có sửa đổi quê quán sự tình, tất cả đều là Bách Lý Cẩn giúp bọn hắn làm tốt. Duy nhất đáng tiếc sự tình chính là, Bách Lý Cẩn vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội, cùng tô tiểu Loan một chỗ, chỉ có thể xa xa mà nhìn. Ở chúng ta bên kia đại thói quen, thật đúng là không thích hướng nơi này giá hàng, thứ gì đều quý thật sự. Hôm nay ăn cơm thời điểm, Bạch Thị cảm thắn nói. May mắn nhà bọn họ tích cóc hạ không ít bạc, bằng không chỉ là mua phòng ở cửa hàng đều không đủ, người một nhà nhưng như thế nào sinh hoạt. Đúng vậy, bất quá nơi này sắc thật so chúng ta bên kia náo nhiệt. Tô Tiểu loan sớm có chuẩn bị, đảo cũng không đến mức quá không thích ứng. Màu cơm nước xong thời điểm, Bạch Thị nói. Ngày mai ta liền cùng ngươi lâm thúc chuẩn bị khai cửa hàng sự. Tổng như vậy miệng ăn núi lở khẳng định không được, nàng vẫn là nghĩ chạy nhanh tránh bạc, có bạc ở lòng bàn tay mới kiên định. Hành, ta cũng mau trong cùng đại tỷ một khối chuẩn bị hương các sự. Tô Tiểu Loan nói tiếp nói. Ngày thứ hai sáng sớm, Bạch Thị liền cùng lâm thợ săn cùng đi chuẩn bị khai lẩu cây cửa hàng địa phương. Cái này địa phương so với bọn hắn ở tế xa huyện cửa hàng lớn hơn hơn nữa lầu hai sắt đường địa phương đồng dạng có trống trải tầm nhìn thông gió cũng cực hảo bọn họ hai cái từ lúc quét cửa hàng lại đến mua bàn ghế nổi chén gáo buồn vội đến khí thế ngất trời tô tiểu loan còn lại là đi chuẩn bị khai hương các cửa hàng lưu thẳng tử cùng tiểu muội hai người ở nhà không yên tâm nàng liền đem bọn họ đưa đến cao bộ khoái nơi đó bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt cũng bồi tới rồi cửa hàng lúc sau nàng trước khảo sát một chút láng giềng láng giềng Phát hiện này cửa hàng vị trí cực hảo, tả hữu đều là bán trang sức quần áo, ngày thường tới bên này đi dạo phố nữ tử khẳng định rất nhiều. Hơn nữa cửa hồ chung quanh chỉ có một nhà thực không chấp mắt tiểu son phấn cửa hàng, cho nên cũng không tồn tại đoạt sinh ý tình huống. chuyển động một vòng, tô tiểu nón đối cái này địa phương rất là vừa lòng. Cửa hàng bên trong, cùng trước kia hương cắt cũng rất giống, hơn nữa vừa lúc có ba cái tầng lầu, có thể đem lầu ba thiết trí thành đơn độc phòng. Cùng khách nhân nghỉ ngơi. Tô tiểu Loan trong đầu đã có như thế nào trang hoàng kế hoạch, vừa quay đầu lại, lại thấy được một cái ngoài ý liệu người. Sao ngươi lại tới đây? Tô tiểu noan mi mắt cong cong cười khai. Bách lý cần vượt qua ngạch cửa đi vào tới, đến xem ngươi. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn không có biện pháp cùng tô tiểu noan một chỗ, hôm nay nhưng xem như chờ đến cơ hội. Cảm ơn ngươi chuẩn bị nhiều như vậy. Tô tiểu Loan cảm tạ nói. Người ta chi gian. Dì cần nói cảm ơn. Khi nói chuyện, Bách Lý Cẩn đã đứng ở nàng trước mặt. Tho như vậy cửa hàng cái gì đều không có, có vẻ trống rỗng. Hơn nữa hai bên cửa sổ không có mở ra, trong phòng ánh sáng cũng không tốt, thậm chí có vẻ có chút tối tăm. Nhìn khuôn mặt không lắm rõ ràng Bách Lý Cẩn, không biết sao, tô tiểu noãn đột nhiên có chút khẩn trương. Đi trên lầu. Bách Lý Cẩn nhẹ giọng nói. Tô tiểu noãn gò má đằng mà một chút thiêu hồng, nhỏ giọng đồng ý. Nàng đi theo bách lý cẩn phía sau, cùng đi lầu 2. Lầu tay cửa hàng lầu 2 là nửa rộng mở, nhưng là hương các lầu 2 là hoàn toàn phong bế. Cho nên mới vừa vừa lên đi, bọn họ hai cái liền tương đương với tránh ở người khác tầm mắt nhìn không tới địa phương. chương 313 tôn hùng đất. Tô tiểu loan tim đập đống dưng nhanh hơn, có loại nói không rõ cảm giác. Thật giống như, ở có người làm cái gì chuyện xấu, lại khẩn trương lại kích thích. Bách Lý nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Bách Lý Cẩn kéo vào chính mình trong lòng ngực. Người được tô tiểu noan trên người đặc có nhàn nhạt mùi hương, ôm nàng nhỏ sinh thân mình, Bách Lý Cẩn trong lòng mới rốt cuộc kiên định. Nay một tháng tới nay, hán cơ hồ đêm không thể ngủ, sợ cuối cùng chưa thấy được nàng lại đây. Con hảo, nàng đúng hẹn tới. Ân. Bách Lý Cẩn trầm thấp từ tính thanh âm, từ đỉnh đầu chuyển đến. Tô tiểu Loan suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới chính mình vừa rồi muốn nói cái gì. Nàng đành phải buồn dầu mà như mày, lầm bầm nói, ta đã quên. Bách Lý Cẩn không khỏi cười khẽ. Hắn cười thanh âm rất thêm thai, cười thời điểm lồng ngực cũng đi theo chấn động, tô tiểu noán ghé vào hắn trước ngực, có thể tinh tưởng cảm giác được. Cái này làm cho trên mặt nàng độ ấm thiêu đến lợi hại hơn. Qua một lát, nàng nhận thấy được cầm bị hơi lạnh đầu ngón tay khơi màu tới. Trước mặt xuất hiện Bách Lý Cẩn dần dần tới gần Tuấn Nhan. Hắn hẹp dài mắt phượng trung, đựng đầy đối nàng quyến luyến. Nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại. Hai người rốt cuộc đụng phải cùng nhau, lẫn nhau thở ra nhiệt khí rừng ở đối phương trên mặt, bằng thân mật tư thái chặt chẽ dây dưa. Hô hấp càng ngày càng nóng cháy. Tô Tiểu Loan dối tay vây quanh được hắn eo, lông mi khẽ run, ngây nô mà đáp lại hắn hôn. Sợ trong chốc lát bị người nhìn ra khác thường, Bách Lý Cẩn không dám hôn đến quá làm càn, chỉ dám nhẹ nhàng đụng vào nàng cánh môi ôn nu mà cọ sát. Tuy là như thế, vẫn là làm tô tiểu loan cảm giác chính mình như là bị một cái lưới lớn vong trụ con cá, hoàn toàn không có biện pháp tránh thoát, chỉ có thể tùy ý chính mình chầm luân. Bách lý cẩn phảng phất muốn đem chính mình sở hữu tưởng nghiệm, đều chút xuống ở trên đó. Cho nên qua thật lâu, hai người mới hơi chút kéo ra khoảng cách. Hai người hơi thở đều có chút không xong, tô tiểu loan càng là gò má đà hồng. Tiểu loan, ta tưởng ngươi, Bách Lý Cẩn ôm chặt trong lòng ngược nhân nhi, như là sợ một phân khai liền sẽ không còn được gặp lại. Tô tiểu Loan bên tai nóng lên, qua một lát mới nhỏ giọng đáp lại, ta cũng là. Trong phút chốc, Bách Lý Cẩn cảm thấy chính mình trong lòng bị nào đó tên là vui sướng cùng cảm kích cảm xúc lớp đầy, rốt cuộc trang không dưới mặt khác. Hắn vô cùng may mắn, lần đó ở cục đá thôn, hắn nửa cưỡng bách nửa thỉnh cầu mà làm tô tiểu Loan thử cùng hắn ở bên nhau. Bằng không? Bọn họ chi gian, làm sao có hậu tới sự. Lại ôm trong chốc lát, thẳng đến Bách Lý Cẩn thân mình đột nhiên cứng đờ, tô tiểu nón như là bị năng tới rồi, lập tức buông lỏng ra ôm cánh tay hắn. nàng quay đầu, đưa lưng về phía Bách Lý Cẩn, gò má thiêu đến đỏ bừng, cùng nấu chín trứng tôm có liều mạng. Bách Lý Cẩn trên mặt cũng hiện lên một kia xấu hổ. Hắn hít sâu vài cái, hơi chút giảm bớt mới vừa rồi đột nhiên nảy lên tới lửa nóng. Khu khu. Này gian cửa hàng có cái gì không hài lòng địa phương sao? Bách Lý Cẩn đông cứng mà nói sang chuyện khác. Tô Tiểu Loan rất phối hợp mà nói tiếp, không có, các phương diện đều rất thích hợp. Hai người đều ăn ý mà không nhắc lại chuyện vừa rồi, tiếp tục cái này để tài hàn huyên đi xuống. Chờ đến đem toàn bộ cửa hàng qua lại nhìn bài biến, hai người mới tách ra. Sợ bị người phát hiện, Bách Lý Cẩn đi trước rời đi. Một lát sau, Tô Tiểu Loan mới khóa lại môn, trở về nhà. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, bọn họ người một nhà ở bên nhau ăn. Tô tiểu noan miệng nhiều lắm chính là thoạt nhìn có điểm hồng, mặt khác cũng không có cái gì khác thường, cho nên cũng không có người nhìn ra tới cái gì. Nương cùng các người lâm thúc đi nhìn nhìn, đánh giá dùng không đến 10 ngày là có thể chuẩn bị sẵn sàng, chính thức khai trương. Bạch thị mặt mang ý mừng mà nói. Tô tiểu Loan kinh ngạc, nhanh như vậy. Có thể hay không quá nóng nảy? Sẽ không. Bàn ghế chén đua những cái đó, chúng ta đã tìm hảo thợ mục bắt đầu đặt làm. Cửa hàng bản thân liền rất tân thực sạch sẽ, mặt khác cũng không có gì muốn chuẩn bị. Bạch thị cười nói, có thể sớm một chút bắt đầu kiếm bạc, nàng trong lòng tự nhiên cao hứng. Trong chốc lát, chúng ta một khối đi trên đường dạo một vòng đi. Bạch thị đề nghị, hảo a hảo a tô tiểu nắng ấm thẳng tử tự nhiên cái thứ nhất đáp ứng. Vừa lúc tô tiểu nón cũng rất muốn đi kinh thành trên đường hảo hảo xem vừa thấy. Vì thế, chuyện này liền như vậy định rồi. Ăn qua cơm trưa, bọn họ từng người về phòng ngủ một lát. Lên thời điểm, thời tiết vừa lúc liền không như vậy nhiệt, người một nhà vui mừng mà đi dạo phố. Vừa tới ngày đó chưa kịp hảo hảo đi dạo phố, cho nên lần này tô tiểu nón mới chân chính ý thức được, kinh thành phồn hoa. So nàng từng đi qua từ thành không biết phồn hoa nhiều ít lần. Khắp nơi đều là san sát cửa hàng, con đường rộng lớn, cho dù hai bên có tiểu bán hàng rong, trung gian lưu ra tới lộ, cũng đủ hai chiếc xe ngựa song hành. Mỗi người trên mặt, đều tràn đầy đối sinh hoạt nhiệt tình cùng đối tương lai hướng tới. Tô tiểu non nhìn, chính mình cũng không tự giác mà nở nụ cười. Bên cạnh tiểu quán thượng bán đồ vật, muốn so tế xa huyện bên kia quý, nhưng là đa dạng cũng sẽ càng nhiều một ít. Tô tiểu non không mua son phấn hương cao cũng không lấy lòng xem quần áo, chỉ mua ăn ngon. Ngươi nha, đến chỗ nào đều chỉ nhớ thức ăn." Bạch Thị bất đắc dĩ mà nói. Tô Tiểu Loan hắc hắc cười, không đáp lời, chỉ lo ăn trong tay cay rát vị tạc xuyến. Nàng xuất sắc dung mạo, hấp dẫn không ít tuổi trẻ nam tử tầm mắt, chỉ là Tô Tiểu Loan bản nhân lại không hề phát hiện. Chưa từng đã tới kinh thành, bọn họ người một nhà ở trên đường đi dạo một buổi trưa, mỗi người đều mua chút chính mình muốn đồ vật. Sắp trở về thời điểm, tô tiểu Loan mắt sắc mà nhìn đến ven đường một cái lều phía dưới, có chút người đang ngồi ở kia ăn mỗ dạng đồ vật. Đỏ dực, cái đầu đều không lớn, trên bàn bãi đầy xác, không phải tôm hùn đất lại là cái gì. Tô tiểu Loan ánh mắt sáng lên, vội vàng mang theo người nhà đi qua đi, hỏi cái kia quán chủ, cái này bán thế nào? Một trầu 50 văn. Quán chủ cười tủm tỉm mà mở miệng. Tô tiểu noan vội vàng muốn một trầu. Cùng người nhà cùng nhau ở bên cạnh ghế dài ngồi hạ. Thứ này là cái gì? Nhìn hào kỳ quái. Tô tiểu tình chớp trước mắt, nghi hoặc hỏi. Tô tiểu Loan không biết nó ở chỗ này gọi là gì, liền nói, ta cũng không biết, nghe rất hương, nếm thử hương vị như thế nào. Không trong chốc lát, một đại buồn tôn hùn đất xào cây đã bị nâng đi lên. Tô tiểu Loan ám đạo, này quán chủ thật đúng là thật thành. Như vậy một chậu cơ hồ mau đem bàn nhỏ cấp chiếm đầy. Bọn họ 5 người quang ăn cái này là có thể ăn no. Trong bùn mặt tất cả đều là đỏ dự tôm, còn có cái đầu không nhỏ ớt cay, hoa tiêu chờ gia vị, nghe liền rất cay. Cửa hàng còn thực chi kỷ mà chuẩn bị rửa tay thủy cùng lá lách. Rửa sạch sẽ tay, tô tiểu noan gấp không chờ nổi mà cầm một con, làm bộ sẽ không lột bộ dáng, Học người khác động tác đem tôm cấp lột ra. No đủ tôm bóc vỏ đưa vào trong miệng, đầu tiên là cay độc vị trực tiếp kích thích đến nũ đầu. Ngay sau đó, cây rất hàm hương các hương vị thay phiên mà thượng, làm người ăn còn muốn ăn, căn bản dừng không được tới. Bởi vì là vừa ra nổi, cho nên tôm độ ấm vẫn là có chút phòng tay. Bất quá Tô Tiểu Loan hoàn toàn không rảnh lo năng, một người tiếp một người mà lột tôm. Chương 314 Bí phương. Tôn hùng đất đều không phải là sinh hoạt ở trong biển, cho nên kinh thành xuất hiện thứ này xuất hiện cũng không kỳ quái. Duy nhất làm Tô Tiểu Loan cảm thán chính là Không nghĩ tới nơi này đã có người dám với nếm thử thứ này, thật đúng là lớn mật. Ngay từ đầu tô tiểu tình nhìn thứ này, trong lòng có điểm sợ hãi, xem tô tiểu non ăn đến như vậy hương, nàng cũng không rảnh lo sợ, thật cẩn thận mà lột một cái bỏ vào trong miệng. Mới vừa ăn vào đi nàng liền kinh ngạc mà mở to hai mắt. Thịt chất thực đặc biệt, cùng nàng ăn qua gà vịt cá dương thịt heo đều không giống nhau. Thứ này ăn lên rất non hoạt, tựa hồ còn có chút đạn nhà. Rất có nhai kính, tay rát hương vị đã toàn bộ bị thịt hấp thu đi vào Cắn một ngụm liền sẽ chảy ra hàm hương nước canh Ăn ngon Tô tiểu tình ăn một cái lúc sau, liền không hề sợ hãi Nàng lột đến càng lúc càng nhanh, không ngừng hướng trong miệng tắc Không bao lâu, nàng miệng nhỏ liền đỏ rực Uống nước, đừng tay tới rồi Tô tiểu Loan đem vừa rồi mua nước ố mai hướng nàng trước mặt tặng đưa Bạch thị cùng lâm thợ săn cũng thực thích ăn Chỉ là mẫu thân không quá có thể ăn cay, cho nên ăn không hết nhiều ít phải đỉnh trong chốc lát. Nếu là có không cay thì tốt rồi. Tô tiểu Loan thuận miệng nói. Từ bên cạnh đi qua đi quán chủ vừa lúc nghe thấy được, cười nói, khó mà làm được, không cay không thể ăn. Hắn cũng thử qua dùng mặt khác liêu tới xào, nhưng chính là không thể ăn. Tô tiểu noan nghe xong ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ này quán chủ còn không biết tỏi nhuyễn cùng 13 mùi hương nói tôm hùn đất cũng ăn rất ngon sao. Khẳng định có người không thể ăn cay, nếu là có mặt khác khẩu vị tôm hùng đất, khẳng định sẽ bán đến càng tốt. Nàng nhận thấy được đây là một đạo thương cơ, đem chuyện này âm thầm ghi tạc trong lòng. Ăn xong tôm hùng đất, bọn họ người một nhà liền về nhà đi. Về đến nhà lúc sau, tô tiểu nón làm bộ lơ đắng mà cùng mâu thân nói, Nương, chúng ta ngày mai mua một chút tôm hùn đất trở về đi. Nương cũng không dám ăn cay. Bạch thị vội vàng xua tay. Thứ này là ăn ngon, nhưng nàng chịu không nổi như vậy tay. Chúng ta làm mặt khác khẩu vị bái, ta cảm thấy dùng tỏi nhuyễn làm khẳng định ăn ngon, chính là ngươi phía trước cho chúng ta xào bao đồ ăn fence lần đó dùng tỏi nhuyễn." Tô Tiểu Luân nó nói. "Có thể hay không hương vị không đúng a?" Bạch thị có chút lo lắng. Nàng cảm thấy, tỏi cùng Tôn Hồn Đất nhìn qua một chút đều không phối hợp. Cũng đúng là bởi vì Tôn Hồn Đất chín lúc sau là đỏ trợ nhìn cung ớt cay có vài phần tương tự chỗ, cho nên mới sẽ có người thử dùng ớt cay xào tôm hung đất, không nghĩ tới hương vị còn khá tốt. thử xem bái, ta phỏng trừng thứ này cũng không quý. tô tiểu ngoãn lôi kéo bạch thị cánh tay làm lú nói, 50 văn là có thể mua làm tốt như vậy một đại buồn, cho nên nàng suy đoán sinh khẳng định càng tiện nghi. bạch thị bất đắc dĩ, đành phải đồng ý. hảo hảo hảo, kia mẫu thân ngày mai liền thử xem. ngày hôm sau. Bạch Thị mua tôn hùn đất trở về, nàng còn cố ý hướng bán tôn hùn đất quán chủ hỏi rửa sạch phương pháp. Trở về lúc sau, nàng liền chui vào phòng bếp, bận rộn nghiên cứu dùng tỏi nhuyễn xào tôn hùn đất. Vừa lúc mấy ngày nay không đội, trừ bỏ tìm cùng lẩu cây cửa hàng hợp tác nhập hàng rau dưa cùng thịt đồ ăn cửa hàng ở ngoài, liền không chuyện khác nhưng làm. Nương, ngươi ở xào cái gì? Thơm quá a. Tô tiểu tình ngửi được mùi hương, nhảy nhót tới phòng bếp. Nàng nhìn đến trong nổi đã đỏ lên tôm hùm đất, đại đại đôi mắt lập tức liền sáng. Chúng ta hôm nay còn ăn cái này sao? Ta rất thích ăn. Tô tiểu tình cảm thấy chính mình nước miếng lại muốn bắt đầu tràn lan. Bạch thị buồn cười mà nhìn nàng một cái, đây là nương chính mình điều không cay gia vị, còn không biết hương vị như thế nào đâu. Như vậy hương, khẳng định ngon. Tô tiểu tình chắc chắn mà nói. Chờ tôm hùm đất ra lò. Bạch thị kêu người một nhà đều lại đây nếm thử vị. Tô tiểu Loan mới vừa rửa sạch sẽ tay liền nhịn không được lột cái bỏ vào trong miệng, quả thực đồng dạng ăn ngon, hơn nữa một chút đều không cay. Tỏi đã chín, một chút kích thích vị đều không có, ăn lên cùng khoai tây giống nhau mềm mại, lại còn có dung hợp nước canh hàng hương. Ăn ngon, cái này ta cảm thấy chúng ta đều có thể cầm đi bán. Tô tiểu Loan vừa ăn vừa nói nói. Bạch thị đáng tiếc mà lắc đầu. Đáng tiếc nhà chúng ta đã quyết định khai lẩu cày cửa hàng. Còn có cái biện pháp, chúng ta cầm phối phương, đi theo cái kia quán chủ hợp tác. Vẫn luôn không lên tiếng lâm thợ săn nói. Tô tiểu nón đang có ý này. Điều này cũng đúng cái biện pháp, buổi chiều ta lại cân nhắc mặt khác căn pháp, xem có thể hay không nhiều nghiên cứu ra mấy cái. Bạch thị đôi lông mày đều mang lên ý mừng. Lại nói tiếp, kiếm bạc loại chuyện này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản đối với tâm tư lung lay, đầu óc thông minh, kiếm tiền khả năng so uống nước lạnh còn dễ dàng. vẫn là nón nha đầu sẽ ăn, một chút liền biết xứng với tỏi nhuyễn ăn ngon. Bạch thị cười nói, tô tiểu nón ngựa ngùng mà cười cười. không phải nàng sẽ ăn, là nàng ở kiếp trước ăn qua, cho nên nhớ rõ. buổi chiều, tô tiểu nón cùng mẫu thân cùng nhau ở trong phòng bếp bận việc, nàng ở một bên nhắc nhở vài câu, mẫu thân lập tức liền minh bạch. ngắn ngủn một buổi trưa thời gian. Mẫu thân liền nghiên cứu ra hương cây cùng 13 hương cách làm. Nàng cùng lâm thợ săn cùng nhau, đem tôn hùn đất thỉnh tiến trong chén, tìm được rồi ngày hôm qua cái kia quán chủ. Thuyết minh ý đồ đến lúc sau, kia quán chủ rõ ràng có chút không tin. Bạch thị đem chính mình làm tôn hùn đất lấy ra tới, làm kia quán chủ chính mình nếm nếm. Hắn giống nhau ăn một cái, lập tức đã bị kinh diễm tới rồi, cầm lấy một cái hỏi, đây là cái gì khẩu vị? Cái này kêu 13 mùi hương. Cách làm nhất phức tạp, đến phóng không ít dược liệu cùng hương liệu. Bạch thị nói. Liên tính nói kêu mười ba hương, cũng không ai biết bí phương là cái gì. Các ngươi này bí phương bán hay không? Quan chủ đệ thấp thanh âm hỏi. Nếu là đẩy ra tân khẩu vị, hắn này sạp sinh ý khẳng định sẽ càng tốt. Không bán, chúng ta muốn nhập cổ. Bạch thị nói thẳng. Quan chủ có chút do dự, rốt cuộc nhập cổ là muốn cho ra trưởng kỳ lợi nhuận. Hai người lại thương lượng trong chốc lát, cuối cùng quán chủ nói trở về cùng người nhà thương lượng thương lượng, ngày mai cấp hồi đáp. Ngay hôm sau, không ra tô tiểu noan sở liệu, kia quán chủ đáp ứng rồi. Lâm thợ săn cùng quán chủ làm cho người trong mặt, ký công văn, dùng ba cái bi phương nhập cổ. Về sau mỗi tháng phân này, ba loại khẩu vị tôn hùm đất một thành lợi nhuận. Nhìn qua lợi nhuận không nhiều lắm, nhưng bọn hắn chỉ cần trả ra bi phương, liền có thể vẫn luôn thu hoạch kế tiếp lợi nhuận cho nên đã thực hảo. Tuy rằng nơi này chỉ có cái ở bên ngoài bảy quán liều, nhưng là mỗi ngày bán đi nhiều ít tôn hùng đất, đều là hiểu rõ, cho nên cũng không sợ cái này quán chủ sẽ quy nợ. Cầm thiêm tốt công văn, Bạch Thị cùng lâm thợ săn kết bạn trở về nhà. Qua mấy ngày, thằng tử bị đưa đến phụ cận học đường, tiểu mội cũng bị đưa đến rời nhà không xa một nhà hiệu thuốc, đi theo một vị danh tiếng không tồi lao đại phu học tập y li thuật. Này hai việc an bài hảo, Bạch thị cùng Lâm Thợ săn liền có thể yên tâm mà chuẩn bị lẩu cay cửa hàng khai trương sự tình, Bạch thị còn học xong nấu cơm đoàn phương pháp, tưởng cùng nhau ở cửa hàng bán. Tô Tiểu Loan còn lại là cùng đại tỷ cùng nhau, chuẩn bị hương các về sau muốn bán đồ vật. Chương 315 khai trương. Tô Tiểu Loan mua sắm một số lớn làm hương cao, nước hoa cùng hương liệu nguyên vật liệu. Nàng phòng Trừng, ngay từ đầu hương các danh khí còn không có làm lên, tới mua người hẳn là sẽ không rất nhiều. Cho nên liền không tính toán làm quá nhiều đồ vật cầm đi bán. Làm hương cao tốc độ thực mau, lại còn có có tình vần tỉnh vũ tới hỗ trợ, không dùng được bao lâu là có thể đem yêu cầu cầm đi bán đồ vật đều làm ra tới. Nhưng là theo phẩm phương diện này tương đối phức tạp. Vốn dĩ tinh xảo thêu thừa liền rất phí tâm tư, còn phí đôi mắt lại chỉ có đại tỷ một người có thể làm, tô tiểu nón đối thêu thừa hoàn toàn không ám hiểu. Nếu là chờ theo phẩm đều làm ra tới, Sợ là ít nhất muốn 2-3 tháng chuẩn bị thời gian. Đại tỷ, chúng ta đi chiêu mấy cái tú nương đi. Tô tiểu nó nói. Nàng nhưng không bỏ được làm đại tỷ một người làm nhiều như vậy đồ vật. Hơn nữa lấy đại tỷ tính cách, nói không chừng vì nhanh chóng ra hóa, còn sẽ liền đêm làm không nghỉ, như vậy đi xuống đôi mắt nhưng chịu không nổi. Chiêu tú nương cũng đến muốn bạc ca. Tô tiểu hân có chút không bỏ được. Rốt cuộc trong nhà tích tụ ở mua hai cái đại cửa hàng cùng một chỗ sân lúc sau, đã còn thừa không có mấy.